Lúc trước Mai táng ra cùng nương cùng với Mai Khi, muội muội đi mổ trở về liền sẽ bệnh nặng một hồi, này lập tức liền phải đến nàng thành thân ngày lành, kim đào nào dám lại làm muội muội lại đi trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, liền mở miệng khuyên bảo, Cẩm Nhi, ngươi lập tức liền phải thành thân, ở tiết trung nguyên tiến đến ta gia nãi, cha mẹ mổ thượng có phải hay không không thỏa đáng a? Không bằng làm đại ca cùng tam ca thế ngươi đi đi. Tam ca ý tứ trong lời nói, Thôi Hoa Cẩm cũng minh bạch Cho dù hiện giờ nhà mình nhật tử quá ở trong thôn là đầu một phần, nàng khác thân thanh danh vẫn như cũ sẽ ở những cái đó ác độc bà nương nhóm chi gian tiểu phạm vi truyền lưu. Thật sự rất muốn đi ra nãi cùng cha mẹ mộ phần an ủi bọn họ một tiếng, chính mình đã bình yên lớn lên, lập tức liền phải gà chồng, làm ngầm này đó thân nhân đều có thể trấn an. Nhưng lại lo lắng chính mình đi mổ sẽ lại lần nữa bị bệnh, trong lòng dối rắm biểu tình cũng biến càng thêm ảm đạo. Xem muội muội cảm xúc hạ xuống, vành mắt đều phiếm hồng, Kim Đào lại có chút ảo não cùng hối hận, chính mình không nên lại đây cấp muội muội đưa bạc, bằng không cũng câu không dậy nổi muội muội tâm sự. Cầm Nhi, đầu to ca ở nhà hắn trong viện sắt lục đầu, người muốn hay không qua đi xem cái náo nhiệt. Đang lúc bọn họ huynh muội nhìn nhau không nói gì, Thượng Tư Vũ ôm Tiệp Nhi lại đây đánh vơ trong phòng nặng nghề áp lực không khí. Thối Hoa Cẩm không nghĩ làm Thượng Tư Vũ nhìn đến chính mình tâm tình không tốt. Nàng áp xuống trong lòng chua sót, miễn cưỡng cười hỏi, ngươi nói, bà bà chiều lên núi liền bắt được lộc Như thế nhiệt thiên ăn lộc thịt chính là đáng tiếc ca. Ơn, ngươi bà bà muốn chính là lộc đung, chúng ta mấy cái đi theo thơm lây, ăn thượng lộc thịt đều đã không tồi, nơi nào còn dám ghét bỏ đâu. Tam ca, ngươi đem tiệp nhi đưa cho Tam tẩu, lại qua đi, ta trước lôi kéo cẩm nhi qua đi nhìn nhìn. Thượng tư vũ ôm tiệp nhi bị kim đảo tiếp nhận đi hắn cười lôi kéo thôi hoa cẩm tay liền hướng ra ngoài đi. Nhìn muội muội cứng đờ thân mình bị thượng tư vũ cấp lôi đi, Kim Đào trong lòng có chút khó chịu, hắn ôm nhi tử ra mội mội nhà ở, thẳng đến đại ca trụ tam tiến trong viện. Nghe xong tam để nói, khóa vàng cũng ninh mày, Kim Đào, ngươi nói đi phần mộ tổ tiên thượng tế điện ra mãi cùng cha mẹ, là cẩm nhi trước nói ra. Thanh minh bọn họ hai anh em mang theo người trong nhà đi phần mộ tổ tiên thượng tế điện quá một lần. Này mấy tháng vội cũng không rảnh lo tổ tiên, Kim Đào gật đầu, ơn, cho dù Cẩm Nhi không nói, ta cũng tính toán sấn ngươi đã nhiều ngày ở nhà có nhà hàng rối, hai anh em ta đi cấp ra mãi cùng cha mẹ mồ thượng thêm chút thổ. Chính mình rời đi trong nhà nhiều năm, trong nhà trong ngoài sự tình đều là cái này để để lo liệu, liền muội mội cái này nha đầu cũng biết đối trong nhà mất đi trưởng đối tận hiếu đạo, nhưng hắn lại vì quân doanh sự tình lần nữa sơ sẩy trong nhà. Thân thiết cảm thấy chính mình hổ thẹn với đệ mội cùng trưởng bối khóa vàng, cái mũi lại bắt đầu chua sót, hắn bố kim nào bả vai, tam đệ là đại ca vô tâm không phổi, làm ngươi cùng cẩm nhi bị đã nhiều năm khổ sở. Ngày mai đại ca liền chuẩn bị tế điện dùng đồ vật, hai anh em ta liền đi tế điện ra mãi cùng cha mẹ cùng với tam thúc bọn họ. Ngày kế, giờ tị sơ, khóa vàng hai anh em đã chuẩn bị tốt tế điện dùng đồ vật, Chuẩn bị đi trước sơn tế điện chính mình mất đi thân nhân Thôi hoa cầm hồng vành mắt tránh ở chính mình trong phòng Cách màn trúc tử nhìn hai ca ca mang theo đại vượng Thúc cầm đồ vật hướng phía trước viện đi đến Nàng trong lòng từng đợt co rút đau đớn Lại cũng thực bất đắc dĩ Trần liên oánh biết kim đảo cùng đại ca đi tế điện thân nhân cẩm nhi lại không thể đi Trong lòng khẳng định không dễ chịu Nàng đem một đôi nhi nữ giao cho tú hoa thím Chính mình lặng lẽ lại đây chuẩn bị trấn ăn cô em chồng Xúc lên dèm vải tử vào buồng trong, thấy nàng ngốc ngốc ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một phương không thêu xong khăn gấm, Trần Liên Oánh cười ha hả đem khăn từ nàng trong tay rút ra, "Cẩm Nhi, ngươi bà bà công đạo dặn dò quá bao nhiêu lần, không cho ngươi ở thời điểm này làm này thêu sống, ngươi nha đầu này sao lại đã quên?" Phát giác hai tay chống trườn, Thôi Hoa Cẩm ngẩng lên đã thanh lệ rản rồ mặt, hai mắt đẫm lệ trong long lung, thoáng nhìn Tam Tẩu ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng giọng nói nghẹn ngào, bi thương hỏi, tam tẩu, ngươi nói Cẩm Nhi thật là cái mệnh ngạnh điểm xấu người sao. Cho dù nhà ta nhận tử hào quá, Cẩm Nhi cũng không tư cách đi bái tế ra mãi cùng cha mẹ. Lại nói bậy. Theo này nghiêm khắc quát lớn thanh, phượng nhược nhan sủ mặt xúc lên rèm vải vào đường trong. Người hêm đẹp sao lại tự hoán tự ngải lên. Ngươi mệnh nếu vẫn là điểm xấu, này thiên hạ liền không mấy cái hảo mệnh. Thôi hoa Cẩm Triều bà bà nhào qua đi. Nước nở kể ra chính mình trong lòng ủy khuất, bà bà, đại ca cùng tàm ca đi tế điện ra nãi cùng cha mẹ, cẩm nhi lại không thể đi, trong lòng hảo khổ sở. Đã giết qua người đã cứu người phượng được nhan, căn bản là sẽ không đem những cái đó lén lút sự tình đặt ở trong lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngược khóc thành một đoàn nha đầu, thương tiếc nói, nha đầu nốc, đem nước mắt lau khô, bà bà này liền mang ngươi tiến lên sơn, ta sống hơn phân nửa đời lại cứ không tin cái này ta. Nhưng thật ra muốn nhìn có này đó yêu ma quỷ quái dám chiến ta Cẩm Nhi. Nghe được phượng thần y gì muốn đích thân mang theo Cẩm Nhi tiến lên sơn, trần liên đoánh vội đi thu xếp tiền giấy hưng nến. 15 phút qua đi, người mặc tổ y gì thôi hoa Cẩm cùng phượng nhược nhan mang theo hiến tế độ dùng, cùng kỵ một con ngựa ra thôi ra nhà mới. Không bao lâu, phượng nhược nhan thầy cho hai người liền đến trước sơn. Cười ở trên lưng ngựa phượng nhược nhan ánh mắt cực hảo nhìn đến khóa vàng huynh đệ mang theo lý đại vượng đang ở cấp mấy cái nấm mổ thượng rửa sạch rất là tươi tốt cỏ dại. Nàng ngạc nhiên phát hiện, thôi ra mổ mới mà là ở một mảnh cái kỳ hình dạng đất trũng trung gian, khắp mổ lưng dựa một tảng lớn cao ngất thổ đồi, mổ lối vào thiên đông nam phương hương có một trượng nhiều vũng nước, bên trong thế nhưng tồn không ý thủy. Xem ra này chỗ phong thủy cực hảo, chắc không được năm nay đại hạng. Này mấy cái mộ phần cổ xanh lại rất là tràn đầy Như thế tốt địa thế phong thủy Thôi ra không nên lạc cái cửa nát nhà tan nông nội à Lạc khẩn dây cương Phượng nhược nhan lại nhìn nhiều vài lần Phát hiện chủ mộ phía tây thế Nhưng trường ra một gốc cây nửa khô hoài cổ cây keo Này hòe vì âm Nguyên bản ở mộ phủ cận cũng không gì kiêng rẻ Ai ngờ thôi ra chủ mộ thượng lớn lên ở cây cố tình là sẽ khai hoệ hoa cây keo Nhưng thật ra đại đại không các Nàng may tốc nhiên nhắn lại, này đại tăng chi vật thế nhưng ở thôi ra chủ mồ phía trên, trách không được thôi ra này mười mấy năm vận rủi không ngừng. Đã nhìn ra manh mối phượng nhược nhan từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nàng thấp giọng phân phó còn có chút sợ hãi cùng sầu lo thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi đi xuống cho ngươi ra nãi cùng cha mẹ cùng với chư vị thân nhân tế bái, bà bà tùy ý tại đây mổ đi dạo. Ơn, nơi này đã lâu không ai đã tới, sợ là có độc trùng xa kiến. Bà bà phải cẩn thận chút. Mềm mại ứng thanh, thôi hoa cẩm nhìn xem bốn phía hoang vu bi thường lại dặn dò bà bà. Sờ trên lưng ngựa xuống dưới thôi hoa cẩm đầu tóc, phượng nhược nhan trong mắt mỉm cười, đứa nhỏ đốc, bà bà núi sâu rừng già cũng chưa để vào mắt, sao lại sợ những cái đó hại không được người vật nhỏ. Dẫn theo trang hương nến tiền giấy thôi hoa cẩm bước chân thoáng trần chờ hạng, mới xách theo làn váy trầm dai chiều đại ca mấy người bọn họ đi qua đi. đại ca Ngươi mau xem, cẩm nhi sao lên núi. Kim đào ôm một đại chồng kéo hạ cỏ dại, thoáng nhìn mội mội chiều bên này đi tới, kinh sợ lại nghi hoặc hỏi cách đó không xa đại ca. Chính ngồi quỳ ở cha mẹ mộ phần trước rửa sạch cỏ dại khóa vàng, bị tam để nói kinh ngẩn đầu lên, thấy quả thật là mội mội xuất hiện ở trước mắt, vội từ trên mặt đất đứng lên, cẩm nhi, ngươi sao như vậy quật cường, không phải nói có đại ca cùng tam ca lại đây liền thành, ngươi muốn hủ chết ta và ngươi tam ca à. Thôi hoa cẩm xoay người nhìn nhìn, thấy bà bà đã vòng quanh mổ bên cạnh chiều mặt bắc núi đồi đi đến, nàng dịu ngon nói, đại ca, tam ca, đừng thế cẩm nhi lo lắng, cẩm nhi không phải tự mình tới, có bà bà bồi đâu. Hải, có ngươi bà bà còn hảo, ngươi nha đầu này thiếu chút nữa muốn hủ chết tam ca. Lau đem chán thượng không biết là bị nhiệt vẫn là bị dọa ra mồ hôi, kim đào tiếp nhận mội mội trong tay giỏ che, hoán trách. Hai anh em lại bồi mội mội cấp trong nhà sở hữu trưởng bối đều dập đầu bái tế một lần, thôi hoa cẩm lại lôi kéo tam ca tay đi hướng nhất giữa trước cái kia mộ phần, đây là nhị ca phần mộ, mắt nhìn nhị ca lẻ loi mộ phần, còn không có lao khô trong mắt lại trào ra nước mắt. Khói nhẹ lượn lờ chung, hai anh em ngự khí chậm rãi cùng nhà mình nhị ca nói trong nhà mới nhất biến hóa. Phượng Nhược Nhân ở núi đồi thượng đi rồi một lần, đứng ở đằng trước nhìn xuống phía dưới thôi ra mấy cái mộ phần. Nhìn phía dưới cách đó không xa kia cây giống như bị sét đánh ngoài cổ cây keo thụ, trong lòng may mắn, may mắn này cây keo bị thiên lôi cấp bổ, phá này đại hung chi vật khí âm tà, thôi ra huynh muội mấy cái mới miễn cưỡng đem nhật tử qua đi lên. Nếu muốn sau này nhật tử quá trôi chạy, này cây cây keo phải nhanh một chút thanh trừ. Nàng chậm gì gì từ núi đồi thượng vòng trở về, trong tay còn hái được một phen đỏ tươi dã trái cây. Đi vào thôi ra bại tha ma. Vấy tay đem thôi hoa cẩm gọi đến trước mắt, cẩm nhi bà bà cho ngươi hái được đem trái cây, ngươi đi phía trước hố to tẩy quá, tìm nơi bóng cây ăn trái cây, bà bà có chuyện muốn cùng ngươi hai cái ca ca nói. Thấy bà bà nói chuyện ngữ khí nhu hòa, nhưng sắc mặt ngưng trọng, thôi hoa cẩm đem muốn hỏi nói lại nuốt vào bụng. Nghe xong phượng nhược nhan nói ra buổi nói chuyện, kim nào cánh tay nổi lên tầng nổi ra gà, lá cây đong đưa mang lại đây gió nhẹ đều làm hắn cảm thấy âm chắc chắc. Hắn xoa đem cánh tay, kinh hoàng hỏi, phượng thân y địa, ngươi nói chính là thật sự. Tam đệ, chúng ta thật đúng là hồ đồ A. Quỳ gối ra nãi trước mộ, nhìn kêu cây mò mai đảo cây keo, trong mắt mạo một mảnh màu đỏ tươi khóa vàng, ảo não đấm chính mình ngực. Giọng nói khô khốc khóa vàng, tay bất lực bắt lấy trước mộ hoàng thổ, hận chính mình vô dụng, lúc trước phải biết rằng ra ra sớm chỉ định mồ thế nhưng có này xui xẻo cây keo. Sao cũng không thể làm này âm vật hỏng rồi nhà ta phong thủy, ngại cùng cha mẹ sẽ không chết như vậy sớm, tam thúc cùng ngươi nhị ca càng sẽ không chết như vậy thê thảm. Đại ca, ngươi nói rất đúng, muốn sớm biết rằng nhà ta sở hữu vận rủi đều là bởi vì này cây đáng chết quỷ thụ, ta chính là dùng hai tay bảo cũng muốn đem nó cấp bảo ra tới. Kim Đào đoán hận ném xuống mấy câu nói đó, liền phát điên chiều kia cây cây keo trên cây bò. Lý Đại Vượng cũng bị lời này kinh trận mắt há hốp mồm, hắn thấy Kim Đào muốn lên cây, bắt lấy trong tay khảm đào, lớn tiếng kêu, Kim Đào, ngươi lên, cây thượng, có gì dùng, ta dùng khảm đào trước đem thụ từ căn chém ngã, lại đem dễ cây cấp bảo ra tới, mới là lẽ phải đâu. Khóa vàng cũng nắm lên một bên bị hắn vứt bỏ khảm đào, hung tận hướng đi kia cây hỏng rồi nhà mình vận mệnh quỷ thụ. Thôi hoa cẩm cũng bị bà bà nói ra nói cấp làm cho đã phát ngốc, Nghe được bọn họ ba người chặt cây thanh âm, giống như ứng lệnh ở chính mình trong lòng. Nàng che lại chính mình phát đau ngực, thấp giọng lầm bẩm, mãi, cha mẹ, các ngươi đều nghe được sao. Không phải cẩm nhi mệnh cách không tốt, đều là này cây cây keo thụ làm quay a Mội mội từ lúc còn nhỏ khởi đã bị trong thôn các loại ác ngôn cha tấn không dám ngừng đầu. Nương càng là nhân phương thúy phân ác độc, sống sờ sờ tức chết, nhìn đến mội mội nước mắt không tiếng động ở trên mặt chảy xuôi. Kim đào tay cầm khảm đao, trong mắt cũng màu đỏ tươi một mảnh. Không cần thiết hai khác loại, kia cây nửa khô cây keo bị khóa vàng cùng lý đại vượng cấp chém ngã. Đại ca, chặt cây dễ dàng, ta muốn đem dễ cây đào một cây đều không dư thừa Kim nào hung tận hướng đại ca nói, sau đó xách theo mang đến đầu, hết sức bảo dễ cây bên thổ. Mặc cho ai biết được chính mình vì một gốc cây khô thụ đối như thế nhiều năm hắc qua, là cái khắc tinh yêu nghiệt tác danh thanh. Trong lòng cũng không chịu nổi Phượng Nhược nhan đem ngồi sủn ngồi dưới đất thái đồ bức lên tới nhẹ dọng khuyên cẩm nhi đừng lại khổ sở trừ bỏ này cây hại người khô th thủ nhà ngươi khi vận từ đây liền biến trôi chạy thuận lợi cho nên nên buông ngươi muốn buông tồn tại người đều phải hướng phía trước xem mới là lẽ phải biết do bà bà khuyên bảo nói đều đối chính là thân nhân âm dươngương cách làm thôi hoa cẩm có thể nào tiếp thu đem đầu dựa vào bà bà đầu vai thâm giọng nước nở bà bà Ngươi làm cẩm nhi sao bông. Như vậy nhiều năm, chúng ta chưa bao giờ biết trong nhà gặp vận rủi đều là bởi vì này cây cây keo thụ. Nếu lúc trước ra hạ táng thời điểm có thể đem này thụ trừ bỏ, cha mẹ cùng tam thúc cùng với nhị ca đều sẽ sống hảo hảo. Một đầu đi xuống, đâu đi lên thật nhiều thổ. Nhìn đến rời rạc trong đất có thật nhiều so đậu nành viên viên còn muốn đại màu trắng con kiến. Kim đào ra đầu trực tiếp liền đã tươi dần. Hắn quay đầu, Triều phượng nhược nhan hoảng sợ kêu, a Phượng thân y kìa, ngươi mau tới đây, này dễ cây hạ có thật lớn một hoa bạch con kiến. Ở biên cạnh cũng kiến thức quá không ít xà trùng độc con kiến, khóa vàng nhìn con kiến bò thức mau, vội lôi kéo kim đảo. Chính là, này con kiến cái đầu sao như thế đại, nhìn đều thấm người hoảng. Không thể so biên cảnh hồng đầu con kiến cái tiểu. Kim đảo, ngươi cùng đại vượng thúc đều chiều lui về phía sau khai, không nói được này làm cho người ta sợ hãi ngoạn ý còn có độc đâu. Lý Đại Vượng cũng là lần đầu thấy như thế nhiều đại cái đầu con kiến, vẫn là màu trắng, không cấm đi theo đảo chịu khẩu khí lạnh. Phượng Nhược Nhan dặn dò thôi hoa cẩm trốn xa chút, nàng bước nhanh nhảy lại đây, trong tay đã lấy ra trên người mang tránh độc dược hoàn. Đi đến thụ hố biên, nhìn đến những cái đó Tứ tán loạn trốn bạch con kiến, dầm dạp số lượng kinh người, Phượng Nhược Nhan thần sắc hơi có chút khẩn trương, lạnh mặt phân phó, khóa vàng các người ba đều không thể ở chỗ này đợi. Mau mang cẩm nhi đi bãi tha mà phía nam bắt tay mặt đều rửa sạch sẽ xế. nơi này giao cho ta xử lý. Khóa vàng ngươi tốt nhất đi tìm chút tuổi đốt lại đây, đợi lát nữa còn phải dùng cây đốt chúng nó thiêu liền hôi đều không dư thừa mới tính thỏa đáng. Nguyên bản còn tưởng tự mình động thủ đem này con kiến hang ổ cấp đào hoàn toàn, nghe được phượng nhược nhan cũng như thế cẩn thận cùng khẩn trương. Khóa vàng lôi kéo còn đứng không nhúc nhích kim đào, chiều đồng dạng ngốc lăng lý đại vượng nói câu, đại vượng thúc. Ta đều nghe Phượng thần y hề, trước hộ hảo ta mấy người quan trọng. Thôi ra hai anh em mang theo còn có chút dại ra mội mội cùng Lý Đại Vượng rời đi bãi tha ma. Chờ khóa vàng ôm một đại ôm tủi đốt lại đây, Phượng Nhược Nhân đã dùng hai viên độc dược hoàn. Hiện giờ đúng là giữa hè, cũng là con kiến để trứng thời tiết, thổ tầng ngoại sửn con kiến đã bị nàng thuốc viên cấp độc chết, liền sợ ẩn sâu ở hố đất phía dưới vẫn cứ có thật nhiều con kiến cùng con kiến trứng, Phượng Nhược Nhân nếu mày nhìn nhìn. Lại phân phó một bên khóa vàng, này lộ ra đầu con kiến ta đã dùng được hoàn, tạm thời không gây thương tổn người. Khóa vàng, ngươi lại đem này thụ hố lại đào thâm chút, hoàn toàn đem con kiến hang ổ cấp đào ra. Liên tục đào mười mấy đầu, chừng nửa thức khoan thổ trên đường rậm rạp tất cả đều là ngao ngoe rục dịch con kiến, còn có hảo chút màu trắng hình chứng viên viên. Tuy là khóa vàng nhìn quen nhiều ít huyết tinh việc, nhìn đến này kinh người một màn, trong lòng cũng ghê tẩm muốn buồn nôn. Cẩn thận nhìn chằm chằm khóa vàng khai quật ra tới thổ hỗn hợp quẩn quận không ngừng con kiến. Phượng nhược nhan tay không ngừng đi trên eo sở nàng mang đến tránh độc hoàn. Trong lòng may mắn lần này mang lại đây thuốc viên sung túc. Bằng không này sống thật đúng là tiếp tục không đi xuống. Khóa vàng chịu đựng ngực quần quận. Chiều hạ lại bảo mấy đầu. Nhìn đến con kiến huyệt động đi hẻm. Hắn đột nhiên ánh mắt chật lóe. Trong lòng là vừa kinh vừa giận. Phượng thân ý đi hề. Việc này nhưng không ổn à. Lại đào đi xuống liền bảo đến ông nội của ta huyệt mộ. Phượng Nhược Nhan thẳng khởi con đi xuống vòng eo, đem mắt nhìn chầm chầm tưởng thôi ra lão ra tử huyệt mộ. Có thể ở thụ hố đào ra như vậy nhiều con kiến, hiện giờ con kiến hang ổ hướng đi đúng là thôi ra chủ mộ. Phượng Nhược Nhan đột nhiên lạnh lùng cười, khóa vàng, này sẽ cũng không phải là cẩn thận tận hiếu đạo thời điểm, chỉ sợ ngươi ra ra xương cốt cũng bị này độc ngoạn ý cấp gầm cắn sắp xỉ. a sao sẽ như vậy? Nghe được phượng nhược nhan những lời này, khóa vàng dọa sắc mặt càng thêm trăng bệnh, hắn kinh đầu đều từ trong tay bóc ra xuống dưới. Hai đầu gối mềm nũng, nhìn ra ra một phần, hắn bi thương hô ra tới, ra ra chết như vậy đột nhiên, sau khi chết thế nhưng cũng không thể an giấc ngàn thu, đây đều là chúng ta này đó hổ bối người bất hiệu à. Thấy khóa vàng hề hoại lại đau thương bộ dáng, phượng nhược nhan lánh lệ của trách, cũng đem hắn từ trên mặt đất xách lên, khoa vàng. Ngươi đây là làm gì? Lúc này là ngươi tự trách thời điểm sau. Ngươi cũng là từ trên sa trường liều chết lại đây ngạnh hắn tử. Ngươi đều mềm yếu thành dáng vẻ này. Kim đào cùng cẩm nhi hai người bọn họ lại nên như thế nào? Kim đào rốt cuộc ở vụn nước biên đái không an ổn. Trộm lưu lại đây, thấy đại ca hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đau thương. Lại quét mắt đầu mới đào ra tân thổ đạo lý còn có đại lượng con kiến hướng ra ngoài chạy trốn. Hắn kinh ngạc hỏi, đại ca. Ngươi đảo cái con kiến hoa sao dùng cả buổi còn không có cái sông đâu. Phượng Nhược Nhan biết khóa vàng hai anh em đều là trí thuần con người chí hiếu, nhất thời không tiếp thu được tổ phụ thi cốt bị con kiến cấp cắn ướt, nàng chính thần sắc, kim đảo, con kiến sự lớn, chỉ sợ các ngươi ba nam nhân đều lại đây đảo, một chốc một lát cũng giải quyết không được, ngươi mò hổi trong thôn lại mang lên mấy cái thanh tráng nam nhân đi. Dây thừng một đòn đều phải dẫn tới, Kim Đào mấy năm nay cùng Phượng Nhược Nhan tiếp xúc nhiều, tự nhiên nghe nàng phân phó, lập tức xoay người liền đi. Hắn còn chưa đi hai bước, Phượng Nhược Nhan lại phân phó câu, Kim Đào, ngươi trở về thôn, cuối cùng là đem thôi Bình Tùng cũng mang lại đây, việc này thật đúng là không thiếu được hắn ở đâu. Kim Đào nghe được lời này, trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm bất an, đào cái con kiến hoa muốn như vậy nhiều người, còn muốn cho Bình Tùng thuốc lại đây, đào con kiến hoa dùng một giang dây thường làm gì đâu. Việc này chẳng lẽ thật sự có như vậy nghiêm trọng à? Bất quá hắn bước chân không tạm dừng, lớn tiếng đáp lời, một đường chạy chậm đi vào vũng nước bên cạnh, cùng mội mội cùng với đại vượng thúc công đạo hai câu, liền xoay người lên ngựa chiều sơn hạ chạy đi. Biết khóa vàng này sẽ đầu góc một cuộn chỉ rối phượng nhược nhan chiều hố đất lại ném mấy hoàn độc dược, thuận thế nhặt lên trên mặt đất đầu đem mới đảo con kiến nói dùng thổ cấp tre dấu thượng. Tạm thời thu thập hảo này thấm người cảnh tượng, Phượng nhược nhan bức lên đã mặt như màu đất khóa vàng, cũng chiều vũng nước biên đi đến. Bà bà, ta đại ca hắn là sao? Sao như vậy không tinh thần a Thấy đại ca đảo cái con kiến hoa, thân mình giống hại bệnh nặng, thôi hoa cẩm vội hỏi lên. Chờ người trong thôn tới nhiều, thế tất muốn ở trời tối trước kia đem thôi ra chủ mổ cấp đào khai, nàng phỏng trừng thôi lão ra tử quan tài đã tổn hại, thi cốt không được đầy đủ còn muốn cho người mau chóng đi phủ thành mua phó tân quan tải cùng áo liệm, ban đêm một lần nữa đánh tân huyện mộ, sau đó đem thôi lão ra tử một lần nữa hạ táng. Nếu nói lại chọn cái ngày may mắn, như thế nhiệt thiên cũng là làm tổn tại người nhiều tàu phân tội. Nàng làm kim đảo đem thôi bình tùng mời đi theo chính là làm hắn cái này, bối phận so khóa vàng huynh đệ đại lại là lý chính thân phận người, làm chủ ngày mai sáng sớm liền đem thôi lão ra tử mau chóng hạ táng. những việc này phải làm, Tự nhiên không thể làm cẩm nhi này tâm tư trọng nha đầu nhìn, phượng nhược nhan thấp giọng thở dài, cẩm nhi, ngươi nha đầu này đừng hỏi, hảo hảo dưới tàng cây nghỉ sẽ, đợi lát nữa bà bà liền đem ngươi mang xuống núi. Nhìn đến đại ca tinh thần suy sút bà bà cũng vẻ mặt ngưng trọng, thôi hoa cẩm trong lòng cũng đi theo luận lên. Bất quá nàng luôn luôn nghe bà bà nói, yên lặng gật gật đầu, lấy ra khăn ở trong nước tầm ướp, đưa cho bà bà, bà bà cũng vất vả như thế lâu, trước lau mặt đi. Kim Đào cưới khoái mã, vào thôn liền thẳng đến Thôi Bình Tùng ra. Vừa vặn Thôi Bình Tùng mới hạ điền trở về. Nghe được Kim Đào một phen kể rõ, hắn kinh sợ hỏi, Kim Đào, ngươi nói chính là thật sự, xuân sinh đại bá mồ quả nhiên xảy ra sự tình. Kim Đào trải qua quá tam thúc cùng nhị đệ chết thảm, ra ra huyệt mộ biên có như vậy nhiều con kiến. Hắn tại hạ sơn trên đường liền nghĩ đến vượng nhược nhan muốn hắn trở về dẫn người lên núi chân thật dụng ý, đau kịch liền nói bình tung thúc kia chính là ông nội của ta phần mộ, ta chính là trưởng gan tẩy trời cũng không dám nói bậy a ngươi mau đi kêu người lại đây, phượng thân y đi nói phải nhanh một chút lên núi, chỉ sợ ban đêm cũng muốn bận rộn đâu. Xem kim đào vội vàng mắt đều đỏ, ngắm lại xuân sinh bá chết đi, còn vẫn như cũ không thể sống yên ổn. Thôi bình tùng trên người nổi lên một tầng nổi da gà, hán gian nan nuốt hạ chua sót nước miếng, liên thủ mặt đều không rảnh lo đi tẩy vội vàng đi ra cửa triệu tập trong thôn thanh tráng 5 người. Kim nào đi theo Thôi Bình Tùng đi vào trong thôn, hắn còn phải về nhà một chuyến, như thế nhiều người đi trên núi giúp hắn ra làm sống, làm vẫn là cái nguy hiểm lại không may mắn sự tình, khẳng định muốn cho người đều ăn ngon uống tốt. Nếu là thường ngày, khóa vàng ra ra huyệt mộ ra này quá dị sự tình, trong thôn sẽ có các loại nghị luận truyền ra. Hiện giờ người trong thôn trên cơ bản 10 ra có cửu ra đều chịu quá khóa vàng huynh đệ ân huệ, bọn họ đều làm nhà mình tức phụ cùng lao nương bế khẩn miệng, không chuẩn ra cửa ổ nào việc này. Sau đó mang theo trong nhà sễn cùng đầu thẳng đến Kim Đảo ra nhà mới. May mắn mấy ngày nay Kim Đảo cùng Vương đại đầu đều ở nhà phụ cận ngoài ruộng làm sống, trong nhà cũng chế ra đại lượng gói băng, tú hoa cùng Trần Liên oánh rối dánh nhà liền trưng màn thầu cùng bánh ô. Biết bọn họ muốn lên núi Tú hoa vội đem trong phòng bếp làm dưa mối cùng thịt vụn đều dọn lên xe ngựa, mấy đại sọt ướp lạnh màn thầu bánh nô cũng đều bị kim đào dọn lên xe ngựa. Giang Nguyệt Mai ở biên cảnh cùng Kinh Thành cũng coi như có chút kiến thức, nhưng này từ huyệt mộ đào ra con mối sự vẫn là lần đầu nghe nói, bất quá chú em khuyên can, chính là cưới ngựa dẫn đầu sông ra ngoài. Nhìn kim đào hòa bình tùng thúc mang theo vương đại đầu bọn họ cũng rời đi nhà mới, Trần liên đánh sắc mặt trắng bệnh hỏi đồng dạng hoảng sợ tú Hoa, Tú hoa thím, ngươi nói chuyện này nghe sao như thế làm người sợ hai đâu. Tú hoa ánh mắt lấp lánh, bi thống nói, liên hòa ánh, đây chính là đại không may mắn sự tình, không nói được, nhà ta mấy năm nay đều là bởi vì hỏng rồi âm Trạch phong thủy, trong nhà mới không ngừng xảy ra chuyện. Lâm lên núi, thôi bình tùng liền nghĩ vậy sự cũng không nhỏ, sao mà cũng muốn cấp tuổi già lưu thừa phong đưa cái lời nhắn, cho dù hắn không tới, lưu ra mấy cái huynh đệ cũng nên tới một cái. Rốt cuộc xuân sinh thúc cùng nhà bọn họ là nhất tri kỷ thân thích. Thôi bình tùng đánh giá trong thôn mấy cái muốn lên núi hán tử nhóm liếc mắt một cái, nhìn thấy tiểu sơn tử cũng ở trong đám người, liền vây tay làm hắn lại đây, phân phó hắn lập tức cưới ngựa đi phủ thành cấp lưu ra đưa lời nhắn. Đã qua hoa giáp chi năm lưu thừa phòng, mấy ngày nay thân mình sắc thật không tốt, nghe biểu đẻ lưu lão đại phu dặn dò, ở trên giường nằm tĩnh dưỡng thân mình. Bằng không hắn đã sớm đi thôi ra thôn vẫn ăn kia mấy cái hài tử. Tiểu sơn tử mang lại đây nói quá làm cho người ta sợ hãi. Lưu gia đại làng cùng hai cái đệ đệ thương nghị một phen. Bọn họ huynh đệ cũng không dám làm lao cha chủ. Liền đầy mặt yêu sắc đi lưu gia trinh phòng. Gì? Lao đại ngươi không nghe lầm đi. Ngươi dượng huyệt mộ ra việc này. Ngươi cái không tiền đồ đánh nơi nào nghe tới mê sảng. Nghe xong đại nhi tử thật cẩn thận kể rõ. Lưu thừa phong kinh từ trên giường ngồi dậy, chứng mắt vẩn đục lao mắt nhìn nhì tử. Là thật sự, nhi tử lại không nên thân, cũng không dám rú này mê sẵn lừa gạt cha ngươi láo nhân ra a Liền biết cha nghe xong lời này, không xác mà tốt, quả nhiên như thế, lưu ra đại lăng cười khổ thế chính mình bị giải. Ngươi dưỡng tồn tại không hưởng qua một ngày phúc đã chết liền đem lão xương cốt đều phải bị con kiến cấp gặp an lạc, láo thôi ra mấy bối người rốt cuộc là gặp bao lớn người ta. Lường trước luôn luôn trung hậu đại nhi tử cũng không nên lấy việc này tới dọa hắn. Lưu thừa phong nỗ lực đem vọt tới cổ họng huyết tinh nuốt xuống đi, tay vô lực vô mép dường, bi thương ai thán. Thấy cha hốc mắt lăn nước mắt, lưu ra đại lang khổ sở nói, cha, ngươi để ý thân mình, nếu không việc này vẫn là làm chúng ta huynh đệ mấy cái qua đi nhìn xem, trời tối nhất định trở về nói cho cha nghe. Nhị lang cũng phụ họa đại ca nói, cha, đại ca nói rất đúng. Thời tiết này thật sự là nhiệt, người lão thân thể không nên đi trên núi buôn ba làm lụng vất vả, gì sự đều có chúng ta huynh đệ ba đầu. Nghĩ đến đang thương lục muội cùng muội phu ở một cái huyệt mộ, thi cốt khẳng định cũng gặp này đáng thương kết cục, lưu thừa phong giống như vạn tiễn xuyên tâm, hắn giảo phá môi mới ước chế chủ muốn khóc hu hù xúc động. Này mấy cái không hiếu thuận xúc sinh, thế nhưng còn ngăn trở hắn, lưu thừa phong đem trong lòng sở hữu bi thương đều hóa thành lửa giận. Lập tức phát tiết đến mấy cái nhi tử trên người, các ngươi mấy cái hôn trướng đổ vật, mau đều cấp lao tử câm miệng. Lao tử còn không có mềm yếu đến liền ra môn đều già không nông nỗi. Cha thật là hùng phong không giảm năm đó à, chính mình huynh đệ mấy cái liền không một cái có thể có lao cha hỏa bạo tính tình. nhị lang bị hắn cha mang xúc cổ, trong lòng còn ở tự dê ước. Thấy ba nhi tử đều bị chính mình dăn dậy trách phục tùng, lưu thừa phong hòa hoan ngư khí, đại lang. Các ngươi huynh đệ mấy cái cũng đừng tức giận cha nói chuyện khó nghe, thật sự là việc này nháo khổ sở trong lòng. Lại nói, cha ngươi còn không có lao đến liền giường đều không thể hạ nông nỗi, việc này ta nhất định phải tự mình qua đi nhìn xem. Tam lang chân càng mau, mau đi đem xe ngựa bị thượng, đại lang làm việc ổn thỏa, đi trước định hai phó tốt nhất quan tài, nhị lang đem trong nhà. Mua những cái đó vải bố trắng đều trang lên xe, làm trong nhà mấy cái tiểu tử đều đi theo đi thôi ra thôn. Cha quả nhiên là Lao Khương, đã như vậy, còn có thể đem sự tình an bài gọn gàng ngăn nắp, lưu đại lang huynh đệ mấy cái cùng hắn cha chào hỏi một cái, liền đi làm chính mình sự tình. Giờ mùi mạt, Phượng Nhược Nhan đem ái đồ thôi hoa cẩm hống đưa hạ sơn, nàng lại đi nhà cũ tìm ra trước kia làm tránh độc dự hoàn, nghĩ tuy nói phóng thời gian lâu rồi, khá vậy so hiện làm tới tiện lợi. Chờ nàng cưới khoái mã lên núi, thôi bình tùng chính sụ mặt rào hân khóa vàng hai anh em. Phượng Nhược Nhan trong lòng may mắn, may mắn có hắn ở, bằng không làm này huynh đệ đến mang trong thôn vài người tự mình đem huyệt mộ quật khai, không chừng sẽ ra gì đừng rẽ. Nhìn đến Phượng Nhược Nhan lại đây, Kim Đào nên lại đây, vội vàng hỏi, Phượng thần ý đi độc dược hoàn lấy tới đi. Thấy Kim Đào vẻ mặt bi thiết, Phượng Nhược Nhan tưởng điều tiết ép xuống ức bầu không khí, cố ý cười trêu ghẹo ta lão bà tử làm việc, người tên tiểu tử thúi này lại nhưng đem tâm trang trong bụng, tinh thần cũng dưỡng đủ. Các ngươi tiếp tục đi đảo khai ngươi ra ra huyệt mộ, có tránh độc dược hoàn, hơn nữa nhân thủ đủ, tới rồi giờ thân mạng, thôi xuân sinh hai vợ chồng ra huyệt mộ bị đảo khai. Nhìn đến ra ra quan tải đều tan giá, không đếm được con kiến ở rách nát tấm ván gỗ thượng bò, ra ra thi cốt đều bị gặm thành màu xám trắng mảnh nhỏ, khóa vàng hai anh em mặt thoáng chốc không có huyết sát. Khóa vàng đại ca, các ngươi không thể kích động, còn có tồn tại con kiến đâu. Lúc trước chém giết mấy cái thổ phỉ đều không có sợ hãi một chút vương đại đầu, nhìn thấy này làm cho người ta sợ hãi một màn, từng đợt lạnh leo từ xương cùng chậm rãi về phía sau bối vửa ra, hắn trong miệng khuyên khóa vàng cùng sơn khôi đem muốn nhào lên quan tài hai anh em cấp ôm lên. Đầu to, đó là ông nội của ta a, người mau thả ta ra. Tức giận dít đào, khóa vàng mắt trừng huyết hồng, cố sức ở vương đại đầu trong lòng ngược dây ruột. Bang! Xem khóa vàng đi đầu làm âm ý, Phượng Nhược Nhan rơ lên tay hung hăng quăng hắn một bạc hai, lãnh lệ trách cứ chất vấn hắn, khóa vàng, ngươi vẫn là làm đại ca, cho dù không màng chính mình sinh tử, chẳng lẽ liền kim đào ngươi cũng có thể không quan tâm sao? Bị chính mình đánh, khóa vàng đỉnh chỉ lăn lộn, Phượng Nhược Nhan lập tức phân phó vương đại đầu cùng Sơn Khôi, đầu to, ngươi cùng Sơn Khôi đem bọn họ hai anh em đưa tới vũng nước bên cạnh, nếu là lại không nghe lời. Liền ném vào vũng nước làm hắn ca hai tỉnh tỉnh đầu góc Chờ khóa vàng hai anh em bị mang ly đã đảo đế hướng lên trời huyệt mộ Phượng nhược nhan tiếp tục nghiền nát trong tay độc hoàn vứt chiếu vào tán loạn quan tài cùng vụn vật thi cốt thượng Thôi bình tùng chịu đựng ngực quần quần ghê thởm Chỉ huy người trong thôn tiếp tục rửa sạch rách nát quan tài cùng thi cốt Làm người vui mừng chính là lưu thị lúc trước quan tài là lưu thừa phong tự mình ra mặt mua Quan tài vật liệu gỗ là trăm năm trở lên huyết bách Huyết Bách Trung có lẽ là có một loại khí vị, con mối thế nhưng không dám đi thai hỏa khối này quan tài. Đương Lưu Thừa Phong mang theo mấy đứa con trai cùng mấy cái tuổi hơi đại tôn tử nhóm lôi kéo hai cụ tân quan tài đi vào, huyệt mộ đã rửa sạch sạch sẽ. Lưu Thị quan tài bị Thôi Bình Tùng phân phó người nâng tới rồi vũng nước biên An trí. Phượng Nhược Nhan làm người ở huyệt mộ đương gian đặt tuổi đốt, lại tới thượng hỏa Du làm tất cả mọi người lui lại đến vũng nước biên. Vương đại đầu trong tay dơ điểm khởi cây đuốc, rất xa đứng đem cây đuốc đầu hướng huyệt mộ tuổi lửa đối thượng. hắn run dậy bị đại tôn tử bối xuống xe ngựa, nhìn đã đảo khai huyệt mộ một đống lửa trại chính thiêu đốt chính vượng. Quỳ gối nãi quan tài bên khóa vàng, chính thương tâm muốn chết nhìn ra ra tàn khuyết không được đầy đủ thi cốt, nghe được là lưu ra mấy cái biểu thúc bá đi vào. Chất ngừng đầu, nhìn đến đại đường cứu ra ra thế nhưng cũng lại đây, dùng đầu gối đi qua đi cho hắn dập đầu. Ngẹn ngào nói chính mình tội lỗi, đại đường cứu ra ra, đều là khóa vàng vô năng, mới làm ra ra gặp như thế đại đau khổ, liền thi cốt cũng chưa có thể bảo toàn, may mắn đại đường cứu ra ra người cho tan nại mua quan tài hảo, mới làm nại nàng lão nhân ra tránh thoát này một kiếp khó. Bị nhi tử nâng mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi thở, Lưu Thừa Phong giỗi tay đi kéo khóa vàng, "Khóa vàng, đứa nhỏ ngốc, việc này sao có thể trách ngươi đâu, mau đứng lên." Gần nói như thế ngắn gọn nói mấy câu, lưu thừa phong đã lại bắt đầu thở hồn hện, trong ngực nhiệt chiều cũng bắt đầu quần cuộn, dùng sức kháp hạ trên đùi thịt, mới đem muốn lên tới yết hầu nhiệt ý cấp háp chế đi xuống. Trong lòng biết chính mình đại nạn cũng mau lớn, thực mau là có thể cùng lục muội bọn họ mấy cái gặp mặt, hắn trong lòng bi thương giảm bớt bại phần. Khóa vàng cũng thu liễm khởi trong lòng bi thương. Bắt đầu đem hôm nay sớm tới tìm tế điện gian nãi cùng cha mẹ cùng với đến sau lại đã phát sinh sự tình từng cái giảng thuật một lần. Nghe xong khóa vàng nói, lưu thừa phong thở dài, ai, đây đều là ý trời A nếu không phải cẩm nhi này mềm lóng nha đầu, nghĩ đến tế điện ngươi ra ra cùng nãi cùng với ngươi cha mẹ, chỉ sợ này huyệt mộ bị con kiến đục dông sự tình không biết muốn tới nào năm mới có thể bị các ngươi phát hiện đâu. Dứt lời lời này, thấy huyệt mộ hỏa thế cùng với thu nhỏ. Người trong thôn tử vương đại đầu mang theo ở vức đi cũ huyệt mộ rửa thượng địa phương, một lần nữa khai quật tân huyệt mộ. Lưu thử phong làm khóa vàng cùng đại tôn tử nâng hắn đi huyệt mộ phía trước. Nhìn xem nơi này lộn xộn một mảnh, hắn lại thở dài, chàn đầy hấy này nói, khóa vàng, lúc trước ngươi ra ra mộ địa là ta tìm phủ thành Bắc Dương láo tiên sinh cấp xem. Nói này ra mộ địa là các ngươi phạm vi mấy chục giảm tốt nhất ấm chạch, nào biết đâu rằng thế nhưng sẽ ra việc này. Đại đường cứu ra ra thật là xin lỗi các ngươi láo thôi ra a Phượng Nhược nhan lại nhàn nhạt cười cười, lưu láo tiên sinh, ngươi nhưng đừng tự trách, này mộ địa xác thật là một mảnh trăm năm khó gặp phong thủy bảo địa, chỉ là gia bạch con kiến cùng kia cây quỷ hoẹ, mới đưa đến thôi ra này mười mấy năm vận rủi không ngừng, cũng mệt cẩm nhi nha đầu này mệnh cách cường ngạnh, sinh sôi áp chế những cái đó âm túy quỷ vợ, bằng không, chỉ sợ thôi ra hiện giờ hương khói, sớm đã diệt sạch sạch sẽ. Nghe được lời này, thôi bình tùng cũng nhiều câu miệng, thừa gió lớn thúc, phượng thân y thì nói như vậy, ta nhưng thật ra nghĩ tới, cẩm nhi nha đầu này nhưng còn không phải là phúc tinh sao. Năm ấy ta này hư khánh phủ lại gặp gỡ thiên thai, vẫn là cẩm nhi kia nha đầu ở núi rừng tử gặp gỡ thiên hạc, làm vàng rực kia tiểu tử tóm được mấy chỉ, nghe nói cẩm nhi kia nha đầu còn ở trong rừng đảo cây sơn tham, bọn họ mãi cầm đi phủ thành đổi hồi thật nhiều bạc, bình an ca ra này khổ nhật tử mới có thể quá đi xuống. Lưu Thừa Phong chỉ là thân mình không tốt, đầu góc vẫn như cũ thanh tỉnh linh hoạt, nhớ tới mấy năm trước lục muội trong nhà nhận tử, hán gật đầu, ngươi nói tiên hạc cùng sơn tham, đều kinh tay của ta, ta tự nhiên biết, lại cấp lục muội tặng chút chịu dét ngoại hẳn kiều mạch hẳn giống, lục muội gieo kiều mạch, sau lại các ngươi trong thôn rất nhiều người đều được chỗ tốt. Nhật siêu ý gì đều bị mồ hôi súng nước vương đại đầu, khởi chính mình đơn quái, thỏ qua tới nói câu sau lại Cẩm nhi lại mang theo ta cùng kim đảo đi phía nam sơn loa ngắt lấy rất nhiều cậu kỳ tử, đổi hồi bạc còn cấp tam thúc ở phủ thành trí mua một khu nhà tiểu nhà cửa đâu chỉ tiếc tam thúc như vậy người tốt, mới ở không bao lâu liền gặp gỡ đáng giận kia hoa xuất sinh. Vài người nhìn hoang vắng bai tha mà cũng náo nhiệt lên, cho nhau kể rõ thôi già quá vãng, hiện giờ khóa vàng hai anh em đều ngao ra người, ngay cả cẩm nhi kia nha đầu cũng có hảo quy túc này đó đem thôi ra huynh muội mấy cái coi như trí thân đến gần người, trong lòng bi thương cũng chậm rãi bị tách ra. Tới rồi giờ dậu sơ, Phượng Nhược Nhan nhìn Lưu Thừa Phong tinh thần vô dụng, liền khuyên bảo hắn xuống núi. Lúc gần đi, Lưu Thừa Phong bước lục muội quan tài, lão lệ tung hành, lục muội ngươi có thể bùng tâm, hiện giờ khóa vàng, cả hai đều rất có tiền đồ, ngươi cũng có hai cái cơ linh chắc trai còn có cái thông tuệ lanh lợi tiểu chắc gái. Ngay cả nhà ta Cẩm Nhi lập tức liền phải thành thân, cái kia thượng công tử chính là tính nết học vấn đều tốt đến không được, Cẩm Nhi nha đầu này là an tâm hưởng cả đời phúc khí Lạ Lưu ra mấy cái Nhi tử đều dẫn theo tâm nhìn bọn họ cha đem đường cô quan tài sờ soạn một lần, mới thật cẩn thận quá khứ nâng hắn lên xe ngựa. Thôi hoa Cẩm trở về không bao lâu, Tiểu Sơn tử liền chạy tới nhà mới, nói cho nàng đại đường cứu ra ra mang theo người nhà từ phủ thành chạy tới. Đại biểu thúc còn lôi kéo hai phó tốt nhất quan tài. Như thế nhiều năm, đại đường cứu ra ra trước nay liền không so đo quá được mất, luôn là nghĩa vô phản cố chiếu cố bọn họ huynh muội mấy cái. Cảm kích hắn lại lần nữa tâm như tinh tế, thế nhưng đem sự tình suy xét như vậy chu toàn, thôi hoa cẩm làm tiểu sơn tử đi uống một ngụm trà thủy nghỉ sẻ, nàng ra chính mình nhà ở, chiều ở nhà mới cung phụng tổ tông bài vị nhà ở đi qua đi, vào cửa, lập tức hai đầu gối mềm nút, bị dạp xuống bàn thờ trước bảy biện đệm hương bộ thượng, cảm kích hướng thôi ra những cái đó lao tổ tiên nhóm khai mấy cái đầu. Thật sợ nha đầu này gặp gỡ như thế lại sự, lại có cái tốt xấu, rốt cuộc nàng quá không nhiều lắm nhật tử liền phải xuất giá, tú hoa đem nàng từ này gian nhà ở cấp xã đi ra ngoài, cẩm nhi, trên núi có ngươi bình tùng thúc cùng ngươi bà bà đang xem cố, ngươi hai cái ca ca sẽ không có việc gì, bị đưa về chính mình nhà ở thôi hoa cẩm Nhìn trong viện bận rộn mấy cái thím cùng bán ương, biết các nàng tự cấp trên núi người làm cơm chiều, nghĩ đến tam ca tính tình lỗ mãng, đại ca cũng rối loạn kịch bản, thôi hoa cẩm giống như nổi sát thượng con kiến, cấp bao quanh loạn chuyển. Toàn bộ chiều, thôi hoa cẩm thỉnh thoảng tại tiền viện cùng nhị tiến sân chi gian qua lại xuyên qua. Tú hoa cùng trần liên oánh thấy, trừ bỏ đau lòng, cũng không khác biện pháp. Nghĩ đến trên núi còn có như vậy nhiều làm sống người muốn ăn cơm chiều buổi trưa cũng gần là kim đảo mang đi chút lánh bánh ngô cùng thịt muối. Người trong thôn vì chính mình làm này đó đen đuổi sự tình, làm người ăn không ngon, nàng làm ở nhà trong lòng cũng không đành lòng, trần liên đánh làm lầm thị thế nàng chăm sóc một đôi nhi nữ, chính mình lại đem đảo y y phương mời đi theo hỗ trợ cấp trên núi người làm đốn ngon miệng cơm chiều. Trong viện nhiều cái sông sóng hiếu động vũ thần, áp lực không khí dần dần biến náo nhiệt rất nhiều. Rốt cuộc chờ đến tới gần hoàng hôn. Vương Đại Đầu cưới ngựa đuổi trở về. Chính rửa vào ngoài cửa lớn, nhìn cửa thôn thôi hoa cẩm nhìn thấy Vương Đại Đầu xuất hiện, vội đón đi lên, đầu to ca, chính ngươi đã trở lại, ta đại đường cứu ra ra thân thể không có việc gì đi. Đem ngựa buộc ở đại môn cách đó không xa trên cây, quay đầu thấy Cẩm Nhi vẻ mặt sầu khổ, mới mấy cái canh giờ không gặp nàng vành mắt đều phiếm thanh, Vương Đại Đầu ôn thanh nói, Cẩm Nhi, có ngươi bà bà ở trên núi nhìn chằm chằm. Lưu láo cứu ra tự nhiên rất tốt, tàn mãi quan tài cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng thật ra bạch làm lưu láo cứu ra mua một bộ tốt nhất bách một quan tài. May mắn thân cận nhất mãi mãi lưu thị quan tài còn hoàn hảo. Thôi hoa cẩm trong lòng hơi chút được chút an ủi nàng nhấp miệng miệng hướng vương đại đầu cười khổ. Đầu to ca lúc này còn có chút nói này đó thú lời nói, cẩm nhi tâm đều phải khổ sở đã chết. Nhìn thôi hoa cẩm tái nhuận không có huyết sắc khuôn mặt. Vương đại đầu tưởng rỗi tay vướt phẳng nàng Siêm Ý thị thượng nhếch nhăn, nhìn xem chính mình hai tay đều đen tuyển, đành phải thương tiếc nói: cầm Nhi, cái nào cũng không nghĩ làm nhà ngươi phần mộ tổ tiên ra chuyện như vậy, hết thảy đều là ý trời, lại quá chút thời gian ngươi cần phải thành thân, nhất định phải vui mừng, cũng đừng làm cho bên cạnh ngươi thân nhân lại vì ngươi lo lắng sầu lo." Nói nữa, Thượng Tư Vũ toàn ra vui mừng ngóng. ngươi gạ qua đi, ngươi nếu tiếp tục làm tiện chính mình" thân mình ngao suy sụp, làm thượng ra người sao đối đãi khóa vàng đại ca bọn họ. ân đầu to ca dặn dò, Cẩm nhi đều sẽ ghi tạc trong lòng, đầu to ca, vũ thần cũng ở nhà mới đâu, y lý phương tỉ lại đây giúp tam tẩu làm cơm chiều, chỉ sợ này sẽ đồ ăn đều chuẩn bị tốt lạc, ta vào đi thôi. Cho dù vương đại đầu không nhắc nhở nàng, rốt cuộc thượng gia vợ chồng đối nàng cũng rất là coi trọng, chính mình cũng sẽ không làm thượng ra người cùng chính mình thân nhân chi gian có ngăn cách. Nhân đại ca quân doanh sự tình rắc rối, đã làm tự do tản mạn quán thượng tư vũ vây ở quân doanh, nàng lại có thể nào tùy hứng làm thượng ra người lại vì chính mình nhiều lao tâm hao tổn tinh thần, thôi hoa cẩm thuận theo gật đầu đồng ý lời này. Thấy nàng trên mặt có miễn cưỡng ý cười, vương đại đầu trong lòng càng thêm chua sót. Nhìn lại phía sau mở nhà sắc không trung, hắn yên lặng nhéo trong tay roi ngựa, hướng thôi hoa cẩm gật gật đầu, xem như có đáp lại cất bước chiều thôi ra nhà mới đại môn đi đến. Hôm nay buổi trưa hắn mới tỉnh ngủ, thấy hắn cha cùng Kim Đào Thúc cùng người trong thôn đô kỵ lập tức trước sơn, mấy ngày trước đây hắn nghe nương nói qua trước sơn không có giã thú, vũ thần này hội kiến hắn cha trở về, lập tức phát lại đây, hai tay nắm hắn cha quần áo, ngưỡng mặt năn nhỉ, cha, ta cũng tưởng lên núi thượng chơi. Đứa nhỏ này một quán cơ linh, thế nhưng cũng là cái nghịch ngợm, thôi hoa cẩm cười đem hắn ôm lên, ngốc vũ thần, Trước sơn đều là hoa màu điển, liền con thỏ đều nhìn không thấy, ngươi đi làm gì. Nghe nương nói cha không đến sau núi liền sẽ bắt thật nhiều con thỏ, vũ thần đầu nhỏ dưa cũng ảo tưởng chính mình lớn lên là có thể đi trên núi săn thú, khẳng định cùng cha giống nhau dũng mãnh sẽ bắt lợn rừng cùng gấu đen. Hắn mắt sáng lấp lánh nhìn ôm hắn cẩm nhi cô cô, cẩm nhi cô cô, vũ thần không thích cùng những cái đó buồn con thỏ chơi đùa đâu liền muốn đi trước sơn nhìn xem những cái đó hoa màu điển tay điểm hắn cái mũi nhỏ thôi hoa cẩm cố ý sụ mặt tiểu vũ thần sao càng lớn càng đốc ngươi lại trường 2 tuổi liền phải đọc sách nơi nào là có thể hiếm lạ trên núi hoang điển đâu làm ngươi nương nghe được lời này khẳng định muốn tấu ngươi mông nhỏ lạ không cần vũ thần lớn lên sẽ hảo hảo đọc sách mới không cần làm nương đét mông đâu hình như rất sợ nương đánh hắn mông vũ thần nói lời hay Vội dùng đôi tay đi che chính mình ông, còn đem đầu chuyển hướng phòng bếp, đi xem nàng nương. Xem nhi tử bị cẩm nhi nha đầu này kinh sợ trụ, vương đại đầu nghẹn cười, đem tiểu tiệp chiều dơ lên cử. Đầu to, ai nha, ngươi cũng thật sẽ đuổi canh giờ, chúng ta mới đem cơm làm lưu loát, ngươi đã có thể đã trở lại, cẩm nhi đều ở cổng lớn nhìn mấy cái canh dở lạc. Phùng đựng đầy hầm đồ An đại trậu gốm mới ra phòng bếp tú hoa, nhìn thấy ôm tiệp nhi vương đại đầu. Làm nàng vui mừng chính là cùng vũ thần vui đùa ấm ý cẩm nhi trên mặt, rốt cuộc có tươi cười, vội cười cùng hắn chào hỏi. Tú hoa thím đừng nóng nội, ta đợi lát nữa còn muốn thượng sau núi làm cho phẳng nhạc thúc đâu, cấp trên núi đưa cơm sống, có tiểu sơn từ đâu, hắn đợi lát nữa liền vội vàng xe ngựa xuống dưới lạc. Đào hảo tân huyện mộ, thôi ra hai vợ chồng già quan tài sẽ ở tối nay một lần nữa an táng, vương đại đầu lần này là phụng thôi bình tùng mệnh lệnh. Đến sau núi đem thôi bình nhạc cấp tiêu trở về, rốt cuộc hắn là thôi ra lão ra tử duy nhất còn sống nhi tử. Tiếp nhận chính mình nhi tử, Trần Liên ngoảnh thận trọng dặn dò phải rời khỏi vương đại đầu, đầu toka, ra ngoại thay đổi huyết mộ sự, tốt nhất đừng làm cho đại nha kia nha đầu biết, miễn cho làm nàng hạt nhọc lòng lại động thai khí. Chính mình toàn bộ triều đều thế gia ngoại khổ sở, đem đường tỷ đại nha cấp đã quên, nghe Tam Đầu nhắc tới, Thôi Hoa Cẩm có chút hối hận lắc lắc đầu, Tam Đầu Ngươi nói lời này nói chỉ sợ đã trưởng, hôm nay chiều trong thôn nháo như vậy đại động tĩnh, chỉ sợ đại nha đường tỷ đã biết. kia việc này làm sao? Đại nha thân thể không tốt, hai tử hoài cũng gian nan, không được, ta đây liền qua đi nhìn xem. Hôm qua vương Tùng Lâm còn thỉnh trình đại phu qua đi cho nàng khai mấy bước thuốc dưỡng thai đầu, Trần Liên oánh lập tức nôn nóng đem nhi tử đưa cho cô em chồng, liền phải đi theo vương đại đầu đi xem đại nha. Vẫn nhi kia tiểu nha đầu một hồi đều sẽ không an phận, từ vi tịch thượng bò đến đá phiến trên mặt đất, lại bị tú hoa ra tiểu nha chiều sau kéo túm, hai nha đầu đều trên mặt đất lan lộn, làm cho dơ hề hề, thiên đại nhân còn nội, lâm thị chính mình nơi nào có thể lo lắng chăm sóc này mấy cái hải tử. Thôi hoa cầm lắp đầu, tam tẩu, ngươi cũng đừng đi theo đi thêm phiền, đại nha tỷ không phải còn có rừng thông ca trông chừng đại tẩu đi trên núi. Tam tẩu nếu lại bỏ qua này mấy cái tiểu mau đầu, cẩm nhi đầu đều phải tạc lạc. Xem chính mình tiểu nha đầu trên mặt đất quay cuồng, tú hoa thân mình ra tiểu nha quỷ khuất thẳng mặt nước mắt, chân liên oánh bực mình thở dài, ai, tam tẩu không đi lạc, này mấy cái hoa hoa thường ngày đều thuận theo thực, sao một có việc, liền bọn họ mấy cái đều phải phiên thiên. Trong nhà chủ sự nam nhân đều đi trên núi, tam tẩu là cái tính tình lượng, thôi hoa cẩm đành phải lại dặn do một lần, tam tẩu. Cẩm nhi mang theo tiệp nhi đi nhị thúc ra nhìn xem đại nhà tỉ, trong nhà cũng không chuyện khác, ngươi cùng lâm thím đem mấy cái hoa hoa xem trọng, đợi lát nữa trên núi đưa đồ ăn làm tú hoa thím cùng y phương tỉ hai người bận việc liền thành. Mới cùng vương đại đầu đi ra ra môn, thượng tư vũ vội vã đuổi lại đây. Ngươi con ở trên lưng ngựa, nôn nóng hỏi chuyện đã buột miệng tốt ra, cẩm nhi, ta nghe người trong thôn nói nhà ngươi phần mộ tổ tiên xảy ra sự tình, là thật vậy chăng? Cái này thượng tư Vũ Đầu gốc thực sự có tật xấu, mới đi phủ Thành Quân doanh sao lại lưu hào, nếu đại ca thủ hạ quân tốt đều như vậy tàn mạng, chẳng phải là muốn mệt chết đại ca. Thối Hoa cẩm gật đầu đáp lời, tức giận hướng hắn đã phát hỏa, là thật sự, ngươi không phải ở quân doanh đợi làm ngươi thuộc bổn phận sự, sao lại thiện ly trước thủ trở về thôn, thật sẽ không sợ đại ca tìm ngươi sự a. Ai, ta lần này trở về chính là vì công vụ mà đến, kinh thành tới thánh dụ. Thôi việc này một chốc một lát cũng nói không rõ, dù sao là vì đứng đắn sự mới trở về. Nghĩ đến phủ thành quân doanh một đoàn loạn, thượng tư vũ lo lắng chính mình thành thân, đại ca khóa vàng cũng lưu không dưới, bị cẩm nhi chất vấn, hắn tưởng biện giải lại không thể thật sự tiết lộ cơ mật, đành phải thở dài, ớp đúng nói nói mấy câu. Hồi trong thôn có gì chính sự, khẳng định là tìm đại ca, thôi hoa cẩm cũng không hề chất vấn hắn, thấy hắn từ trên ngựa xuống dưới. Đem ngận nhi đưa cho hắn, ta đi trước nhị thuốc ra một chuyến, đại ca cùng tam ca này sẽ đều tại tiền sơn, đợi lát nữa ngươi cùng đầu to ca cùng nhau lên núi cũng tới cờ. Mấy người đi vào thôi bình nhạc trong nhà. Vương Tùng Lâm đang ở phòng bếp cấp thôi đại nha ngao dược, hạnh nhi lôi kéo mội mội tay ngồi ở tây xương phòng ngạch cửa bên ngoài, đều là buồn bã hiểu sự bộ dáng. Nhìn thấy thôi hoa cẩm, hai tiểu nha đầu mới có chút tinh thần, đồng thời chiều nàng nhào tới. Từ hai nha đầu trong miệng biết được đường tỷ quả nhiên bị kinh hoách, này sẽ liền ở trên giường nằm, thôi hoa cẩm một tay một cái, lôi kéo các nàng tỉ bội quay lại xương phòng xem nàng. Vương Đại Đầu đem đến sau núi kêu thôi bình nhạc nhiệm vụ cho Vương Tùng Lâm. hắn Hòa Thượng Tư Vũ ở thôi bình nhạc ra nhà chính buồn ngồi sẽ thấy sắc trời đã hắc nhìn không thấy, mới đi xương phòng thuốc dục thôi hoa cẩm về nhà. Cẩn thận dặn dò đường tỷ muốn an tâm uống thuốc, cơm cũng muốn ăn được. Thôi hoa cẩm đem nghe lời hạnh nhi lưu lại, mang theo sống sóng phúc nhi trở về nhà. Đã biết gian mãi quan tài sẽ ở tối nay hạ táng, Thôi hoa cẩm cũng muốn đi trên núi, bị vương đại đầu hòa thượng tư vũ cực lực quyên ngăn, ngay cả tam tẩu các nàng mấy cái cũng lắc đầu không cho nàng rời đi nhị tiến sân một bước. Nàng rất muốn lại đi cấp mãi tiến phân hiếu tâm, bị này một phòng người ngăn trở, đành phải đem đau thương chôn ở trong lòng. Như thế rất tốt, chẳng những lên không được sơn. Liền tiền viện đều không cho đi, thôi hoa cẩm đành phải buồn khổ ở phía sau nhìn mấy cái hài tử ở vui đùa ấm ý. Đêm đã khuya, ngồi ở sân dưới tảng cây thôi hoa cẩm, nhìn đen kịt không trùng, tuy rằng không có lôi điện, nhưng là phong không tự rắc lớn lên, thổi đỉnh đầu lá cây hào hào làm vang. Lo lắng nửa đêm sẽ trời mưa, ra mãi không đến canh giờ an táng không được, làm trên núi người cũng đi theo tao này tội, đặc biệt là đại đường cứu ra ra thân thể không tốt. Còn như vậy đại tuổi tác. Nhìn vây mắt đều không mở ra được Phúc Nhi còn kiên trì bồi Cẩm Nhi, Tú Hoa lại đây cười khuyên nàng hai, "Cẩm Nhi, Phúc Nhi, ngươi dì cháu hai cũng thật có nhân mại, ở chỗ này ngồi muốn uy béo nhiều ít một a." Trong lòng lại lo lắng lại như thế nào, còn bạch bạch làm Phúc Nhi này tiểu nha đầu bồi chính mình ở chỗ này bị tội, thôi Hoa cầm đầy ngập vu buồn mang theo Phúc Nhi trở về chính mình trụ trong phòng. Cho dù người nằm ở trên giường, Trong đầu hôn loạn nghĩ này mười mấy năm qua chính mình tự mình trải qua quá sự tình, mất đi thân nhân gương mặt tươi cười ở trước mắt đánh hoảng, tâm cảnh bi thương thôi hoa cẩm chậm rãi nhắm mắt lại ra, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chậm dại trượt xuống dưới, thấm ướp tóc mai. Lưu thừa phong không ngao đến nửa đêm, thân mình đã chống đỡ không được, ngất qua đi, may mà có phượng nhược nhan ở đây, được rồi nửa canh giờ châm cứu, mới đem hắn từ hôn mê chung chắc tỉnh. Hắn mở mắt ra liền phải lên, Quan khán lục mỗi hai vợ chồng quan tài một lần nữa lạc táng, bị phượng nhược nhan quát lớn một đốn, mới bất đắc dĩ nằm ở trong xe ngựa. Thôi bình nhạc là khóa vàng ra tồn tại bối phận lớn nhất một cái, hắn quỷ gối song song phóng quan tài trước, cấp cha mẹ khái mấy cái văng đầu. Nghĩ vậy mười mấy năm chính mình đần độn tồn tại, trong lòng ấy nay không thể luôn nói, bổ nhào vào cha mẹ quan tài thượng khóc thẳng không dậy nổi eo, bị con rể cùng chín cân chính là kéo ra. Một bên đứng ra nguyệt mai nhìn Thôi Bình nhạc cái này nhị thuốc bộ ráng, trong lòng khinh thường, này sẽ nhưng thật ra biết chính mình là cái ngỗ nịch bất hiếu người, sớm làm gì đi. Thôi Bình Tùng nhìn khóa vàng hai anh em đều lại đây cho bọn hắn ra nai dập đầu, vương đại đầu ngồi sổn quan tài trước thiêu tiền giấy, này ba người cũng là khổ sở đến không được. Lúc này thiên càng thêm hát trầm, thật đúng là sợ đợi lát nữa hạ vũ, trì hoan lạc táng, hắn lập tức phân phó người nâng quan tài hạ táng. Nhìn người trong thôn nâng hai cụ quan tài rơi vào mới đào tốt huyệt mộ, nhị thuốc thân mình lào đảo nhào vào huyệt mộ bên cạnh, thỏ tay đi bắt quan tài, khóa vàng hai anh em nước mắt lại bắt đầu ở trên mặt răng rùa. Lại là non nửa cái canh giờ qua đi, lại bắt đầu lạc linh tinh giọt mưa khi, huyệt mộ điển thổ đã tiến vào kết thúc. Thôi bình nhạc ngồi quỳ ở cha mẹ huyệt mộ trước, ánh mắt dại ra nhìn mau điền bình huyệt mộ, đều là hắn làm nhi tử bất hiếu, làm cha mẹ đã chết, còn muốn chịu này bị tội. Ngực cuốn cuộn, trong miệng trợt phun ra một mồm to huyết. Phu nhân, ngươi mau tới đây nhìn xem, trà ta hắn hụt máu. Mắt thấy bên cạnh người nhạc phụ phun ra huyết, vội rôi tay đem muốn ngã quỷ trên mặt đất nhạc phụ kéo. Xem hắn sắc mặt trắng xanh, thế nhưng bế quá khí, vương tùng lâm nôn nóng hướng xa xa đứng phượng nhược nhan tỉnh giáo. Phượng nhược nhan biết thôi bình nhạc là đau thương quá độ, lại đây cho hắn chát mấy châm, xem hắn một hơi hoán lại đây, nhàn nhạc nói câu. Hắn không có việc gì, người đem hắn trước đỡ đến xe ngựa biên uy chút nước ấm, đợi lát nữa thì tốt rồi. Lưu ra trong xe ngựa, lưu ra ba cái nhi tử đều hai mắt đỏ bừng thủ nhà mình càng thêm giả nua tiểu tụy lao cha, nhân ăn hai viên phượng nhược nhan dưỡng thần hoàn, lưu thừa phong khí sắc cùng tinh thần so ở nhà còn muốn tốt một chút. Lưu ra huynh đệ mới hơi chút yên tâm, xem bọn họ cha hô hấp cân xứng, tới rồi sáng sớm thời gian. Bọn họ mấy cái trung quy không chịu đựng mệt mỏi cùng buồn ngủ đều lệ qua lao cha bên cạnh người khép lại mắt. Thiên hơi lượng. Trên núi náo nhiệt một đêm thôi ra mồ, một mảnh yên tĩnh. Chỉ có nơi xa nhánh cây thượng có dậy sớm chim chóc kêu to, cấp này yên tĩnh bãi tha mà thêm phân náo nhiệt. Một đám người vội đến giờ dần, cũng mất công vũ không hạ vài giọt liền ngừng. Bọn họ mới đem thôi ra láo ra tử vợ chồng hai huyệt mộ điền hảo, hợp lại khởi cao lớn mộ phần. Lần này kim đảo cùng vương đại đầu mang theo người đi trong rừng đảo mười mấy cây tiểu cây bách vòng quanh mộ tài một vòng. Vội song này đó, xem đại gia mỏi mệnh đứng đều có thể ngủ rác, cự hừng đông cũng bất quá một canh giờ. Lưu thừa phong cùng thôi bình nhạc thân mình cũng chịu không nổi như vậy hấp tấp xuống núi, thôi bình tùng làm cho bọn họ đều ở bãi tha ma ngủ thượng hơn một canh giờ, chờ hừng đông lại xuống núi. Nghe được rừng cây tử các loại chim chóc kêu to. Bàn chân ngồi ở vũng nước biên phượng nhược nhan đã đứng lên, xoay người nhìn bãi tha ma tứ tung ngang dọc ngủ người trong thôn, nàng lắc đầu cười cười, trong lòng cũng sinh ra khâm phục chi tình, này đó tính tình ngay thẳng sơn ra háng tử, mỗi người đều là một thân chính khí, lá gan cũng pha đại, thế nhưng không e ngại làm như vậy đen đuổi sự tình. Nhìn đến tôi ra chủ mộ cao cao tung khởi, sau này Cẩm Nhi huynh ngồi mấy cái nhật tử tất nhiên sẽ trôi chảy đi xuống. Nàng liên tục hút mấy khẩu mới mẻ không khí, xoay người đi vụng nước biên rửa mặt. Phượng Nhược nhan rốt cuộc tuổi tác lớn chút, đi theo bọn họ nhọc lòng hao tâm tốn sức hơn phân nửa đêm, thân mình cơ hồ cũng muốn chịu đựng không nổi, dùng mát lạnh thủy rửa mặt quá, hôn trướng đầu vóc lập tức có một lát thanh minh. Tàn bộ chiều kia phiến núi cao cương đi qua đi, một lát đứng ở núi đồi tối cao chỗ, ngắm nhìn nơi xa bị nhàn nhạt sương mù bao phủ thanh thúy ngọn núi, túi đầu nhìn xuống. Bị nước sông vờn quanh thôi ra thôn liền ở dưới chân. Trong lực thản nhiên dâng lên một sợi hào hùng, rút ra bên hông quấn lấy nguyên kiếm, bắt đầu vũ lên. Từ năm trước cấp cẩm nhi kêu nha đầu thu xếp tú trang, có bao nhiêu lâu không luyện nữa qua kiếm, thân mình đã có chút chậm chễ mới bất quá vũ hơn 15 phút kiếm, trên người liền ra mấy phần mồ hôi mỏng, hơi có chút thở hổn hển ý vị. Thu nguyên kiếm, nhìn phía dưới tư thế ngủ khác nhau người trong thôn, nàng tự rêu cười cười. Cũng không biết lưu thừa phong láo ra hỏa kia có thể hay không đĩnh đến trụ lần này đã kích, nàng nhìn phía lưu ra xe ngựa ngừng địa phương. Đột nhiên, một cái thân mình thô tráng lại rất nhanh nhẹn thân ảnh phóng qua xe ngựa nhanh chóng xâm nhập nàng tầm mắt trong vòng. Phượng Nhược Nhan ngạc nhiên nhìn cái này chợt nhảy lại đây đồ vật, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, trước sơn sao cũng có dã lang xuất hiện. kia dã lang không đi công kích lưu ra xe ngựa, mà là chạy về phía vũng nước, phòng chừng là đi tìm nước uống Lên núi tới hấp tấp, nàng cũng không mang cung tiễn, phía dưới ngủ như vậy nhiều người, này sẽ đánh thức bọn họ không khác làm cho bọn họ lâm vào càng nghiêm trọng nguy hiểm bên trong. Phượng Nhược Nhan một lát cũng chưa do dự, tay cầm nhuễn kiếm, mấy cái lên xuống, đã chạy như bay tới rồi lưu ra xe ngựa bên. Nàng hai chân rơi xuống đất, nhìn đến kia đầu dã lang chuyển qua đầu, trong mắt lộ ra hung tàn quan mang. Phượng Nhược Nhan chém ra trong tay nhuễn kiếm chạy vội qua đi. Nga ô! Dã lang chỉ tới cập thảm gào một tiếng, thân mình còn không có chiều phượng nhược nhan phát lại đây, liền đột nhiên ngã xuống đất. Thoáng chốc, khóa vàng hai anh em bị này sắc bén thảm gào thanh tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ở quân doanh rèn luyện quá khóa vàng, mắt chật mở, tay đã sờ lên đặt ở bên cạnh người đầu, đứng lên tràn ngập sát y ánh mắt chiều bãi tha ma mọi nơi nhìn lại một lần. Đại ca, mới vừa rồi thanh âm như là dã lang, trước sơn thế nhưng cũng có dã lang. Này cũng không phải là chuyện tốt. Kim Đào cũng nắm đem khảm đao đứng ở đại ca bên cạnh người, ra tiếng nhắc nhở hắn. ân Kim Đào ngươi nói rất đúng, mau đem bọn họ đều kêu lên, vạn nhất tới là dã lang đàn, phản ứng đã muộn chỉ sợ muốn hư đại sự. Quét mắt mệnh thảm người trong thôn, khóa vàng Linh mày gật đầu, lại phân phó Kim Đào. Bị dã lang bừng tỉnh không ngừng khóa vàng huynh đệ hai người, xưa nay đầu góc nhạy bén Vương đại đầu đã dơ đầu dọc theo bãi tha ma xem xét. Ai, đều đừng ngủ, có dã lang lại đây, đoàn người mau đứng lên. Thấy đại ca dứt lời lời nói xoay người đi bãi tha ma bên ngoài, kim đảo lớn tiếng hướng trên mặt đất ngã trái ngã phải ngủ người trong thôn ồn ào. Chính ngủ mơ hồ, nghe được dã lang đàn lại đây, bọn họ chính là mí mắt lại khó mở, cũng một cái giật mình từ trên mặt đất bò lên. Lộn xộn nghị luận, sao như thế xui xẻo đâu, trước sơn thế nhưng cũng có dã lang xuất hiện. Ngủ ở kéo quan tài lên núi trên xe ngựa, Giang Nguyệt Mai nghe được bãi tha ma loạn thành một đống, từ trên xe ngựa xuống dưới, liền chạy tới, nghe đến đó có ra làng, kia mặt cười đều thành đoá hoa, lôi kéo khóa vàng và áo, ai, ta lên núi vẫn là có chút tác dụng, khóa vàng, ngươi đừng phát ngốc, ngươi mau mang chúng ta đi đánh ra lang à. Trước sơn thôn người cơ hồ đều có đồng ruộng, nếu thực sự có lang cũng không phải là gì chuyện tốt. Thiên này đàn bà còn nhạc như là gặp gỡ thật tốt sự tình, khóa vàng không kiên nhẫn quát lớn nàng, đi đi, đừng ở chỗ này thêm thiền, ngươi nói ngươi cái nữ lưu hạng người, thét to đánh lang, lá gan cũng quá phì đi. Hừ, ngươi không mang theo ta đi, ta chính mình cũng có thể đi tìm dã lang. Nhiệt tình tăng vọt ra nguyệt mai bị bắt nước lạnh, nàng buồn bực trứng mắt nhìn mắt khóa vàng, thở phì phì tránh ra. Chín cân mắt chớp chớp, hướng khóa vàng cười. Người tức phụ lá gan thật sự không nhỏ, lẻ loi một mình cũng dám đi đánh giã lang, ta trong thôn có thể so sánh quá nàng bà nương nhưng không có đâu. ân 9 cân thúc nói rất đúng, đừng nói khóa vàng tức phụ lá gan đại, ta nghe được bầy sói, hai bắp chân thẳng nhun ra đâu. Nghĩ đến dã lang xanh mơn mẩn mắt, dương buồn máu mồm to, nhát gan một người nam nhân bị sáng sớm gió thổi đến thân mình ngăn không được đánh cái dùng mình, không tiền đồ nhìn ra nguyệt mai bóng dáng nói trong lòng lời nói. Hắn nói tại đây âm trầm trầm bãi tha ma thực mau khiến cho đoàn người cộng mình, nghị luận bầy sói muốn tới thanh âm đều lớn rất nhiều. Nghe mồm năm miệng 10 nghị luận, thượng tư vũ xóa mắt, có chút buồn cười nói bọn họ, thật không biết các ngươi sợ cái gì, chúng ta như thế nhiều người, còn có thể sợ đàn súc sinh. Phượng Nhược nhan nhìn bãi tha ma đang ngủ say người bị khóa vàng hai anh em cấp tiêu lên, nàng cười đi qua đi, tư vũ nói rất đúng, các ngươi đừng lo lắng, là có dã lang lại đây uống nước. Bất quá đã bị ta cấp đánh giết lạc. Chín cân huy trong tay khảm đao, đáp ý nhìn bọn họ, chính là, lúc trước chúng ta những người này liền thổ phỉ đều không sợ, khẳng định sẽ không sợ một đám giã lang, thật là đối thượng, đoàn người cùng nhau thượng, còn có thể ăn đốn hảo thì đâu. Sát giã lang khẳng định có ta tiểu sơn tử một phần, các ngươi cần phải cho ta lưu một con quá đã huyền. Vài lần sát thổ phỉ, tiểu sơn tử cũng chưa đổi kịp, này sẽ từ đám người sau tễ ra tới. Mãn nhãn đều là hư phấn Ai, quả nhiên là một đầu dã lang. Phượng thần y li vi vu a. Sơn Khôi Lôi kéo Tiểu Sơn Tử chạy đến vùng nước biên nhìn thoáng qua, cười hì hì trở về cho bọn hắn hồi báo. Nhất kiếm phong hầu. Kia kiếm pháp so với ta sư phó còn lợi hại đâu? Tiểu Sơn Tử ở phía sau bổ vài câu. Tứ nghe được có dã lang xuất hiện, Lưu Gia Đại Lang liền dặn dò trong xe hai cái để để an tâm thủ lao cha. Hắn tắc dẫn theo tâm đi vào bãi tha ma, thấy nhi tử cùng mấy cái ngận nhi đều hảo hảo đứng ở khóa vàng hai anh em bên cạnh, biến bạch sắc mặt rốt cuộc có chút đỏ ứng, vô ngực cảm khái, ai hù, nhưng làm ta sợ muốn chết, mất công có phượng thần y hề ở, bằng không ta chỉ sợ liền xe ngừa cũng không dám xuống dưới. Cha đại lời nói thật nói làm hai người bọn họ nhi tử mặt đều xấu hổ đỏ bừng, ghét bỏ ném cho hắn cái không vui ánh mắt, làm bộ không nghe được lời này. Hai tiểu tử đem thân mình chiều đám người phía sau xây dịch, càng là hạ quyết tâm sau này muốn đi theo khóa vàng đại ca tiến quân doanh rèn luyện một phen. Bị chỉ giã lang làm ẩm ý cũng chưa buồn ngủ, đoàn người thu thập thứ tốt, cưới ngựa chiều sơn hạ đi. Thôi hoa cẩm cuối cùng là ở nhà chờ nôn nóng, khó khăn chờ đến hừng đông thấu, không màng tam tẩu cùng tú hoa thím quyên can, lôi kéo mã liền ra tòa nhà. Thượng tư vụ không nghĩ đi theo khóa vàng bọn họ ở phía sau nét mực, cười khóe mã trước từ trên núi chạy xuống tới. Mới thượng cầu đá, liền nhìn đến thôi hoa cẩm cũng cưới ngựa hướng hắn chạy tới. Hắn hưng phấn kêu, cầm nhi, này sáng sớm ngươi sao ra tới. Nhìn đến thượng tư vũ lại đây, thôi hoa cẩm u buồn sắc mặt hảo chút, vội lạc ngừng mã, tư vũ, ngươi sao chính mình hạ sơn, đại ca cùng tăng ca bọn họ đâu. Đại đường cứu ra già thân thể không có việc gì đi. Đều hảo đâu, bọn họ ở phía sau rông rong dài dài. Ta về trước tới, gian ngoại đã thuận lợi an táng, Cẩm Nhi ta một khối trở về đi. Vội vàng mã đi vào thôi hoa cẩm bên cạnh, Thượng Tư Vũ cười cười, nói lên trấn an nàng lời nói. Đại đường cứu ra ra như vậy đại tuổi tác, thân thể rõ ràng không tốt, vẫn như cũ vì gian ngoại ở trên núi gặp một đêm tội, thôi hoa cẩm nơi nào chịu nghe hắn lập tức về nhà. Không lay chuyển đường nàng, Thượng Tư Vũ đành phải ở cầu đá biên chờ trên núi người xuống dưới. Qua không đến 15 phút, Chân núi truyền đến từng trận tiếng bó ngựa, biết là đại ca bọn họ trở về, thôi hoa cẩm điều khiển mã chiều bọn họ chạy vội qua đi. Tiên kiến đến Tam Ca ở phía trước dẫn đường, cùng Tam Ca nói nói mấy câu, hai anh em lạc dây cương ở một bên trở lưu ra xe ngựa. Đón nhận lưu ra xe ngựa, thôi hoa cẩm hai anh em đồng thời xuống ngựa, cùng trong xe ngựa đã tỉnh lại lưu thừa phong trào hỏi một cái, thấy đại đường cứu ra ra khí sắc còn tính hảo, nàng mới yên tâm, hướng Tam Ca cười cười. Lúc này mới một lần nữa lên ngựa đi theo tam ca mã tiếp tục chiều cầu đá như thế chạy tới. Về đến nhà, Tú Hoa cùng Trần Liên đánh đã đem cơm sáng làm tốt. Làm đoàn người ăn cơm sáng, khóa vàng hai anh em có thôi bình tùng bồi, mới đem mệt mỏi người trong thôn đưa ra ra môn. Bởi vì thân thể không tốt, Lưu Thừa Phong đã vài tháng không có tới quá thôi ra thôn, khóa vàng ra cái nhà mới viện, hắn còn không có gặp qua. Nay sẽ ăn cơm sáng cũng không đi nghỉ ngơi, chính là làm khóa vàng nâng hắn nhìn một lần tân khởi nhà cửa. Lão Hoài vui mừng nói, khóa vàng, người hai anh em đều có tiền đồ, người nại lúc này mới tinh có thể nhắm lại mắt ta. Lần này trở về, khóa vàng xem như minh bạch, cho dù không chính mình quan tâm, tam đệ cùng cẩm nhi đã quản ra cấp căng lên. Đại đường cứu ra ra khen, hắn nhưng không mặt mũi tới thừa nhận, khóa vàng ngày này nói, đại đường cứu ra ra, này nơi nào là ta bản lĩnh. Tam đệ cùng Cẩm Nhi cũng không thiếu vì cái này ra vất vả xuất lực. Dung túng khóa vàng thái độ thành khẩn khiêm tốn, nhớ tới thôi bình nhạc cái kia không biết cố gắng người. Lưu Thừa Phong vẫn như cũ dùng nghiêm khắc nói tới gò hắn, các ngươi là ruột thị huynh đệ, cũng không thể học các ngươi cha cùng nhị thúc vô luận cái nào hôn lại hảo, cũng muốn nhớ do thủ túc thân tình, cho dù huynh đệ cũng không thể tranh cao thấp, đắt rẻ sang hèn, đừng tưởng rằng ngươi hiện giờ thành gì đại tướng quân liền có thể ở huynh đệ trước mặt cao cao tại thượng, đặc biệt là Cẩm Nhi, các người hai anh em càng muốn gấp bội đãi nàng hảo, đừng tưởng rằng Cẩm Nhi kêu nha đầu thành thân, liền có thể buông tay mặc kệ không hỏi. Bị này chắc tâm nói nói có chút mặt nóng lên, khóa vàng càng thêm cục mì ru mắt, hắn cục lốc cười, đại đường cứu ra ra yên tâm, khóa vàng đã 7 năm không quản quá trong nhà để mội, nơi nào còn có mặt mũi cùng để mội bọn họ tranh cao thấp. Đền bù bọn họ đều không kịp đâu Xem tiểu tử này đáp lời còn tính dễ nghe Lưu thừa phong giả nuôi trên mặt cũng trồi lên tươi cười Vô khóa vàng cánh tay Tiểu tử ngươi tính tình cùng cha ngươi là một cái dạng Bảo đảm cũng ra không được đứng rẽ Nhưng là cưới tức phụ người Đau lòng tức phụ là chuyện tốt Nhưng cũng không thể đã quên cùng căn sinh đệ mội nhóm Lặng lẽ đi theo bọn họ thôi hoa cẩm Nghe được đại đường cứu ra ra giữ gìn nàng cùng tăng ca Đem đại ca giáo hấn đầu cũng không dám ngừng lên, sợ pháo đốt tính tình đại tổ lại đây sẽ là lối khóc lóc, nàng vội lôi kéo bên cạnh người thượng tư vũ, hạ dọng, ta đi mò, nơi này không phải ở lâu nơi. ân ta đi nhà cũ đi, nhìn xem khương sư phó bọn họ lại làm ra tới nhiều ít khối băng. Đang lo vô pháp cùng nha đầu này một chỗ, nghe được lời này, thượng tư vũ tâm tình lập tức hưng phấn lên dặn do tam tẩu cùng tam ca nhất định phải đem đại đường cứu ra ra lưu tại trong nhà nhiều trụ mấy ngày, hai người lôi kéo tay đi vào nhà cũ. Chín cân tức phụ thấy này hai người lại thân thân mật mật tay trong tay lại đây, vội đem trong tay bương bánh bí đỏ tử cho bọn hắn cầm mấy khối, cẩm nhi, thím biết ngươi nhất hiếm là ăn thứ này, đang muốn cho ngươi đưa qua đi đâu, ngươi nhưng nhưng thật ra đuổi xảo, cũng tỉnh thím nhiều trốn chạy lạc. Tiếp nhận hai khối nóng hầm hập bánh bí đỏ, Thôi hoa cẩm đưa cho thượng tư vũ một khối, phân phó hắn đem cấp đường tỉ đưa đồ vật đưa qua đi, nàng muốn ở cổng lớn cùng chín cân thím nói chuyện. Cùng người trong thôn giao tiếp lâu rồi, thượng tư vũ trên người cũng dính người trong thôn cầu thả, cũng không chê đồ ăn thô bỉ, trong miệng cắn bánh bí đỏ, dẫn theo rổ chiều thôi bình nhạc trong nhà đi đến. Nhìn hắn bóng dáng, biết nếu không bao lâu nha đầu này liền phải gà chồng chín cân tức phụ thở dài, cầm nhi. Thím thật là luyến tiếc ngươi nha đầu này gả đi phụ thành, muốn gặp một mặt chính là thật vất vả nga. Đem thân mình dựa vào chín cân tức phụ trên người, giống như có thể cảm nhận được nương hơi thở. Thôi hoa cẩm cười tủn tỉm nhìn nàng mặt, nhìn thím nói, gả cho người, cẩm nhi chẳng lẽ liền không thể về nhà sao? Cẩm nhi sẽ cưới ngựa, từ phụ thành đánh cái qua lại cũng bất quá một canh giờ sự, chờ nhàn dối nhiều càng là không thể thiếu về nhà thưởng trụ đâu, thím không phải tưởng sao thấy liền sao thấy đâu. Liền sợ đến lúc đó thím ngại Cẩm Nhi ăn vả nhà ngươi ăn cơm đầu. Bung so tre, 9 cân tức phụ đem nha đầu này ôm vào trong ngực, Cẩm Nhi, ngươi nói thím cùng ngươi sao như thế có mắt duyên đầu, quả đào kia nha đầu chết tiệt kia mấy tháng không trở lại, thím cũng sẽ không ngoi tim nắm phổi tưởng nàng, chính là có một tháng không thấy ngươi, liền muốn đi tìm ngươi tam tẩu cùng ngươi tú hoa thím đi nói. Bắt tay đặt ở 9 cân tức phụ phía sau lưng, thôi hoa Cẩm dựa vào nàng ngực. Nghĩ đến nương sau khi chết, 9 cân thím cùng đại nại cho chính mình đưa ăn, nại ánh mắt không tốt, 9 cân thím luôn là sớm đem chính mình xem ý để làm tốt đưa lại đây, nàng bị phương Thúy phân khi dễ, lại là các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cho chính mình chống lưng. Tuy nói chỉ là quê nhà quan hệ, nhưng các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người chính là đem chính mình coi như thân nhân tới đau, lần đó tam tẩu bị phương Thúy phân ở bờ sông đánh chửi, nếu không phải 9 cân thím cùng cúc hoa thím che chở. Tam tẩu chỉ sợ không ngừng lạc thai như vậy đơn giản, mạng nhỏ cũng không nhất định có thể bảo trụ. thối hoa cẩm trong mắt nước mắt lặng lẽ tràn ra, nàng giọng nói nghẹn nào, thím như thế hiếm lạ cẩm nhi, kiếp sau cẩm nhi đã cấp thím kết thân sinh quê nữ, ta không cần quả đào tỷ lạc. Nghe xong nha đầu này chi kỷ nói, chín cân tức phụ càng thêm ôm sắt trong lòng ngực nha đầu, nàng gật đầu, ân, cẩm nhi nói rất đúng, thím nằm mơ đều muốn ngươi như vậy nghe lời nha đầu. Đem thôi hoa cẩm hơi cuốn bả táo bớt phẳng, nghĩ đến cẩm nhi nương đi sớm, nha đầu này gả lại là trong thành nhà cao cửa rộng, những người đó ra quy củ đại hù chết cá nhân. Cho dù biết thượng gia phu nhân nhìn thực hoa khí, nhưng cũng sợ cẩm nhi nha đầu này sẽ bị khinh bỉ Có chút lời nói nàng hai tẩu tử cũng sẽ không cùng nàng nói. Do dự mấy tức, chín cân tức phụ lại nhiều câu miệng, cẩm nhi, thím biết ngươi là cái hiểu chuyện nha đầu, nhưng thành thân chính là cái đại nhân. Muốn hiếu kính cha mẹ chồng, đừng làm cho nhân ra xem thường ta trong thôn ra tới nhà đầu. Nhưng là nếu thật ở nhà chồng bị bị khuất, ta cũng không thể một mặt chịu đựng, Ngươi trở về nói một câu, đừng nói hai ngươi ca ca, ta toàn thôn giả trẻ đàn ông đều sẽ đi cấp cẩm nhi người chống lưng. Ơn, cẩm nhi đều minh bạch, thượng tư vũ hắn dám khi dễ ta, xem ta tam ca không đem hắn đánh răng rơi đầy đất, chính là ta bà bà kia một quan hắn cũng không hào quá. Biết chín cân thím là lo lắng cho mình thành thân lẽ loi một mình ở thượng gia sẽ chịu khi dễ thôi hoa cẩm gật gật đầu lại nịch ngậm cười nói vài câu hai người ôm ốn nhu một hồi lâu đều luyến tiếc bbung ra, nghe được thượng tư vũ tiếng bước chân lại đây thôi hoa cẩm trong lòng chua xót lợi hại cảm thấy chính mình càng ngày càng không bỏ được rời đi thôn nước mắt không biết cố gắng từ hốc mắt lăn ra lung tung ở trên mặt lao đen thân mình từ chín cân tức phụ trong lòng ngực tránh ra thímm Ngươi mau trở về đi thôi, Cẩm nhi không có việc gì. Cẩm nhi, ngươi hảo hảo sao lại khóc. Thấy nàng vành mắt phiếm hồng, trên má còn có nước mắt, thượng tư vũ tâm lại bắt đầu có rút đau đớn, hận không thể lập tức đem nàng cấp cưới về nhà, lại không cho nàng chịu một chút khổ sở. Cũng may lại chịu đựng mấy ngày, bọn họ hôn kỳ liền đến. Nghĩ đến lập tức muốn thành thân, cha gian dạy hắn nói lại ở bên thai văng lên, thượng tư vũ trong lòng không thoải mái liền lại dâng lên. Nay thu lại là cái nửa thai năm, cho dù có khóa vàng mang theo quân tốt đóng giữ hoài khánh phủ, nhưng các ba tánh như cũ sẽ ở vào đông đói bụng, hắn cha ngồi chờ uống lên tức phụ trà, liền sẽ nhích người đi phía nam thu mua lương thực. Nương lo lắng cha một đường màn trời chiếu đất, cũng muốn đi theo đi. Lần nữa cùng chính mình yêu cầu bọn họ hôn sự làm muốn điệu thấp đơn giản là chủ. Có thể cưới được cẩm nhi, là hắn làm nhiều ít năm một sớm mộng đẹp trở thành sự thật. Hán hận không thể trương dương toàn bộ phủ thành người đều biết chính mình muốn cưới vợ. Nhưng cha mẹ một câu điệu thấp, phượng nhược nhan cùng khóa vàng hai anh em cũng đều tán đồng, thượng tư vũ ra buồn bực không còn hán pháp. Chính mình không ngừng một lần nghĩ tới, thượng ra dòng chính vài đại đều là nhất mạch tương truyền, chính mình thành thân cũng chỉ là kinh thành ông ngoại một nhà thân nhân sẽ qua tới. Chính là tưởng cao điệu cũng cao không đứng dậy a Nha đầu này đều là bị chính mình nói cấp nháo. 9 cân tức phụ có chút thấy náy, nàng cười không lưng đem sọt che nhặt lên tới, cẩm nhi, người hòa thượng công tử cầm này đó thức ăn trở về đi, ta còn có việc muốn vội đâu. Thượng tư vũ xem cẩm nhi còn đang ngần người, còn tưởng rằng nàng là vì gian lại sự tình khổ sở, vội tiếp nhận sọt tre lôi kéo nàng chiều 9 cân tức phụ cười cười, chiều thôi ra nhà cũ đại môn đi đến. Vào nhà cũ, trong viện khương sư phó chính dẫn người bận rộn, Thượng tư vụ không nghĩ làm người nhìn đến thôi hoa cầm khóc, hướng bọn họ gật gật đầu, lôi kéo nàng vào nhà chính. Ở trong phòng ngồi xuống, thôi hoa cầm nghĩ chính mình mấy ngày nay, nước mắt nhiều, tâm cũng giống như biến yếu ớt rất nhiều. Nhìn thượng tư vụ cho nàng đoan buồn thủy lại đây, người này liền dơ hề hề siêu ý đi cũng chưa cố thượng đổi đi, liền bồi nàng tới nhà cũ, trong lòng có ti ấy nấy thôi hoa cẩm miễn cưỡng bài trừ chút ý cười, người đêm qua cũng ở trên núi bị liên lụy. Nếu là không nghĩ bồi ta, liền tại đây phản thượng nghĩ sẽ. Trên núi như vậy nhiều người làm việc, ta liền đi theo đắp bắt tay, nơi nào là có thể mệt đến, ta thân mình hảo đâu hai tay nhưng chạm được mã, một quyền có thể đập hư trước cửa thạch đôn, cẩm nhi, người muốn hay không nhìn xem ta ngạnh công phu. Bung chậu nước, thượng tư vũ rôi khai hai tay chiều hạ chát cái má bộ, biểu tình túc mục vô bộ ngực, lại nắm khởi nắm tay, xem tình hình thật sự muốn phá cửa ngoại thạch đôn. Biết hắn xưa nay tập võ, thân thể không thể so tam ca bọn họ nhược, xem hắn nghiêm trang chát khởi mã bộ, thân mình bay lên nhào hướng ngạch cửa bên ngoài, thôi hoa cẩm không nín được cười, ngươi liền nhưng kính bần đi. Làm tam ca thấy, còn tưởng rằng ngươi muốn hủy đi nhà ta nhà chính đâu. Có thể đem nha đầu này đậu cười cũng coi như bản lĩnh, thượng tư vũ lập tức xoay người, cười hi hì, hì nói, cẩm nhi, còn tạp nhà ngươi nhà chính đâu. Ngươi cho ta mượn ba lá gan. Ta cũng không dám đi động một mảnh ngói. nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn trong viện quen thuộc hết thảy thôi hoa cẩm lại nghĩ tới khi còn nhỏ từng màn, ngại cùng tam thúc cùng với cha mẹ gương mặt tươi cười phẳng phất lại ở trước mắt đánh hoảng. Trong mắt lại trào ra nhiệt ý, nàng hút hút cái môi đem chua xót đáp xuống, lôi kéo thượng tư vũ tay thấp giọng hỏi, tư vũ, ngươi nói, chúng ta thành thân, cẩm nhi còn có thể hồi này nhà cũ thường trụ sao? Cha mẹ tình cảm thâm hậu. Ước gì chính mình đứa con trai này trốn rất xa, không ý kiến bọn họ mắt. Thượng tư vũ cũng tưởng cùng thôi hoa cẩm đãi ở bên nhau quá hai người cuộc sống gia đình. Hắn trà lau rất thôi hoa cẩm gương mặt nước mắt, rơi lên mày hương phân nói, đương nhiên có thể, nếu không phải đại ca muốn ta ở quân doanh giúp hắn làm những cái đó dườm ra sự tình, ta ước gì cùng ngươi mỗi ngày đều ở nơi này đâu. Dù sao ta cha mẹ cũng phiền chán ta ở nhà chày, cùng cách vách rừng thông đại ca làm bạn. Cũng là mị sự đâu Nghe lời hắn Thôi hoa cẩm trong lòng cũng rộng thoáng không ít Cố ý biểu môi Đại ca là tưởng đem ngươi triều đường ngay thượng chỉ dẫn Ngươi cũng không thể không biết tốt xấu Nghe ngươi ý tứ trong lời nói Còn hy vọng chính mình làm chúng ta lao thôi ra tới cửa con rể a Có thể làm nha đầu có gương mặt tươi cười quản chính mình làm gì Thượng tư vũ đem nàng kéo ở chính mình bên người Trinh trọng hứa hẹn Chỉ cần cẩm nhi có thể vui vẻ Làm tới cửa con rể ta cũng vui. Ở trong sân dọn một túi tiêu thạch hương sư phó nghe được hắn nói. Kinh thiếu chút nữa đem trong tay túi tạp trên mặt đất. Hắn lặng lẽ triều đỉnh cửa phòng khẩu nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ tôn quý công tử chính đầy mặt hạnh phúc nhìn thôi ra cô nương. Thôi cô nương cũng là đầy mặt ngọt nào Này hai người tuy rằng muốn thành thân. Nhưng như thế không coi ai ra gì lôi kéo tay rửa vào ở bên nhau. Sao xem sao không như vậy thuẫn mắt đâu. Hán bội đem hoảng loạn ánh mắt thu liếm trở về, tâm bang bang nhảy cái không ngừng. Đem tiêu thạch túi phóng ẩm, khương sư phó thấp thấp thở dài, ai, thượng ra là tạo bao lớn nghiện, sao sinh ra như thế không tiền đồ nhi tử tôi A phóng hảo hảo thượng ra công tử không làm, thế nhưng phải cho cái nông hộ nhà đương ở rể con rể, quá làm người thất vọng rồi. Thôi hoa cẩm từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, xem trong viện còn có người, bắt tay từ thượng tư vũ trong tay chịu lại đây đỏ mặt nhảy vào trong phòng. Hai người quay lại nhà chính, nhìn bà bà đặt ở bàn dài thượng lượng nửa cỏ khô dược, thôi hoa cẩm lại những mày, tư vũ, bà bà từ trước dưới chân núi tới, liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền cưới ngựa đến sau núi tìm dược, đại ca cùng ngươi sao không ngăn cản đâu. Mấy ngày trước đây nghe Vượng Khâm nói lên, lần này bọn họ tổ tôn hai người từ Kinh Thành trở về, trong ngực khánh phủ trụ không trường cửu. Cho nên phượng thần y y mới có thể như thế vội vã đến sau núi rừng sâu hái thuốc thảo. Phượng gia tổ tôn hai khẳng định sẽ không ở hắn cùng Cẩm Nhi thành thân trước nói chuyện này, hắn mới sẽ không làm Cẩm Nhi vì này hai người rời đi trước thời gian không vui, tự nhiên sẽ không mở miệng đề này cha. Nếu thật là bọn họ thành thân, Cẩm Nhi bỏ được rời đi thôi ra người, khăng khăng muốn đi kinh thành tìm phượng gia tổ tôn, hắn cũng cam nguyện cùng đi. Xem nha đầu mày lại nhân lại. Thư phụ vu bất đắc dĩ mở ra tay, người bà bà kia tính tình, chúng ta cái nào cũng không dám nghi ngờ nàng hành động, dù sao còn có đầu to ca mang theo tiểu sơn tử kia tiểu tử đi theo đâu, Cẩm Nhi ngươi cũng đừng lo lắng. Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi mang theo tỷ tỷ cùng ta nương tới tìm ngươi. Đang muốn lại nói câu gì lời nói thôi Hoa Cẩm, bị trong viện chợt thanh thúy thanh âm đánh gãy tưởng lời nói. Nàng ngẩng đầu, thấy vui mừng Diên Nhi đã nhảy bắn thượng nhà chính bậc thang. Từ đầu xuân khởi, bà bà liền cấp thôn trang thượng bọn nhỏ thỉnh cái phu tử, làm riêng nhi cũng ở tại thôn trang thượng đọc sách. Thế này tiểu nha đầu lại đây, thôi hoa cẩm còn có chút nghi hoặc, riêng nhi, ngươi sao lại đầy trong thôn. Không ở thôn trang đọc sách viết chữ to, sẽ không sợ bà bà trách phạt người A. Mới làm cẩm nhi tâm tình hào chút, lại toát ra tới cái khiến người chán ghét tiểu nha đầu, chính mình vẫn là chạy nhanh thành thân đi, muốn làm gì cũng chưa người quấy rầy Thượng Tư Vũ ý cười đánh nhiên sắc mặt lập tức thay đổi. Thấy Thượng Tư Vũ cũng ở nhà chính, trên mặt biểu tình còn có chút số muội, Diên Nhi trên mặt vui mừng tức khắc rút đi. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân bước vào ngai cửa, hướng thôi hoa cẩm thẹn thùng cười cười, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, là bà bà cấp nương mang theo lời nhắn, làm nương hôm nay mang theo Diên Nhi cùng hưng gì, còn có tỷ tỷ của ta một khối hồi trong thôn, Diên Nhi nơi nào sẽ bị bà bà trách phạt đâu?" Đi theo bà bà thời gian cũng không ít, rốt cuộc là trưởng thành một tuổi. Diên nhi nha đầu này tính tình cũng biến ổn trọng không ít, nhìn thấy chính mình không hề lớn tiếng kêu gọi, rất quy củ hiểu chuyện cái tiểu nha đầu. Xem nàng đứng ở trong môn hai bước xa địa phương, thôi hoa cẩm đi qua đi, rối thư thông suốt, nha đầu này ánh mắt càng thêm có linh vợ. Không cấm đuốt nàng đã không có trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, nhìn một cái chúng ta diên nhi, đọc sách cũng quá vất vả chút. Đem viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ đều đói thành dậy đi mưa cái rủi. Sơ sơ chính mình khuôn mặt nhỏ, Diên Nhi nhấp nháy một đôi ngập nước mắt to, vừa lòng nói, cẩm Nhi tỷ tỉ, tỉ, hương gì nói, nha đầu gầy tốt hơn xem, Diên Nhi mới không cần lớn lên như vậy phì, mặc vào xinh đẹp siêu mỹ thì cũng sẽ khó coi. Mới nói bài những lời này, Diên Nhi lại đem mũi chân nhón, lặng lẽ đem miệng thấu hướng thôi hoa cẩm nhỏ giọng nói, ngay cả khúc phu tử đều nói qua. Diên nhi là không mập không gầy vừa vặn tốt đâu. Khúc phu tử chính là thôn trang thượng trừ bỏ khâm ca ca bên ngoài nhất có học vấn người đâu. Chúng ta mấy cái muốn người tốt còn hạ tiền đặc cược. Đánh cuộc kỳ thi mùa thu khâm ca ca cùng khúc phu tử cái nào có thể chúng cử nhân đâu. Nghe xong mấy câu nói đó, thôi hoa cẩm cười gập lên ngón tay bắn hạ Diên nhi chán. Ngươi cái tiểu nha đầu miệng còn rất có thể nói. Thế nhưng liền ngươi phu tử cùng ngươi khâm ca ca cũng dám lấy tới đánh đố. Này là gan chính là phỉ. Cẩm Nhi tỷ tỷ, nhân ra đã lâu cũng chưa gặp qua ngươi lạc, sao gặp mặt liền đánh người đâu? Dùng tay xoa nắn hạ trán, Diên Nhi bị khuất rầu miệng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Thấy nha đầu này muốn rất hạt đậu vàng, thôi hoa cẩm nắm chặt cổ tay của nàng, "Hảo, không đùa ngươi lạc, Cẩm Nhi tỷ tỷ mang ngươi đi phòng sau, nhìn xem kia vài cuống cây táo thượng quả táo có hay không có thể ăn." Kỳ thật này mấy tháng ở thôn trang, Giã trái cây Diên Nhi cũng không ăn ít, chính là vẫn là thích cùng thôi hoa cẩm đại ở bên nhau. Thấy nàng muốn mang theo chính mình đi trích quả táo, Diên Nhi khuôn mặt nhỏ lúc này mới âm xoay tình. Nghe cẩm nhi ý Tứ muốn đi phòng sau trích táo xanh, bị vắng vẻ thượng tư vũ nói đi trong phòng bếp, cho các nàng tìm cái trang quả táo đồ vật, cũng không đợi này hai người ứng lời nói, cất bước ra nhà chính. Thấy mặt âm trầm thượng tư vũ ra nhà chính, Diên Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩm nhi tỉ tỉ, tư vũ ca ca trước đó vài ngày, còn cấp thôn trang khúc phu tử đưa tới thật nhiều sách, cũng cho chúng ta này đó học sinh đọc tặng bút mực đâu. Khúc phu tử giống như còn là thượng tư vũ cấp bà bà dẫn tiến, hắn sẽ cho thôn trang đưa thư cùng bút mực cũng không phải gì ngoài ý muốn sự tình. Bất quá biết liên nguyệt nương các nàng mấy cái tới, thôi hoa cẩm vẫn là rất cao hứng. Ứng riêng nhi, liền mang theo nàng rời đi nhà chính. Ba người cầm cái giỏ che, Một lát liền tới tới rồi phòng sau Từ kim Đảo bọn họ toàn ra dọn ly nhạc cũ Thôi bình nhạc nhưng thật ra bất thời giờ nhàn liền tới rửa sạch phòng sau này Phiến cánh rừng Sau lại vương tùng lầm cùng đại nha thành thân Hắn cũng bồi nhạc phụ rửa sạch cánh rừng Hiện giờ này phiến trong rừng cỏ hoang không có Liền không ra gì giã thụ đều bị hắn cha vợ con rể hai người cấp rửa sạch rớt Đã lâu không có tới quá nơi này Trước mắt cánh rừng trên mặt đất đừng nói cỏ dại Liền lá rụng đều không có vài miếng, thôi hoa cẩm, có chút kinh ngạc, tư vũ, này hoang lâm gì thời điểm thay đổi bộ dáng Cẩm nhi sao không biết ta, nhìn sạch sẽ có tự rừng cây tử, thượng tư vũ cũng có chút nghi hoặc, cẩm nhi, người ở trong thôn ở cũng không biết, ta nơi nào sẽ có thiên lý nhăn à. Thôi hoa cẩm về phía tây biên đi đi, thấy nhị thúc ra nhà chính sau đôi thật lớn một đống khô khốc nhánh cây, đã minh bạch cánh rừng vì sao thay đổi bộ ráng. Nguyên bản còn nghĩ chính mình hòa thượng tư vũ thành thần, hai người hồi nhà cũ ở hưởng thụ điền viên phong cảnh. Hiện giờ nhìn nhị thúc có nhàn tâm sửa sang lại này phiến hoang lâm, nghĩ lại đường tỉ hiện giờ có thai, nếu thật sinh cái tiểu tử, nhị thúc khẳng định sẽ đem tòa nhà chiều mặt sau trong rừng mở rộng, nàng nơi nào còn sẽ lại bắt tay rối lại đây, làm người trong thôn chê cười nàng tham nhà mẹ để sản nghiệp. Nay con ở 7 tháng sơ, năm nay khí hậu lại không bình thường quả táo liền biên cũng chưa hồng, ăn lại ngạnh, lại ngây ngô không tư vị, nơi nào có trên núi trái cây ăn ngon, thượng tư vũ ở trên cây trọn hái được nửa rổ đại cái, trình đến cẩm nhi kia nha đầu cho phép, mới từ trên cây nhảy xuống tới. Ăn nửa cái táo xanh, trong miệng còn có chút nói không nên lời hương vị, thôi hoa cẩm liên tiếp phi mấy khẩu, vội ngăn lại riêng nhi, này táo xanh nhưng đừng lại ăn, để ý ăn hư bụng. Lấy về đi làm tú hoa thím cấp ta nấu chính có lẽ sẽ ăn ngon chút. Trở lại nhà mới. Gặp qua liên thị, thôi hoa cẩm mới cùng triệu anh thân thiết nói nói mấy câu, đã bị đại tẩu Giang Nguyệt Mai cấp tún hồi tam tiến sân. Cô em chồng hòa thượng tư vũ đại hôn ngày mắt thấy liền đến, chính mình cái này đại tẩu còn không có lấy ra thể diện quà cưới lễ. Nếu không phải hôn qua sự tình, nàng đã phủ thành cửa hàng bạc cấp cô em chồng chọn lựa mấy thứ hợp tâm ý trang sức. Nào biết đâu rằng mới thay đổi siêm ý gì hãy muốn đi phụ thành, đã bị khóa vàng nói mấy câu cấp nháo ngấp đầu. Nguyên lai thượng tư vũ đã mang lại đây một giấy công văn, làm khóa vàng mau chóng sửa sang lại sĩ tốt, nửa tháng sau mang binh phản hồi hắn Nguyên lai đóng quân tiểu thành. Hai vợ chồng tranh chấp một hồi lâu tử, nàng mới đồng ý đi theo khóa vàng hồi Nguyên lai tiểu thành trụ thượng hai tháng, đến bắt đầu mùa đông lập tức liền sẽ trở về. Khóa vàng không lay chuyển được nàng, nghị cẩm nhi thành thân. Trong nhà cũng liền tam đệ toàn ra, to như vậy nhà cửa cũng ngại quẳng cung ế, liền đồng ý tức phụ đề nghị. Hai vợ chồng thương nghị một phen, cự mội mội thành thân nhật tử không xa, nghị phủ thành cũng không gì hảo trang sức, không bằng trước đem chính mình áp đáy hòm trang sức lấy ra tới, làm cẩm nhi chọn mấy bộ, chờ bắt đầu mùa đông tử kinh thành trở về lại cấp cẩm nhi mua mấy bộ kinh thành tốt nhất. Biết tức phụ áp đáy hòm trang sức thật đúng là áp đáy hòm. Khóa vàng chính mình liền chưa thấy qua tức phụ mang quá vài lần, nữ nhân hiếm lạ trang sức hắn cái đại nam nhân cũng không hiểu, cũng không hề dối dám muội mội dính tức phụ tiện nghi. Được khóa vàng đáp ứng, Giang Nguyệt Mai vui sướng đem thôi hoa cẩm kéo đến chính mình trong phòng. Thấy đại tẩu thần thần bí bí đem chính mình kéo vào bùng trong, xem buồng trong trên bàn mở ra vài cái trang sức chắc. Biết đại tẩu xưa nay không yêu siêm ý gì cùng trang sức, nàng kinh ngạc hỏi, đại tẩu, không năm không tiết. Ngươi lại lăn lộn gì đâu. Giang Nguyệt Mai cũng biết cô em chồng là cái có phúc khí người, Phượng Nhược Nhan Hòa Thượng ra đem nàng đều phùng ở lòng bàn tay, nhà đầu này trang sức so với chính mình còn muốn nhiều, trong đó chân phẩm khẳng định không ở số ít. Nhưng làm nhà mẹ đẻ đại tẩu, không cho cô em chồng thêm chút thể diện trang sức, thật đúng là sẽ làm người ngoài khinh thường. Giang Nguyệt Mai trừng mắt nhìn mắt vẻ mặt mê mang cô em chồng, kéo tay nàng liền chiều cái bàn thò lại gần, cầm nhi. Ngươi nha đầu này sao nói đại tẩu lăn lộn đâu, mau tới đây nhìn xem, nơi này đồ vật ngươi nhìn chúng này đó, đều lấy về đi. Ngươi muốn thành thân, thời gian hấp tấp, đại tẩu không có tới cập cho ngươi bị hạ thứ tốt, thực sự xin lỗi cầm nhi, chờ đại tẩu vào đông từ kinh thành trở về nhất định bổ thượng một phần lễ trọng. Thôi hoa cẩm sợ nhất thành thân không chỉ là phải rời khỏi chính mình quen thuộc thân nhân, còn bởi vì đại ca bọn họ vì cho chính mình đặt mua của hồi môn dịch không của cải. Nàng trong lòng áp lực có chút đại, trong lòng liền không tự chủ được kháng cự thành thân Hiện giờ lại là này một bộ, liền đại tẩu cũng muốn cho chính mình thêm phiền Thôi hoa cẩm xoa phát trướng chán, buồn bực nói Đại tẩu, cẩm nhi trang sức cùng siêm y ở nhà kho đều mau bài không được Liền một cái đầu, nơi nào mang lại đây Đại tẩu lại đưa cẩm nhi thứ này, là muốn cho cẩm nhi ở trang sức đôi ngủ đâu Chính mình lúc trước cười nhạo ghét bỏ nương cùng mấy cái tẩu tử cho nàng chuẩn bị đã nhiều năm của hồi môn, Giang Nguyệt Mai cười hì hì đem nàng nhất có mắt duyên cái kia trang sức cháp ôm lấy, "Ta nương còn nói ta khở, trách không được ngươi là của ta cô em chồng, ngươi lời này lúc trước đại tẩu cũng nói qua, ta chỉ dâu em chồng hai thật đúng là thiên định duyên phận đâu, ngươi hiện giờ không hiếm lạ, trở thành thân, nhiều sinh mấy cái nha đầu, liền biết trang sức nhiều chỗ tốt, đại tẩu sinh. Nếu là cái nha đầu khẳng định sẽ đem nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Bị đại tẩu cực lực du thuyết, thôi Hoa Cẩm biết nếu chính mình không lấy mấy thứ trang sức, đại tẩu còn không chừng sao sinh khí đâu, đành phải chọn mấy điểm tựa thúy cây châm cũng hai chỉ xanh biết vào ngọc. Thấy Cẩm Nhi nha đầu này ánh mắt đều không tồi, chọn đều là nương từng công đạo quá muốn cẩn thận thu tồn tốt nhất trang sức, Giang Nguyệt Mai mới vừa lòng cười. Cẩm Nhi, nay liền đúng rồi, hôm nay cái kia Liên thị đem ngươi áo cưới đưa tới. Không mệt là người bà bà tự mình chọn lựa theo dạng, những cái đó tú nương cũng tận tâm, đại tẩu xem xét vài lần, sáng long lanh thiếu chút nữa lé đại tổ mắt. Mới vừa rồi đơn giản cùng liên thị nói qua vài câu, không nghĩ tới nàng liền áo cưới đều đưa tới, liền hương cô cô cùng triệu anh muội muội đều lại đây, khẳng định là giúp đỡ đại tẩu các nàng thu thập nhà mình. Ôm trang sức chác, thôi hoa cẩm mặt đỏ, nhìn cô em chồng mặt hiện lên đỏ ứng, ra nguyệt mai cười trêu ghẹo Đừng thẹn thùng, lại có mấy ngày ngươi chính là ta hoài khánh phủ đẹp nhất tân lương tử lạc. Giọng nói mới lạc, nàng lại tức hừ hừ nói, ta cẩm nhi như thế hảo, thật là tiện nghi thượng tư vũ cái kia tiểu tử thúi, đại ca ngươi cùng đại tẩu nếu là về sớm tới nửa năm, khẳng định sẽ mang theo cẩm nhi ngươi ở kinh thành chọn cái hảo nam nhi đâu. chương 327 lương tiện dễ thân tiểu thư, cự thành thân nhật tử còn có không đến ba ngày. Thôi ra nhà mới người mỗi người vì thôi hoa cẩm hỉ sự vội chân không chẳng đất. Nhân táng quá thôi ra hai vợ chồng ra ngày kế lại hạ hai ngày vũ, thiên tình khởi, đã nhiều ngày kim đảo cùng vương đại đầu bọn họ vội xong thôn phụ cận ngoài ruộng hoa màu lại dẫn người đi sau núi. Ý gì vương đại đầu ý tứ, trước đem trên núi ngoài ruộng làm cỏ sự tình chiều sau phong phóng, toàn tâm toàn ý đem nhà mới thu thập hảo, đại cẩm nhi gả đi ra ngoài, lại đi sau núi thu thập ngoài ruộng cỏ dại. Kim nào không đáp ứng, nói này sẽ hoa ngoài ruộng hoa màu, chờ đến vào đông không lương nhưng ăn, hối hận này sẽ lười biếng cũng không thay đổi được gì. Nam nhân đều lên núi, thu thập trong nhà ngoài ngõ việc đều làm các nữ nhân làm. Đào Y Y Phương hợp với mấy ngày đều ở nhà mới giúp đỡ Trần Liên Oánh thu thập nhà ở, vì làm linh hoạt lợi, này nương hai ăn trụ dứt khoát cũng cùng thôi ra người cùng nhau. Đào Y Phương mới đem tiền viện chính phòng ra cụ đều mà sát một lần, xoa xoa đau nhức eo. Cười đối đang ở sát cửa sổ Tú Hoa tím vắng giận, "Tú Hoa tím, ngươi nói một chút, khóa vàng đại ca cùng Kim Đảo này hai người đem tòa nhà cái lớn như vậy có cái gì chỗ tốt, thật muốn hoàn toàn quét tước một lần, sợ muốn mệt chết cá nhân." Tú Hoa nhìn xem tiền viện cũng không có bóng người, nàng quay đầu, nhẹ nhàng thở dài, "Ai, cũng liền nhà ta Kim Đảo tính nét thẳng, liên hoánh lại là cái tính tính tốt, hiện giờ trong nhà nhật tử hảo quá chút, đau Cẩm Nhi kia nha đầu Sinh xôi đem trong nhà tích góp tiền bạc đều cấp Cẩm Nhi đặt mua của hồi môn, bằng không đi phủ thành lại mua mấy cái nô tài trở về sai sự, cũng là không ổn gì sự. Lời nói mới nói xong, phản phất cảm thấy chính mình lời nói có chút không ổn, nàng lại lắc đầu, nhìn ta này miệng cũng quá sẽ không nói, Cẩm Nhi kêu nha đầu như vậy khả nhân đau, đừng nói nàng hai ca ca nghèo này sở hữu, chính là ta cũng hận không thể đem có thể cho Cẩm Nhi nhiều thêm chút của hồi môn cũng làm cho nàng ở nhà chồng có thể thẳng thắn vòng eo làm người. Đừng nói khóa vàng hai anh em, ngay cả nam nhân nhà mình cấp cẩm nhi thêm trang không đem của cải lăn lộn quang cũng sắp xỉ, đào y phương cũng cam tâm tình nguyện. Nam nhân hoa 3.000 lượng cấp cẩm nhi đem nguyên lai like lưu thị mua cái kia tiệm tạp hóa tới gần cửa hàng cùng tòa nhà đều mua, coi như thêm trang đưa cho nhà đầu này, sợ cẩm nhi biết không thu, ngàn công đạo vạn dặn dò làm khóa vàng hai anh em đừng lộ ra. Đem kêu mấy chương khế nhà đều làm Cẩm Nhi áp đáy hòm. Biết tú hoa thím là tự mâu thuẫn, đã đau lòng khóa vàng bọn họ hai anh em hoa không của cải, lại muốn cho Cẩm Nhi nha đầu này thể diện gà chồng. Đào Y Phương cười gật đầu, là nha, Cẩm Nhi nha đầu này chính là làm người hiếm lạ, biết nàng muốn ở ngày mùa thu gà chồng, nói ra không sợ thím chê cười, ta cùng đầu to trước mấy tháng trong lòng liền không thoải mái. Sao tưởng sao luyến tiết sớm như vậy khiến cho Cẩm Nhi gả đi ra ngoài, vì cho nàng nhiều thêm chút của hồi môn, cho dù chính mình đói. Bụng cũng bỏ được. Nương đã nhiều ngày vội vàng, liền cùng chính mình nói một câu nhàn dôi đều không có. Tiểu Tiệp Nhi còn sẽ không đi đường, vận nhi mội mội tuy rằng tay kéo miễn cưỡng có thể đi vài bước, nhưng này sẽ cố tình ở ngủ trưa, mới vừa rồi hảo chút thấy Tiểu Nha từ trước mắt chạy tới, nhưng kia Tiểu Nha đầu quá hảo khóc. Chính mình không thích cùng tiểu khóc bao chơi đùa. Chán đến chết tiểu vũ thần, ngồi ở nhị tiến sân ghế đá thượng, tay nâng má, trong mắt nhanh như chấp xoay chuyển, thoáng nhìn cẩm nhi cô cô từ trong xương phòng ra tới, hắn vội chạy tới, ủy khuất năn nghỉ, cẩm nhi cô cô, ngồi vũ thần đi bên ngoài chơi một chút hảo sao. Mấy ngày nay đường tỉ thân mình vẫn luôn không tốt, thôi hoa cẩm cho nàng mang theo chút trái cây cùng tú hoa thím làm tiểu điểm tâm, thấy vũ thần lại đây trên hắn, cười hỏi. Cô, cô đang muốn đi nhà cũ bên kia nhìn xem ngươi đại nhà cô cô Vũ thần muốn hay không đi đi phía sau nhà cũ tốt xấu nơi đó còn may mắn nhi cùng phúc nhi tỷ tỷ bồi hắn chơi lùa Vũ thần vui vẻ gật gật đầu ân muốn đi Vũ thần tưởng cùng phúc nhi tỷ tỷ các nàng chơi đùa Vắc rổ thôi hoa cẩm lôi kéo vũ thần tay đi đến nhị môn nơi đó thấy Tú hoa ra tiểu nha ngồi xổm nơi đó nàng to mò hỏi tiểu nha đại buổi trưa Ngươi ngồi xổm nơi này làm gì a? Thấy là Cẩm Nhi tỷ tỷ, Tiểu Nha có chút ngượng ngùng cười cười, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Tiểu Nha mới tỉnh ngủ, ở chỗ này xem tiểu con kiến đâu." Ngày ấy ở nhà mình mộ điệu tuy rằng hấp tấp nhìn mắt kia rầm rạp bạch con kiến, trong lòng đã sợ hai hồi hộp đến không được, hợp với làm vài ngày ác mộng. Nghe được Tiểu Nha nói lên con kiến này hai tự, thôi hoa Cẩm trên người chợt nổi da gà, nàng cũng không thèm nhìn tới chân trước mặt đất, túi người kéo Tiểu Nha Miễn cưỡng cười cười, tiểu nha, cẩm nhi tỉ mang ngươi cùng tiểu vũ thần đi tìm hạnh nhi các nàng hai chị em đi chơi. Rõ ràng chính mình còn muốn kêu nàng tiểu cô cô, nhưng chính là nhát gan làm người thích không nổi. Nguyên bản còn tưởng nói không mang theo cái này tiểu khóc bao, có thể thấy được cẩm nhi cô cô đã lôi kéo tiểu nha dơ hề hề tay, vũ thần hít hít mũi, ghét bỏ đem tay nàng từ thôi hoa cẩm trong tay tốn ra tới, ngưỡng mặt cười, cẩm nhi cô cô vũ thần lôi kéo tiểu nhà cô cô tay liền hảo. Tiểu tiểu thư, này sẽ chính phơi thực đâu, đi ra ngoài đánh cái dù đi. Liên thị thấy bọn họ ba ở nhị môn ra nói chuyện, vội đem trong phòng dù giấy lấy ở trên tay, bước nhanh đuổi theo lại đây. Thấy liên thị đem ô che đưa qua, thôi hoa cẩm cười với tay, nguyệt nương thím, liền này vài bước lộ, không mưa đánh cái rù, người trong thôn sẽ chê cười cầm nhi. Tiểu tiểu thư vẫn là tính tình bướng bình, Liên thị chính là đem cán dù đưa cho nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói: "Tiểu tiểu thư sao có thể cùng trong thôn những cái đó nha đầu so đâu? Nghe lời, mấy ngày nữa liền phải thượng tiểu hoa, mặt phơi hỏng rồi nhưng sao chỉnh." "Tính, dù sao này sẽ người trong thôn đều sẽ không ở trên đường nhàn hoảng, chính mình đánh cái dù cũng không tính gì tội lỗi, lại cùng Nguyệt Nương thím vì này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh chấp cũng không tốt." Nắm chặt cán dù, Thôi Hoa cẩm cười ứng Liên thị. Phu nhân mấy ngày trước đây đã làm lưu tráng đem tiểu tiểu thư áo cưới cùng hỉ bị cùng với tiểu thư làm tân ý di phục đều từ phủ thành đưa tới. Nàng đã nhiều ngày mang theo hoành nhi cùng lưu văn hương lại cẩn thận xem xét một lần, có không thỏa đáng lại cẩn thận thu thập tu chỉnh một phen, từ hôm qua chiều các nàng mấy cái liền bắt đầu vội vàng chiều hồng siềng trang. Mới vừa rồi luôn là đem tràn đầy hai nhà ở quần áo đều trang nhập hỏng siềng, liên thị cười Khanh khách nói, tiểu tiểu thư. Mới vừa rồi chúng ta mấy cái đã đem ngươi sở hữu chăn gấm cùng bốn mùa siêm bí hệt đều trang hòng siềng, liền hỷ tự đều dán đầy đủ hết lạc. Nguyệt nương thím, mấy ngày nay nhưng cho các ngươi bị liên lụy, chờ cẩm nhi thành thân, nhất định cho các ngươi phóng vài ngày giả, đoàn người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ định ra hôn kỳ, chính mình giống như liền không sờ qua kim chỉ, chính mình thành thân dùng quần áo đệm chăn đều có Nguyệt nương thím dẫn người làm. Áo cưới càng là có bà bà cố ý ở kinh thành Tú Trăng, cố ý định chế. Thôi hoa cầm đỏ mặt chiều liên thị nói lời cảm tạ. Thấy nàng hai nói lên lời nói tới, không dứt, một bên vũ thần cấp vào đầu bức ai, cầm nhi cô cô, ta đi nhanh đi, đợi lát nữa vận nhi tỉnh ngủ, vũ thần còn phải về tới bồi vận nhi muội mội chơi đâu. Liên Nguyệt Nương sờ sờ tiểu vũ thần đầu, cười nói, hảo lạc, vũ thần tiểu tử này chờ không kiên nhẫn lạc, ta cũng không chỉ hoán các người đi nhà cũ. Thôi hoa cẩm thản nhiên tự đắc vác rổ, cười tủng tìm đi theo vũ thần cùng tiểu nha đi phía sau ra nhà mình nhà mới. Hạnh nhi, ngươi sao ở giặt đồ đâu? Cha ngươi đâu? Đẩy ra nhị thúc ra đại môn, hai tiểu hoa nhi vào sân. Thôi hoa cẩm ngẩn đầu liền thấy hạnh nhi kia tiểu nha đầu ngồi sổm giếng đại biên giặt đồ. Nàng hơi hơi nhíu như mày, nhị thúc cùng rừng thông ca đều ở nhà. Sao làm như vậy tiểu nhân hải tử giặt đồ? Gì? Hư? Đừng làm cho cha ta cùng ông ngoại nghe được, bằng không bọn họ sẽ tức giận, còn có gì, cha ta cùng ông ngoại ở nhà chính nói chính sự đâu. Chính mình vụng trộm cấp nương giặt đồ, ngàn vạn không thể làm cha cùng ông ngoại biết, hành nhi nhỏ giọng cùng thôi hoa cầm nói. Nguyên lai là nha đầu này vụn trộm giặt đồ, ngắm lại vương tùng lầm cũng sẽ không ngược đái cái này đáng thương nha đầu. Thôi hoa cầm cười đem rổ đưa cho hành nhi, ngon hành nhi, người đem này rổ nhắc tới trong phòng bếp. Dì đi trước nhìn xem người nương. Cha vợ con rể hai ở nhà chính thương nghị cũng là cho thôi hoa cẩm thêm trang sự tình. Tổng cảm thấy hai người bọn họ hôm qua đi phủ thành mua một bộ trang sức có chút lấy không ra tay. Hai người ở nhà chính đã ngồi đã lâu. Nghe được trong viện động tĩnh, thôi bình nhạc khẽ cắn môi đem bại ở trước mắt hộp gỗ đẩy cho con rể. Dừng thông, vừa vặn cẩm nhi kêu nha đầu lại đây. Cha ăn nói vụng về cũng sẽ không nói người đem này trang sức cho nàng đưa qua đi. Vương Tùng Lâm nhìn nhạc phụ đem phỏng tay khoai lang đẩy cho chính mình, hắn có chút ngượng ngủng tiếp thu, lại lo lắng nhạc phụ sẽ không nói, thật chọc tới tiểu thư, đành phải cắn chặt răng can, đem cháp nhận lấy. Xem đường tỉ sắc mặt khô vàng, môi không có một chút cháu chuốt, thôi hoa cẩm có chút nôn nóng cùng lo lắng, đại nhà tỉ, ngươi không phải dùng bà bà thuốc dưỡng thai, sao khí sắc còn như vậy không hào đâu. Kỳ thật phượng thần ý ghi hề dược thức hảo. Chỉ là chính mình cùng cha cùng với rừng thông đều là bởi vì cấp cẩm nhi nha đầu này thêm trang nháo tâm tình có chút khẩn trương. Lại ngựa ngùng nói rõ, đã nhiều ngày sầu liền giác đều ngủ không tốt, hơn nữa mang thai lúc đầu, nhân nỗi lòng không hỏi nôn mửa càng thêm lợi hại. Chính mình nhưng không mặt mùi nói ra bởi vì gì tâm tình buồn bực, đại nha cười đem đường ngội tay cẩm, cẩm nhi, tỷ vẫn là ăn uống có chút không tốt, đều là hiện giờ nhận tự hào quá chút, này thân mình cũng là làm yêu. Không đại sự, Cẩm Nhi, nhưng đừng thế tỷ lo lắng. Hoài hai tử nữ nhân không cái hảo thân mình, lại ăn uống không tốt, thực sự làm người lo lắng. Thôi hoa Cẩm vỗ tay nàng, trịnh trọng nói, đại nha tỷ, ăn uống không hảo cũng là đại sự. Lúc trước tam tẩu Hoài hai hoa hoa, Tú hoa thím nhưng không thiếu ở cơm canh thượng lo lắng, chờ vội quá đã nhiều ngày, làm Tú hoa thím lại đây cho ngươi làm một tháng đồ ăn, hảo hảo đem thân mình cấp bổ lên. Nghe được Đường Muội muốn đem Tú Hoa sai khiến lại đây cho chính mình nấu cơm, Đại Nha vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Kia sao thành đầu? Nhà mới lao đại toàn ra người, còn có vài cái hài tử muốn ăn phụ thực, nơi nào là có thể rời đi Tú Hoa thím?" Thì có ngươi tỷ phu hầu hạ đã cảm thấy mệt tâm, Cẩm Nhi cũng đừng làm cho Tú Hoa thím lại đây cấp tỉ nấu cơm. Thật sự rất muốn làm Đường tỉ đem đứa nhỏ này an ổn sinh hạ tới." Thôi Hoa Cẩm Kiên quyết nói, "Đại Nha tỷ, việc này ngươi nói không tính." Chúng ta đoàn người đều hảo hảo, mấy cái hài tử kia ăn uống một cái tái một cái hảo, có tam tẩu cùng lâm thị ở, ăn cơm thực nhẹ nhàng liền làm tới. Người đã tới rồi ngoài cửa, nghe được bên trong nói chuyện, Vương Tùng Lâm hốc mắt có chút nóng lên, lương thiện dễ thân tiểu thư quả thật là đem chính mình tức phụ coi như thân tỉ muội bằng không nơi nào có thể nói ra như vậy chi kỷ nói tới. chương 328 Đại Nha ra quả cưới lễ. Hạnh Nhi tiểu thư hai mang theo vũ thần cùng tiểu nha ở sân cây hạnh hạ an điểm tâm. Phúc Nhi tuổi tắc tuy nhỏ, nhưng là so tỷ tỉ, tỉ tâm nhãn còn nhiều, thấy cha ở ngoài phòng chày, liên lặng lẽ đi tới, nhón mũi chân muốn nhìn chắp trang chính là gì đồ vật. Rốt cuộc không đến 4 tuổi, mũi chân nhón cũng không thấy rõ chắc trang gì đồ vật, tiểu thân mình còn nhào vào nàng cha trên người. Một phen giữ chặt muốn ném tới tiểu nha đầu, Vương Tùng Lâm lập tức nở nụ cười, Phúc Nhi. Ngươi sao bất hòa vũ thần bọn họ chơi đâu, lại đây làm gì? Mấy ngày nay không ăn ít thôi hoa cẩm đưa lại đây điểm tâm, có tú hoa làm cũng có thượng tư vũ tử phủ thành mang về tới. Phúc Nhi hai mắt sáng lấp lánh nhìn cái kia hồ gỗ, tò mò hỏi, cha, ngươi chắp trang chính là ăn ngon sao? Có phải hay không đưa cho cẩm nhi tỉ tỉ ăn? Làm Phúc Nhi chẳng hảo, Vương Tùng Lâm sờ sờ tiểu nha đầu lại hoàng lại thưa thất đầu tóc, thương tiếp nói. Nhà ta Phúc Nhi thật đúng là tiểu thèm yêu, nơi này đồ vật cũng không phải là ăn, Phúc Nhi muốn ăn gì ăn vạt, chờ cha lại đi phủ thành, bảo đảm cấp Phúc Nhi mua trở về, hảo Phúc Nhi đi cùng tỷ tỷ cùng vũ thần bọn họ mấy cái chơi đi, cha tìm ngươi cẩm nhi tỷ tỷ có việc đâu. Nga, kia Phúc Nhi đi chơi lạc, cha vào nhà đi. Đã thông tuệ lại thực thức thời tiểu nha đầu hướng nàng cha cười cười, xoay người liền chiều dưới tảng cây chạy tới. Nhìn sang dưới tảng cây mấy cái hài tử, Vương Tùng Lâm trong lòng rất là hạnh phúc, ngấm lại chính mình hiện giờ thế nhưng biến nhút nhát lên. Đều nói gần mực thì đen, hắn tử cùng đại nhà thành thân, cũng đi theo nhạc phụ cùng tức phụ thay đổi tính tình, lắc đầu tự rêu một phen, hắn ôm chắp vượt qua môn khảm. thối hoa cẩm đã nghe được bọn họ cha con hai ở bên ngoài nói chuyện, xúc lên rèm vải tử, chính thấy Vương Tùng Lâm đẩy mặt đỏ bừng chiều bên này đi, nàng nghi hoặc nhìn sang, lại có chút buồn bực. Di, dừng thông ca, ngươi không phải cùng nhị thuốc ở nhà chính nói chuyện đâu, sao nhiệt đầy mặt đỏ bừng đâu. Không phải làm ngươi cùng nhị thuốc đi cách vách lấy chút khối băng lại đây dùng sao. Ta nhà mình dùng ngươi nhưng đừng luyến tiếp. Kim đào bọn họ mua 100 cân khối băng chính là một lượng bạc tử, đừng nói nhà phụ luyến tiếp dùng, chính là chính hắn cũng ngại lãng phí. Vương Tùng Lâm hắc hắc gửi, ngươi đại nhà tỷ thân mình chịu không nổi hạt khí. Nhà chính cha cũng nói năm rồi so hôm nay nhiệt đều chịu đựng tới, nơi nào chịu dùng kia quý giá loạn ý. Nghe hắn ý tứ trong lời nói vẫn là luyến tiếp dùng băng, thôi hoa cẩm thở dài, dừng thông ca, ngươi cùng nhị thúc cũng thật là, ta nhà mình làm băng, các ngươi không tha không được dùng, đảo cũng không gì, đại nhân đều hảo chấp vá, khá vậy không thể nhiệt hỏng rồi hạnh nhi các nàng tiểu thư 2A. Đại nhà ở vùng trong nghe được bọn họ nói. Thật đúng là lo lắng đương ra đi cách vách lấy khối băng, cấp đến không được, Cẩm nhi, ngươi lại đây đi, này nắng nóng thiên nhãn xem liền qua đi, mấy ngày trước đây lại hạ vũ, nơi nào liền nhiệt đến hạnh nhi các nàng hai. Ai, đại nhà tỉ đừng nóng đội, chúng ta này liền đi vào. Lại quét mắt vương tùng lầm trong tay màu đỏ gỗ, thôi hoa cẩm đã biết, này khẳng định là nhị thúc cùng đại nhà tỉ bọn họ hai vợ chồng cho chính mình chuẩn bị qua cưới lễ, nàng khe cười cười. Giòn sinh những đường tỉ một tiếng. Nàng trước vén lên mảnh vào bùng trong, Vương Tùng Lâm câu nệ theo tiến vào Đại nhà nhìn đến nam nhân nhà mình trong tay phủng hộ gỗ, tâm lại bắt đầu hoảng loạn, liền hơi thở đều có chút không xong ngực bụng chung lại bắt đầu cuồn cuộn. Thấy tức phụ sắc mặt biến kém, dùng tay che miệng tưởng nôn mửa, Vương Tùng Lâm đem hộ gỗ bông, vội vàng đi chụp nàng phía sau lưng, tức phụ này gần hơn một tháng, an thiếu mỗi ngày nôn mửa hảo chút biến tuy là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, hắn đầy mặt lo lắng hỏi, đại nhà, ngươi lại tưởng phút ra, này nhưng làm sao à? Thôi hoa cẩm xem cũng lo lắng đến không được, từ trên bàn đổ nửa chén trà đưa cho vương Tùng Lâm, lại bắt đầu đoán giận lên, đại nhà thỉ, ngươi thân mình thật đúng là không tốt, đừng ở đáng thương ta bà bà đưa lại đây những cái đó dược thảo, nên uống liền ngao uống đi, ngươi thân mình không tốt, làm cả nhà người đều đi theo lo lắng sầu khổ này không phải không đáng sao. Chờ tức phụ kia một trận nôn khan qua đi, vương tùng lâm cho nàng uy nửa chản trà ấm, lại là đầy miệng chua sóc nói, Cẩm nhi tiểu thư, ngươi cần phải hảo hảo khuyên đủ ngươi đại nha tỷ ta cùng cha đã nói qua hảo chút biến, trong nhà hiện giờ không lo ăn uống, làm nàng đem thân mình dưỡng giống vậy gì đều cường, nhưng ngươi đại nha tỷ chính là không đem những lời này để ở trong lòng. Đại nha tỷ ngươi nha, làm cẩm nhi sao nói ngươi đâu, Phong, có phúc đều sẽ không hưởng dụng, ngươi này mấy tháng không hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, chẳng lẽ thật sự tưởng sinh cái ốm yếu hải tử A Dùng khăn cho nàng trà lau khỏe mắt nước mắt, thôi hoa cẩm lại bắt đầu thực thiết không thành mới vừa cầu nhỏ. Trước kia ở phương gia, hoài hai đứa nhỏ, đừng nói ăn thị thực, chính là tế mặt trắng mẽ nàng cũng chưa hưởng qua một ngụm, không phải cũng êm đẹp đem hải tử cấp sinh xuân dưới. Đại nha tay che lại quay của ngực, bực mình lầm bẩm, không phải. Ta trước kia hoài hạnh nhi các nàng tỷ hai cũng không như vậy quý giá, trong bụng cái này cũng là cái không bất lo, lúc này mới mấy tháng liền nhưng kính lăn lộn ta. Nói chút khó nghe nói, cũng muốn làm đường tỉ nghe vài câu tốt, thưa thư thái. Thôi hoa cẩm ha hạ cười, đại nha tỷ ngươi nói như vậy, cẩm nhi xem như minh bạch lạc, ngươi trong bụng tám phần chính là cái bướng bình tiểu tử, ra tiểu tử nơi nào có nha đầu cùng mẫu thân gần, này gần nhất 3 tháng cần phải muốn ăn được ngủ ngon. Đem thân mình nghỉ ngơi hảo, cẩm nhi nhưng chờ ôm đại béo cháu ngoại trai đâu. Nghe đường ngội nói chính mình này một thai là cái tiểu tử, đại nha trong lòng vui mừng, banh mặt giận nàng, ngươi cái không chê é e lệ nha đầu chính mình còn không có thành thân đâu, này không biết xấu hổ nói cũng dám nói. Thấy đường tỉ rốt cuộc lộ ra ý cười, thôi hoa cẩm càng nói càng hăng hái, đại nha tỉ, ngươi xem này người tốt khó làm, cẩm nhi cũng nghe bà bà nói qua thật nhiều thứ. Phạm là hoài tiểu tử phụ nhân thời gian mang thai luôn là muốn nhiều chịu chút tội lôi đâu. Tức phụ hoài cái hài tử lăn lộn chết đi sống lại, Vương Tùng Lâm trong lòng cũng đau thức phụ, nghe thôi hoa cẩm nói như vậy, hán gật gật đầu, lại bản mặt, nếu là phu nhân lời nói, đó chính là mười thành mười chuẩn. Đại nhà, ngươi cần phải an tâm dưỡng thân mình, chờ tiểu tử này rơi xuống đất, ta thế ngươi hết giận. Cẩm nhi ngứa ngẩn, ngươi này bao lớn người cũng đi theo ồn ảo. Trắng đương ra liếc mắt một cái, đại nha nhấp miệng cười cười, lúc này mới nhớ tới chính sự, ngón tay trên bàn hộp gỗ, cẩm nhì tới, ngươi còn không đem ta cho nàng trang sức lấy ra tới làm nàng nhìn xem, nếu không vừa ý, còn có thể lại đi phủ thành đổi đâu. Tức phụ không đề cập tới điểm, chính mình lại đem chính sự cấp đã quên. Vương Tùng Lâm sờ sờ cái hót hát hát ngây ngô cười, lại đem trên bàn hộp gỗ cầm lại đây. Nhìn đương tỉ cùng Vương Tùng Lâm ở trung thực hòa hợp. Thôi hoa cẩm ở trong lòng vì hai người bọn họ đuổi tới vui mừng. Thấy vương tùng lâm trên mặt lại bắt đầu phím hồng, nàng cười đem hộp gỗ tiếp nhận tới, đại nhà tỉ, dừng thông ca, hai người chính là cấp cẩm nhi thêm cái bạc đinh hương, cẩm nhi trong lòng cũng là cao hứng, còn nói gì vừa ý không vừa ý. Mở ra hộp gỗ cái nắp, bên trong hồng lụa bố lót nguyên bộ kim quang sán sán đồ trang sức, mặt trên còn được khảm xanh mơn mởn thúy ngọc, làm thôi hoa cẩm lóc bắp kinh hải, dừng thông ca. Này đồ trang sức nếu không thiếu bạc đi. Tùy tiện mua bộ bạc sức liền thành, các ngươi sao mua vàng dòng nạo ngọc đồ trang sức. Này cũng quá. Nhìn trước mắt phu thê hai người thần sắc khẩn trương, thôi hoa cẩm đem lãng phí bạc mấy chữ này lại cấp nuốt trở lại trong bộ. Nhị thúc của cải, chính mình lại không phải không rõ ràng lắm, Vương Tùng Lâm mới khôi phục tự do thân, bà bà không muốn hắn chuộc thân bạc đã là xem ở chính mình mặt mũi tượng. Hiện giờ mua này bộ vàng dòng được khảm ngọc đồ trang sức, khẳng định cũng bất hòa đại ca tam ca một cái dạng, đem của cải đều đào rông không nói, đường tỷ thành thân vài món trang sức khẳng định cũng đều thêm đi vào. Áp xuống trong lòng chua sót, nàng đem đồ trang sức lấy ra tới ở trên tóc hoa tay múa chân, cười hì hì nhìn đường tỉ, đại Nha tỉ, ngươi nhìn, cẩm nhi mang lên này kim quang sán sán đồ trang sức có phải hay không càng thêm đẹp. Đẹp, nhà ta cẩm nhi mang gì đều đẹp. Đưa muội nghịch ngợm bộ dáng, làm Đại Nha trong lòng sầu lo đảo qua mà quang, nàng mãn nhãn đều là vui sướng. Đem đồ trang sức cầm ở trong tay cẩn thận đoan trang sẽ, thôi hoa cầm thở dài, "Ai, như vậy độc đáo đồ trang sức, so thượng Tư Vũ kia ngu xuẩn mua còn muốn hảo, Cẩm Nhi thật muốn này sẽ liền mang lên, lại sợ chiêu trong thôn phụ nhân bà nương nhóm đố kỵ, Đại Nha tỷ, chờ Cẩm Nhi thành thân, khẳng định mỗi ngày đều mang ở trên đầu." Đại Nha kiến thức thiếu Thật đúng là cho rằng bọn họ đưa trang sức làm đường mỗi yêu thích không buông tay, vừa lòng tâm đều say. Vương Tùng Lâm trong lòng nghĩ tức phụ thật láng ốc, tiểu thư trang sức hộp, tùy tiện lấy ra một bộ đều so này bộ trang sức thượng không biết nhiều ít cấp bậc Hắn trong lòng nóng lên, sau này càng phải hảo hảo kiếm bạc, có cơ hội cũng mang theo tức phụ cùng bọn nhỏ đi gặp ở kinh thành từng trải, nếu lần này tức phụ cho hắn sinh đứa con trai. Chính mình vô luận như thế nào cũng muốn nỗ lực đổi dưỡng Nhi tử đọc sách khảo công danh. Diễn cho phải là nguyên bộ, đem đồ trang sức cất vào hộp gỗ, thôi hoa cẩm trịnh trọng lại hướng vương tùng lâm thảo muốn một khối thuốc đầu, đem hộp gỗ cẩn thận bao vây lại. Đem bọc nhỏ ôm hảo, thôi hoa cẩm cười Khanh khách nói, dừng thông ca, đại nhà tỉ, các ngươi cùng nhị thuốc cấp cẩm Nhi thêm như vậy quý trọng đồ trang sức, cẩm Nhi muốn đi nhà chính cảm ơn nhị thuốc thâm tình hậu nghị Mặc kệ tiểu thư là thật hiếm lạ vẫn là giả ý hống bọn họ hai vợ chồng an tâm, vương tùng lâm đầy cõi lòng kính ý đem nàng đưa đến nhà chính. Vào nhà chính, thấy nhị thúc ở trong phòng đi đi đi, nàng mặt mang ý cười, thành khẩn nói lời cảm tạ, nhị thúc, Cẩm nhi mới vừa rồi đã xem qua các người đưa đồ trang sức, Cẩm nhi thực hiếm lạ đâu, cảm ơn nhị thúc cấp cẩm nhi thêm trang. Nghe được chất nữ vừa lòng kia trang sức, thôi bình nhạc dẫn theo tâm cũng hoàn toàn bông. Hắn xoa xoa tay liên tục gật đầu, cầm nhi, ngươi nhưng đừng cùng nhị thuốc khách khí, thiệt tình thích liên thành. Thúc cháu hai ở nhà chính nói một chút lời nói, hạnh nhi nắm tiểu nha vào nhà chính, có chút cô quắc hỏi, Cẩm nhi gì, tiểu nha cô cô muốn ngủ, có để nàng ngủ nhà của chúng ta đâu. Đường tỷ không hảo hảo ăn cơm, thôi hoa cầm quyết định giữa trưa ở chỗ này hảo hảo cho nàng làm tốt hơn ăn, thấy hạnh nhi nắm đầu không ngừng điểm tiểu nha, cười chiều nàng vây vây tay. Hạnh nhi thật ngoan, đem tiểu nha cô cô mang về trong phòng ngủ, cẩm nhi gì muốn đi phòng bếp cho ngươi nương làm bữa cơm, đợi lát nữa làm tốt lại đi kêu các ngươi mấy cái ăn cơm Nga. cẩm nhi gì muốn giúp đỡ cấp trong nhà nấu cơm, rốt cuộc không cần ăn ông ngoại cùng cha làm đồ ăn, hạnh nhi bế lên tiểu nha ra nhà chính. chương 329 đại hôn ngày, thôi hoa cẩm thương tình. 7 tháng 19, thời tiết tình hảo, nghi gả cưới tốt nhất ngày tốt. Giờ thìn. Thượng bên trong phủ viện bị các màu diễm lệ hoa nhi trải hoa đoàn cầm thúc, mãi huyên hành lang giải cũng kết hồng lụa hoa. Ở một canh giờ trước, Thượng gia văn Trịnh trọng tiến đi nhi tử đón dâu hỷ tiệc, mang theo tới chúc mừng bạn bè thân thích đi vào Thượng gia tiền viện chính sảnh, hắn tâm tình vui sướng ngồi uống trà, nghe bọn hắn nói từng người sự tình. Thượng tứ Vũ tân phòng một đám phu nhân hoan thanh tiếu ngự vây quanh đẩy mặt mỉm cười hòa tình. Hoa Vũ lại âm trầm khuôn mặt nhỏ đứng ở sân cây lưu hạ, Hai mắt vô thần nhìn chặc cây thượng treo kia từng viên mới như bánh trôi lớn nhỏ thạch liệu. Nghĩ đến biểu ca chung quy vẫn là cưới thôi ra cái kia thôn cô, đáy lòng một trận đau đớn làm nàng đấy mắt nước mắt lại bừng lên. Thập toàn phu nhân lại đây lạc. Một đạo thanh Thúy tiếng hô, đánh gây hỏa vũ chầm tư. Nàng ánh mắt buồn bã chiều phát ra âm thanh địa phương vọng qua đi, chỉ thấy mấy cái tuổi trẻ tỷ nữ vây quanh một cái ăn mặc màu đỏ xiêm bí đi hè tư dung siêu phàm khí độ hào phóng dịu dàng 30 tuổi nữ tử lại đây. kia phu nhân đi đường dáng vẻ đoan chính, mắt nhìn thẳng, trên mặt mang theo gãi đúng chấu ngứa cửa nhạt. Chính phòng các phu nhân cũng nghe tới rồi thanh âm này, đều dừng lại vui đùa ấm ý, có hai cái nóng vội gấp không chờ nổi đi ra ngoài cửa, nên đón vị này thập toàn phu nhân. Khúc phu nhân, người hảo nhàn nhã bộ dáng, làm chúng ta đoàn người chờ có thể nói là trông mòn con mắt ra. Lại không tới, Chúng ta a tình muốn cấp sinh đồ bạc, xem thượng ra lão ra không bắt ngươi là hỏi. Bị hai tính tình nóng nảy phu nhân lôi kéo mại môn khảm, khúc phu nhân bưng mặt cũng banh không được, khỏe miệng nàng gợi lên nở nụ cười. Hai vị hảo tỷ tỷ mau mạc trêu gẻo tiểu phu nhân lạc, canh giờ còn sớm đâu, lầm không được cấp thượng công tử trải dường chiếu hảo canh giờ. Cười ngâm ngâm quét mắt trong phòng vài vị quen thuộc các phu nhân, khúc phu nhân tươi cười càng thêm thâm hậu, ai, nhị vị thủ hạ l Cẩn thận xả hỏng rồi ta xem y đi hề hoan cấp thượng công tử trải dương chiếu A tình nếu là tức giận Lấy cây trổi đuổi đi ta đi ra ngoài Hai ngươi cũng chạy không thoát Nàng lời nói di dỏm vừa rơi xuống đất Thính đường ầm ầm vang lên một mảnh tiếng cười Nhìn một cái Này trương khéo mồm khéo miệng quả nhiên là chúng ta không thể cập Kêu cũng không phải là Bằng không cũng không thể làm khúc ra sớm đêm này Diệu nhân được đi a Nhân ra này phúc khí là chúng ta mấy cái mấy đời đều tu không tới Nga. Vài người đều thiện ý lấy chính mình dễ cận, khúc phu nhân ra vẻ buồn dầu ai thán một tiếng. Ai, ta nói vài vị có thể hay không tài tình ở lâu vài phần, chờ đem tân tức phụ cưới vào cửa, cùng tân tức phụ tham thảo một phên đâu. Ra khúc phu nhân vào cửa liếu ra đại phu nhân, phụt cười ra lừa tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi nàng, ngươi tới đã muộn, không làm chính mình thuộc buồn phận việc con đổ thêm dầu vào lửa làm chúng ta trêu đùa Tư Vũ Tân Tức phụ, là ý định làm chúng ta chọc giận Tư Vũ kia tiểu tử a. Giận Liễu phu nhân liếc mắt một cái, Khúc phu nhân ha hả cười, nhìn một cái, còn nói ta miệng lợi hại, xưa nay ta liền không gặp Liễu tỷ tỷ ngươi nào hồi ăn qua mệt. Không đợi Liễu phu nhân cùng khắc các phu nhân nói nữa, tay nàng nhẹ nhàng huy, chúng ta mấy cái cũng đừng làm bậy đằng, mau chóng đem chính sự làm tốt, mới có mặt gan thượng ra bản tường a. Nháo về nháo, chính sự chính là không dung trì hoãn, còn ngữ có chưa tiến các phu nhân đều dừng miệng, ánh mắt nhiệt tình nhìn, cười khanh khách hòa tình đem khúc phu nhân mời vào thượng tư vũ hôn phòng phòng trong. Cửa chỗ, tiên tiến tới hai cái 12 13 tuổi tỷ nữ tay phủng long nhãn quả táo này đó may mắn quả khô, theo sau ôm đỏ thâm chăn gấm bốn cái tỷ nữ cũng từ bên ngoài nhẹ nhàng chậm chạp đi đến. Khúc phu nhân nhà mẹ đẻ thế đại, nhà chồng ở Kinh Thành cũng hiền hách. Nếu không phải thượng gia có đại thể diện là trăm triệu thình bất động nàng. Trường hợp này giống nhau người nhưng dễ dàng không thấy được, tới nơi này các phu nhân không một cái không nghĩ đi theo dính dính thượng gia không khí vui mừng cùng Phúc khí. Mấy cái phu nhân cho nhau trao đổi ánh mắt, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười, lặng lẽ bước quển chuyển nhẹ nhàng bước chân chiều nội thất đi đến. Cửa sổ màn là màu đỏ rực lụa mỏng, nội thất mặt tường cũng dùng tới nhất đẹp đẽ quý giá đỏ thâm gấm. Mặt trên hoa văn đều là dùng chỉ vàng dạy liền, gỗ đỏ khắc hoa dường lớn, bị kim sắc móc nối câu lấy dường màn cũng là thuần một sắc gấm nu rèn. Nội thất đập vào mắt một mảnh hồng, vòng hoa những người này mắt, càng làm cho các nàng đỏ mắt không phải một canh giờ trước mới nâng ra kia tháng 1566 nâng quý trọng xính lễ, gần cái này tráng lệ huy hoàng nội thất, đã làm người tin phục thượng ra ra tải hùng hậu. Trải dương chiếu, trải dương chiếu, con cháu mát đường, tiên sinh quý tử. Hầu sinh nữ lang, phú quý song toàn, vĩnh viễn cát tường. Thế hoa màn cao cao quải, gấm vóc chăn phủ kín giường. Yên ương hí thủy. Theo khúc phu nhân lưu hòa ngọt ngào tiếng nói, cát lợi trải giường chiếu lời chúc mừng từ trong miệng quần cuộn không ngừng chạy xuôi ra tới, mấy cái ôm chăn gấm tỉ nữ rửa theo trước học trải giường chiếu trình tự đem đệm chăn một tầng tầng phô ở trên giường. Tay ấn đệm chăn bốn cái giác, đem trong tay hoàng cam cam ánh vàng rực rỡ tiểu nguyên bảo nhét vào đệm chăn tứ giác. Nàng bên cạnh người tỷ nữ đỏ mặt bưng trên khay mặt, còn đặt mới tinh bốn cái tiểu nén bạc. Khúc phu nhân đầy mặt hàm hỉ niệm các ngữ, phô kim lại cái bạc, phu thê hòa thuận. Đệm chăn phô hảo, đem đánh nếp nhăn chăn gấm phất săn bằng, khúc phu nhân lại nắm lên một phen long nhãn cùng táo đỏ rơi tại chăn gấm thượng. Long nhãn, quả táo giải một phen, sớm sinh quý tử sớm đắc lực, nhị tuổi nhập học đường, bốn tuổi có thể văn chương sớm làm trạng nguyên lang. Trong phòng cho dù bày cái đại đồ đựng đá, cố sức thét to lại muốn trải giường chiếu giải quả khô tử, khúc phu nhân trên mặt vẫn như cũ có mồ hôi mỏng. Chờ sự tình làm xong, nàng nhẹ nhàng thở dài ra khẩu khí, quét mắt các vị phu nhân khâm phục lại nóng bỏng ánh mắt, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, đem sự tình viên mãn làm nhanh nhẹ lạc. Hòa tính nhất sắn sóc, tự mình lại đây cho nàng trà lau mồ hôi, thành khẩn cho nàng nói lời cảm tạ Nhu dai, tỷ tỷ cảm ơn người lạc. Tiếp nhận khăn ở trên mặt nhẹ nhàng chà lao, khúc phu nhân thấp giọng cười cười, nhà mình tỉ muội, tình tỷ tỷ cùng muội muội nói lời này làm gì, nếu không phải Vũ Nhi tính tình bướng bỉnh, Tình tỷ tỷ sớm bế lên Tôn Tử lạc. Lúc này, nhưng sấn kia tiểu tử tâm ý, muội muội liền chờ xem ta tư Vũ tiểu tức phụ rốt cuộc là gì dạng quốc sắc thiên hương đâu. Tuy rằng nàng thanh âm có tiểu, nhưng nội thất này sẽ cũng an tĩnh, đoàn người đều ôm như vậy tâm tư. Trong lòng cũng chờ mong sớm chút đem tân tức phụ tiếp trở về, làm các nàng một thấy vì mau. Đi thông thôi ra thôn trên đường, khí phách hăng hái thượng tư vũ cười ở cao đầu đại mã thượng, quay đầu lại nhìn mắt phía sau cách đó không xa đi theo một chiếc xe ngựa thượng lôi kéo đỉnh đầu treo đầy hồng lụa kiệu tám người nâng, trong lòng vui sướng cùng hưng phấn từng đợt trào ra. Nhìn ven đường quen thuộc cảnh vật, lần cảm thân thiết. hắn trong ánh mắt ý cười càng ngày càng nồng hậu, mong mười mấy năm. Rốt cuộc chờ đến hắn lâu yếm nha đầu lớn lên, hắn cũng như nguyện đem tức phủ cưới tới rồi trong tay, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu kia phân tự hào cùng đắc y đều hiển lộ vô dị. Tới rồi cầu đá, thượng tư vũ phân phó người đem hỷ kiệu nâng xuống xe ngựa, làm mặc thể diện kiệu phu đem hỷ kiệu nâng qua cầu. Khánh tử nết miệng cười cấp đám phu khiêng kiệu từng cái tắt một thỏi bạc, ca mấy cái đều đánh lên tinh khí thần, đem chúng ta thiếu phu nhân vững chắc nâng trở về, công tử còn có hậu thưởng Mặt sau nâng xính lệ những cái đó gã sai vặt thấy đám phu khiêng tiệu được thưởng bạc, đều hoa hoa kêu to ồn ảo. Khánh tử ha hả cười trách cứ, các ngươi này đó kiến thức hạn hẹp hôn trướng đồ vật, ta công tử gì thời điểm có thể mất công các người, thưởng bạc cái nào cũng không phải ít, an tâm đem xính lệ nâng đến tôi ra, đều có trắng bóng một cái đại nén bạc. Thấy khánh tử rất có quyết đoán đem gã sai vật nhóm đều trấn an trụ, thượng tư vũ tán thưởng ném cho hắn cái ánh mắt, hảo tiểu tử, ngươi làm hảo. Quay đầu lại ra ra cho ngươi cưới cái tuấn tiếu hảo tức phụ. Bị công tử khen nhưng không dễ dàng, khánh tử đầy mặt kích động, đắc ý vinh vào dưới, thế nhưng đem trong lòng lời nói bật thốt lên nói ra, công tử, nô tài việc hôn nhân còn muốn thiếu phu nhân cấp làm chủ đâu, liền không cho công tử thao này phân tâm lạc. Ngươi cái hôn trướng, nguyên lai like là coi trọng cẩm nhi bên người nha đầu. Xú đồ vật, nói nhanh lên rốt cuộc là cái nào. Xem thiểu tử này nhạc mặt mày hớn hở. Thượng tư vũ đã quên chính mình chính sự, doi ngựa điểm hắn đầu lớn tiếng hỏi tới. Ân, là tú trang triệu anh cô nương, công tử chỉ sợ không kia. Nếu đã nói toạc, khánh tử cũng không hề che lấp, đỏ mặt đem trong lòng ái mộ hồi lâu cô nương tên cấp nói ra. Đang muốn nói công tử không kia năng lực đem việc hôn nhân cho chính mình nói thành, lại sợ chọc giận công tử. Chính mình tại đây đại hỷ nhật tử cũng ít không được ngông nở hoa, liền đem mặt sau mấy chữ cấp nuốt vào trong bụng. Nhanh như chớp chiều sau chạy tới Thôi ra nhà mới Cũng là một mảnh náo nhiệt cùng vui mừng Thôi bình tùng là lý chính Lại là cái này khóa vàng bọn họ huynh mộ trưởng bối Tự nhiên bị thỉnh ở phía trước tiến sân chính phòng tính đường ngồi uống trà Nhìn trong viện bận rộn người Hắn vài lần buông chung trà nghĩ ra đi xem Còn có chỗ nào có không thỏa đáng địa phương Vừa vặn bên còn ngồi lưu thừa phòng Hắn đành phải kiềm chế trong lòng nóng nảy Giờ tị chính Ẩn ẩn có pháo thanh âm chuyển tới, tiểu sơn tử nhảy bắn vào sân, trong miệng cao giọng ồn ào, chú rể mới tới đón hôn, đã qua cầu đá, mặt sau còn đi theo đỏ thâm tiểu hoa à. Mò, đỡ ta đi ra ngoài đi xem một chút. Lưu thừa phong run run thân mình, vẫn đục lao trong mắt loe ánh sáng. Lưu ra đại lang vội lại đây nâng láo cha cánh tay, nhỏ giọng dặn dò, cha, ngươi đừng nóng lòng, Luật đạo tư vũ kia tiểu tử đợi lát nữa khẳng định sẽ qua tới bái kiến ngươi lão Ngươi cái tiểu tử ngốc hiểu cái cho má. Hùng tận chừng mắt nhìn cái này không thông suốt đại nhi tử liếc mắt một cái. Lưu thừa phong dùng sức đảo quả trượng, nói năng hùng hồn đầy lý le nói. Ta nơi nào không hiểu đạo lý, ngươi sáu cô mâu tồn tại đau nhất chính là cẩm nhi này tiểu nha đầu. Sắp chết cũng không bỏ xuống được cẩm nhi, hiện giờ cẩm nhi thành thân. Ta muốn thay ngươi cô mẫu hảo hảo nhìn xem thượng ra tiểu tử này rốt cuộc là sao đem nhà của chúng ta tâm can cấp tiếp trở về. Rốt cuộc là thân mình có bệnh, cố sức nói này một phen lời nói, hắn ho khan cái không ngừng, mặt một hồi thế nhưng nghẹn thành xanh tim sát. Cha, đều là nhi tử vô dụng, không nên dây vào ngươi lão nhân ra sinh khí, ngươi nhưng đừng hù dọa nhi tử à. Xem lão cha thân mình cung thành đại tôm, tay che lại ngực, khu ngăn không được. Lưu ra đại làng cấp hoảng sợ tê Phía sau chuyển đến động tĩnh, doa còn không có bước ra môn khảm thôi bình tùng lại xoay trở về. Lưu ra lão nhị đã đem trên người mang dược bình lấy ra tới, vội vàng cho hắn cha trong miệng tắc hai viên. Tốt xấu lao nhân lại thuận lại đơi khí, sợ lại ngăn trở, thật đem lão cha khí ra tốt xấu tới. Lưu ra lão nhị rứt khoát túi xuống thân mình đem hắn cha bối ở phía sau trên lưng. Chú rể mới tới tin tức bị chân cẳng nhanh nhẹn tiểu sơn tử chuyển tới mặt sau sân. Giang Nguyệt Mai cũng không ở trong phòng xem đã trang điểm tốt cô em chồng. Nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy. Nàng hành động chọc trong phòng phụ nhân đều cười ha ha lên. Trần Cúc Hoa dùng khăn dính khỏe mắt nước mắt, cười điểm nàng đi xa bong dáng. Các ngươi nhìn xem, khóa vàng tức phụ sao giống cái hải từ đâu. Nhìn trong viện mãn đương đương của hồi môn, 9 cân tức phụ tự đáy lòng xả giận. Như vậy tính nết nhân tài hảo ở chung đâu, cửa ải cuối năm khi, biết được khóa vàng ở bên ngoài hôn hảo, còn cưới cái quan gia tiểu thư trở về, ta này tâm vẫn luôn cao cao nhắc tới, có thể thấy được mặt nói nói mấy câu, tâm liền rơi xuống lạc. Đào y phương đem trong tay hồng quả táo nhét ở thôi hoa cẩm trong tay, trộm sốc lên khăn đoàn, nhỏ rộng dặn dò, cẩm nhi, này quả táo ngươi cần phải lấy hảo, tượng trưng cho lên đường bình an, ngươi nhưng không chuẩn ở nửa đường ăn vụ A. Ý thầy phương tỉ, cẩm nhi nơi nào là cái tham ăn người đâu. Tay phủng quả táo, thôi hoa cầm cười trở về nàng một câu, nghĩ đến cha tên đã kêu bình an, lại bị như vậy nhiều khổ sở, cuối cùng cũng sớm đi, vui sướng nỗi lòng lại bị ảm đạm cấp lớp đầy. Thấy nha đầu này khỏe mắt lại hoặc ra nước mắt, đào y phương dùng khăn cho nàng nhẹ nhàng trà lau khỏe mắt, ngốc cẩm nhi hôm nay chính là ngươi ngày lành, là trăm triệu không thể rơi lệ, ngươi còn như vậy. Ngươi làm tỉ tỉ trong lòng nhiều khó chịu a Đào y phương lần này nói chuyện ngự khí lớn chút, dẫn tới trong phòng người đều nhìn qua. Trần Liên đánh đem khuê nữ đưa cho tú hoa thím, vội vàng lại đây hỏi, Cẩm nhi, ngươi chính là cảm thấy nơi nào không thoải mái, tam tẩu đem ngươi bà bà cấp mời đi theo. Ngay lại hôn, thôi hoa cẩm trong lòng một mảnh đau thương cùng chua sót, nàng nghẹn nào, tam tẩu, cẩm nhi không có việc gì, chính là nhớ tới mãi cùng cha mẹ bọn họ. Trường 330 tế bái tổ tiên phong ba. Nhìn cô em trồng vành mắt phiếm hồng, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, trần liên đoánh cũng chua suốt không thôi. Nàng bắt tay đáp ở cô em trồng đầu vai, nhẹ nhàng lắc lắc, cẩm nhi, nai cùng cha mẹ đã không ở. Ngươi hôm nay thành thân rất tốt nhật tử, bọn họ khẳng định cũng không muốn xem cẩm nhi bộ ráng này. Mau đừng khổ sở, từ vũ lập tức liền tới đến nơi đây, ngươi tổng sẽ không làm hắn cũng đi theo ngươi thương tâm không phải. Tam Tổ Cẩm nhi cũng không nghĩ khóc, nhưng này trong lòng chính là không khỏi khó chịu A Trong tay quả táo từ đầu gối trên đầu lan xuống, thôi hoa cẩm đôi tay ôm nàng tam tẩu vào eo, đem mặt dán ở nàng bụng thượng, rốt cuộc khóc lên tiếng âm. Thấy nha đầu này muốn xuất giá, còn khóc thành như vậy, trong phòng mấy cái phụ nhân đều mắt chóng váng. Cẩm nhi, mau đừng khóc, thành thân cuộc sống này nhưng không thịnh hành khóc đề đề. Chính là a, ngươi khóc đỏ mắt, vào thượng ra môn. Sẽ chọc cha mẹ chồng không vui đâu. Trần Cúc Hoa cùng 9 cân tức phụ đều vây quanh ở bên cạnh quyên. Không hiểu cẩm nhi gì vì sao muốn khóc, Phúc Nhi thấy y phương mỡ cấp quả táo lăn xuống trên mặt đất, nàng ở sọt lay một hồi lâu tử mới lấy ra cái đại quả táo, vui sướng tê ở nàng trước mặt. Cầm nhi gì, đừng khổ sở, Phúc Nhi cho ngươi thay đổi cái lớn nhất nhất hồng quả táo. Nhìn Phúc Nhi hai tay phủng đỏ rực quả táo, thôi hoa cẩm trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Dùng tay vướt nàng đỉnh đầu, Phúc Nhi thần ngoan, ở nhà phải nghe ngươi nương nói, chờ thêm mấy ngày gì trở về, cho ngươi cùng tỷ tỉ, tỉ mang thứ tốt ăn. cẩm Nhi cô cô, vũ thần cũng muốn ăn được đồ vật. Không đến 2 tuổi tiểu tử, vóc dáng mới đến đại nhân đầu gối cong, tiểu vũ thần ở phía sau chen không vào, cấp đầu hoảng ở phía sau ồn ảo lên. Tên tiểu tử túi này, nhà ta gì thứ tốt, ngươi không ăn quà, liền biết bám lấy ngươi cẩm Nhi cô cô. Thấy cẩm nhi bị phúc nhi cái tiểu nha đầu hống sắc mặt hảo, đào y Ly phương thở phào nhẹ nhõm, lại đây đem nhi tử vất ở trong ngực oán trách. Tiên viện từng đợt pháo tiếng văng lên. Trong phòng người thoáng chốc hoàng sợ, mau chú rể mới sợ là vào cửa, mau cấp cẩm nhi ở rửa mặt trải đầu một chút. Chín cân tẩu tử, phi thật lớn công phu mới đem cẩm nhi khuôn mặt nhỏ cấp trang điểm chỉnh tề, dùng thủy giặt sạch sẽ trì hoán lên kiệu canh giờ. kia cũng không thành A. Người không nhìn thấy Cẩm Nhi mắt khóc đỏ, trên mặt son phấn đều thành gì bộ dáng. Trong phòng mồm 5 miệng 10, thành một nồi cháo. May mắn Kim Đào lại đây nói làm Trần Liên oánh quá tiền viện tế bái tổ tông, xem như cấp hoảng loạn không thôi Trần Cúc Hoa cùng 9 cân tức phụ các nàng hai cứu cấp. Thấy Kim Đào hai vợ chồng ôm vận Nhi đi ra ngoài, hai người bắt đầu luôn cuống tay chân Cấp Cẩm Nhi rửa mặt một lần nữa trang điểm. Tiến sân chính phòng Tây Gian là khóa vàng ra tổ tông bài vị bày biện địa phương. Này sẽ nặc đạt không gian đều bị nhà này già trẻ quý mãn, bàn thờ phía trước thôi bình nhạc là bọn họ này một chi bối phận lớn nhất. Quy gối trước nhất hắn hai mắt đấm lệ mông lung, nhân mấy năm trước rồi dám, hắn có hảo chút năm không lại đây bái tế tổ tông cùng cha mẹ. Không đợi một bên thôi bình tùng mở miệng, liên tiếp khái vài cái văng đầu, chờ hắn ngừng đầu, trên trán đã sưng đỏ một mảnh. Tưởng cùng cha mẹ nói chút bất hiếu cùng ngày này nói, nghĩ đến hôm nay là cẩm nhi kia nha đầu ngày lành, Cho dù hết hầu đổ lợi hại, hắn cũng không dám ở thời điểm này đem bi thương để tài mang theo, chịu đựng trong lòng chua xót lại khái ngẩn đầu lên. Khóa vàng quỷ gối hắn phía sau, cũng mang theo bên cạnh người huynh đệ kim đảo dập đầu. Mặt sau cùng chính là tuổi tác tiểu nhân bảo nhi cùng tiệp nhi huynh ngội, đều bị đại nhân mang theo cấp thôi ra tổ tông nhóm dập đầu. Khóa vàng thẳng nổi lên vòng eo, đầu gối đi được tới chậu thăng trước, tiếp nhận tú hoa thím đưa qua một đại điệp tiền giấy cùng lá vàng nguyên bảo, chậm rãi đem mấy thứ này ném vào chậu than. Hắn dùng ống tay háo lao đi khỏe mắt tràn ra lệ ý, thanh thanh nhất hầu, trong giọng nói là tràn đầy hấy nấy cùng tự trách. Gian mãi, cha mẹ, các ngươi đều thực hảo đi, bất hiếu tử khóa vàng ném xuống một đại gia già trẻ đi quân doanh vài tái, làm mãi cùng cha đều bị khổ, càng là làm tam đệ kim đảo gánh bác trinh cái ra trọng trách, khóa vàng mệt đối với các người, cũng mất công tam đệ cùng cẩm nhi bọn họ huynh mỗi hai cái, Nếu là thời gian lại có thể trọng tới, khóa vàng định sẽ không lại như. Vậy ngu xuẩn cùng chấp nhất, nhà mình trong nhà thân nhân đi bên cạnh, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hảo trong nhà mỗi một người thân. Khoe mắt lại lăn ra hai viên nước mắt, kim đào tùy ý nước mắt theo gương mặt chiều hạ chảy, hắn lại thật mạnh hướng tới tổ tông bài vị dập đầu lẻ ba cái, đái lại thẳng khởi eo khi, ngự khí đột nhiên biến chỉnh trọng lên, gian mãi, cha mẹ, các ngươi tấn nhưng yên tâm. Chúng ta huynh muội mấy cái hiện giờ nhật tử cũng tốt hơn, cẩm nhi hôm nay muốn xuất giá, bất hiếu tử tôn khóa vàng mang theo tam đệ cùng tức phụ, con cháu nhóm tới cấp các ngươi dập đầu, cũng là cho các ngươi phù hộ nhà ta cầm. Nhi thành thân sau nhật tử quá trôi chạy tốt đẹp. hắn tiếng nói vừa rước, quỳ gối đệ nhị bài giang nguyệt mai đột ngột đứng lên, vài bước ra tây gian. Chiều đứng ở chính phòng ngoài cửa thượng tư vũ vây vây tay, muội phù. Ngươi mau tới đây cho chúng ta thôi ra tổ tông nhóm dập đầu, không được đến thôi ra lão tổ tông nhóm tán thành, tưởng cưỡi chúng ta thôi ra tay phủng bảo bối cô nương, đừng nói khóa vàng hai anh em, theo ta này một quan ngươi cũng không hảo quá. Đại tẩu, ngươi không nói ta cũng phải đi cấp gián mãi cùng cha mẹ bọn họ này, đó thân nhân khái mấy cái đầu đâu. Nhiên thiếu khi, hắn nhân thích Cẩm Nhi, cũng thưởng xuyên tới thôi ra, đối Triệu Tú Nga thiện lương cùng Lưu thị Hiển Từ đều ghi tạc đáy lòng cũng không trách tội giang nguyệt mai nói ra này thiên bất kính nói, thống khoái đáp lời, nhấc chân liền thượng bậc thang. Thượng gia lão quản gia thượng phúc bị lời này kinh ngạc đẻ dựng thấy nhà mình công tử thế nhưng thật nghe xong thôi ra đại thiếu nãi lại nói, vén lên hỉ bào muốn mượt ngạc cửa, sắc mặt đại biến. hắn vội vàng tiến lên ngăn đón, công tử, hôm nay ngươi chính là tân lang quan, không thể đi vào A, sẽ chiêu đen đuổi. Nếu là khánh tử dám như vậy ngăn trở, hắn chân sớm đã đi qua, Xem hắn một đầu hoa dâm đầu tóc, thượng tư vũ thở phì phì trách cứ, ngươi cầm miệng, ta đi bái tế trưởng bối, sao liền chiêu đen đuổi, sớm biết rằng ngươi người cách nôn nhiều, liền đem ngươi lưu tại trong phủ, cũng cho ta sống yên ổn chút. Bùm! Thượng Phúc lao chân mềm nút, quỳ gối thềm đá thượng, đôi tay nắm tiểu chủ tử và áo, đau khổ cầu xin, công tử, thật không phải lao nô muốn cả ngươi, tân nhân thành thân, không thể làm này bái tế tổ tiên sự tình. Đây là lao tục lệ a Sai sai khớp hàm, thượng tư vũ cái chán gần xanh hứa ra, ngự khi âm chầm nói, hiếu kính lao nhân mới là lẽ phải, ngươi nói kia lao tục lệ, đều là dám cho không tê ơ, bản công tử nhưng không nhận, ngươi mau buông tay, nếu ngươi hỏng rồi hôm nay thì sự, thượng ra ngươi cũng đừng đi trở về. Thấy chính mình gặp phải phiên thoái, giang nguyệt mai trên mặt có chút ngượng ngùng, có thể tưởng tượng đến cẩm nhi nha đầu này là trong nhà bảo. Làm thượng tư vũ cấp tổ tông nhóm khái cái đầu đều không thành, bọn họ thượng ra cũng quá coi khinh người. Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng liếc mắt thượng tư vũ, quay người đi nhanh đi vùng trong. Trong phòng khóa vàng vẫn là lại nhải tiếp tục cấp tổ tông bài vị nói chuyện. Châu than lý chính liên miên không ngừng thiêu tiền giấy, bốc cháy lên giấy hôi phiêu phủ ở nhà ở Trung ương. Lưu hương là một đại thốc nhiệm hơn phần nửa hương. Toàn bộ nhà ở đều là gây mũi lại nị người hương vị, đại nhà là thai phụ. Nguyên bản thân mình liền ngược, nghe thấy này hương vị, sắc mặt biến, có chút sám trắng, ngực quẩn quẩn càng thêm lợi hại. Nàng bên cạnh người vương tùng lâm dập đầu, đôi mắt dư quang thỉnh thoảng thăm nhìn lung lay sắp đổ tức phụ, trong lòng gấp quá, nhỏ giọng nhất mãi, khóa vàng ca à, người mau chút đem nói cho hết lời đi, ta tức phụ đều mau càng không nổi nữa. Nếu là thôi ra trưởng bối trách tội chúng ta bất hiếu, thỉnh khai ở đại nha thân mình suy yếu phân thượng, đem tội cùng khổ đều hàng đến ta trên người. Sau này ta vương Tùng Lâm nhất định gấp bội báo thôi ra ân tình. Hắn vốn là người tập võ, nhĩ lực tốt hơn, lúc này nghe được bên ngoài làm ấm ý, trong lòng vui vẻ, thấy đại đường tẩu nổi giận đùng đùng phản trở về, vội thấp giọng hỏi, ta đang ở tế bái tổ tiên, đại tẩu, đi bên ngoài làm gì? Còn có thể làm gì? Làm thượng tư vũ kia tiểu tử thúi lại đây cấp ta thôi ra tổ tông khái mấy cái đầu, lại bị nhà hắn lao nô cấp chán, sinh sôi muốn tức chết ta lạc. Tay vỗ ngực, Giang Nguyệt Mai khí lông mày đều trọt lên. Hồ nháo, hôm nay là Cẩm Nhi rất tốt nhật tử, ngươi thế nhưng như thế hồ đồ, làm chú rể mới lại đầy dập đầu. Ngươi là ước gì Cẩm Nhi ngày sau lạc không được hảo a Thôi bình tùng nghe được Giang Nguyệt Mai nói, khí thất khiếu bốc khói cũng không cố kỵ nàng tướng quân phu nhân thân phận, ngón tay nàng tức giận quát lớn lên. Nguyên bản bị thượng phúc cái Lao Nô Tài bị thương mặt nguối, trong lòng đã đủ giận dữ. Này lại bị Lý Chính chỉ vào cái mũi của Trách, một quán ngạo khí Giang Nguyệt Mai có thể nào chịu nổi, nàng tức giận hồng mắt tố hủy khuất, bình tung thúc, ta là hảo ý, ngươi sao đương lòng lang dã thú. Bọn họ xá tấn ra tại cấp muội muội đặt mùa xa xỉ của hồi môn, vì chính là muội muội có thể ở thượng gia dựng thẳng sống lưng, nhưng này xuân bà nương thế nhưng sẽ sối dục thượng tư vũ lúc này lại đây cấp thôi ra tổ tông nhóm dập đầu. Khóa vàng mặt thoáng chốc hắc như đáy nồi, hắn tức giận của Trách Giang Nguyệt Mai, ngươi cái hóc heo là vào thủy không thành. Đã làm sai chuyện, còn có mặt mũi ở chỗ này hồn ào, nếu không phải cẩm nhi thành thân, ngươi liền lập tức cút cho ta ra thôi ra thôn. Khóa vàng, liền ngươi cũng mang ta, ta không phải vì cẩm nhi, làm kia tiểu tử khái cái đầu, hắn cũng không dám coi thường cẩm nhi nha. Liền khóa vàng đều nói như vậy, còn có chú em chiều chính mình ném lại đây tàn nhận ánh mắt, đó là hận không thể sinh xé chính mình. Chẳng lẽ thật là chính mình làm sai, Giang Nguyệt Mai cũng không dám lại phát hỏa, ủy khuất thế chính mình bị giải. Phàm là đối cô em chồng bất lợi sự, trần liên oánh đều nóng vội đến không được, thân mình cũng từ trên mặt đất vội vàng đứng lên, lôi kéo Giang Nguyệt Mai cao cao dơ lên cánh tay, nhẹ dọng khuyên, đại tẩu, ngươi là kinh thành tới, không hiểu chúng ta nơi này lão quy củ, việc này xác thật không thỏa đăng a lại nói này cũng không phải là ta một nhà sự tình. Tư vũ chính là thượng ra một cây bọc đinh, nếu thật là ở chỗ này chiêu đen đủi, ngươi nói ta sao đối được cẩm nhi hòa thượng ra thông. Ra lão ra cùng thông ra phu nhân đâu. Sợ gặp phải hòa tới, ra nguyệt mai vội vàng hướng ra ngoài đẩy chị em dâu, đệ muội đều là đại tẩu không hiểu, ngươi mau đi ra ngăn đón thượng tư vũ, đừng làm cho hắn thật sự vào được. Vương Tùng Lâm sớm chờ những lời này, hắn trong lòng nhạc đều tưởng cấp cái này thần trợ công đại tẩu khai cái đầu. Lập tức miêu Eo đứng lên, đại tẩu đứng nóng nội, ta đi bên ngoài ngăn đón tư vũ. Nào biết đâu rằng, kim đào chân cẳng so với hắn càng nhanh nhẹn, hắn mới đi hai đại bước, tiểu tử này liền vèo một chút từ bên cạnh hắn vọt tới bên ngoài nhà ở. Vương Tùng Lâm thấy này hội sở có người đều đem tâm tư đều thao ở thượng tư vũ trên người, hắn quay lại tới đem vẫn như cũ còn quỷ trên mặt đất tức phụ nâng lên. Công tử, ngươi chính là hôm nay đánh chết Lao Nô. Lão Nô cũng sẽ không làm công tử vượt qua này đạo môn khảm. Thượng tư vũ này sẽ khí thân mình đều đánh lên run run, muốn đánh người, nhưng đây là khóc nước mùi nước mắt giản rũa chính là theo tổ phụ Lão Nô. Hắn cũng không hạ thủ được, nhưng bị hắn gắt gao ôm hai chân, khí nha cắn kéo kẹt kéo kẹt vang lên lại vô kế khả thi. Chính phòng ngoài cửa, một hồi cục diện bế tắc. Thấy công tử cùng Lão quản gia nháo thành như vậy, Khánh tử cũng sắc mặt xuyến xuyến không dám tiến lên. Trong viện trong thôn hán tử cũng đều hai mặt tương huy, thượng tư vũ tiểu tử này bướng bình thực, hán khuyên vài câu, chính là ngạnh cổ không nghe, vương đại đầu cũng ở trong lòng oán giận ra nguyệt mai cái này miệng không giữ cửa gây hòa tình, thế nhưng ra cái này siêu chủ ý. Tư vũ, ngươi nếu tưởng thuận lợi đem cẩm nhi cưới trở về, liền thành thật lăn đi mặt sau trong viện, ở chỗ này phạm gì hơn đâu. Kim nào nhìn thượng tư vũ nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, Xem tình hình hắn nếu lại tiệc tối ra tới, này thượng phúc khẳng định muốn bị đánh, vội hướng hắn quát lớn. Tam cứu huynh mang theo tức giận xuất hiện ở trước mắt, thượng tư vũ ngượng ngủng vọng qua đi, lại có chút hủy khuất nói, Tam ca, không phải ta không vui đi vào, thật sự là này lao đông Tây quá phiền nhân, gắt gao ôm ta chân. Đầu to ca ở chỗ này cũng không ngăn cản, nhậm thượng tư vũ tiểu tử này hồi nháo, kim đào khí càng đủ, đầu to ca, ngươi là ngu đi còn không đem này nghe không hiểu tiếng người ngu xuẩn mang mặt sau sân, làm hắn chạy ở chỗ này làm người trong thôn chế rêu không thành. chương 331 Thượng Kiệu Hoa Kim Đào nhìn Thượng Tư Vũ bị đầu to ca lôi kéo thủ đoạn rời đi chính phòng, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, đại đường cứu ra ra nhân cấp gian mãi tê bái đã bi thương quá độ ngất qua đi, nếu lại làm Thượng Tư Vũ cũng vào tây gian thấy tổ tông bài vị ra cái ngoài y mướn, Cẩm nhi thanh danh này còn muốn hay không. Xách theo dường già kéo truy làn quấy, thôi hoa cẩm vội vàng nói, cúc hoa thím, ngươi đừng vội cho ta bôi son phấn, Cẩm nhi cũng muốn đi cấp gia nãi cùng cha mẹ bọn họ khái cái đầu đi. sách theo dường già kéo truy làn quấy, thôi hoa cẩm vội vàng nói, cúc hoa thím, ngươi đừng vội cho ta bôi son phấn, Cẩm nhi cũng muốn đi cấp gia nãi cùng cha mẹ bọn họ khái cái đầu đi. Thật vất vả mới hống hảo nha đầu này, thật sợ nàng ở thôi ra tổ tông bài vị trước khóc đứng dậy không nổi. Lại nói hôm nay cô nương xuất giá, ấn lao lễ là không thể đi bái tế đi trước trưởng bối, sợ lây dính thượng thứ không tốt. 9 cân tức phụ đầy mặt lo lắng ngăn cản, nha đầu đốc, ngươi hôm nay không thể đi quỷ lệ đã đi người, tưởng hiếu thuận trưởng bối nhà ngươi, chờ 3 ngày hồi môn cũng không chầm A Đúng vậy, 9 cân tẩu tử không nói, ta còn đem này cha cấp đã quên, cẩm nhi ngon à, liền ngắn ngủn 2-3 ngày, ngươi cắn răng nhịn xuống thực mau liền đi qua. Biết nha đầu này hiếu thuận, Trần Cúc Hoa cũng tận tình khuyên bảo khuyên. Nay vài người đều vẻ mặt lo sợ không yên, thôi hoa cẩm đành phải đem trong lòng chua sót tắp xuống. Cẩm nhi thu thập chỉnh tề không. Chú rể mới lập tức liền phải lại đây lạc. Thức mau, tiểu sơn tử cười hì hì từ trước viện lại đây, hắn phía sau theo thật lớn một đám hải tử. Mau mau đóng cửa lại, đợi lát nữa chú rể mới không lấy bao lì xì, đừng nghĩ tiếp đi cẩm nhi tỷ tỷ Diệp Nhi vô tay dẫn đầu một bước bước vào trong phòng, ngay sau đó chính là một đám hài tử vui đùa ẩm ý vào bên ngoài nhà ở. Chín cân tẩu tử, y hề phương, hai người coi chừng cẩm Nhi nha đầu này, làm ta đi bên ngoài nhìn xem này bọn gia tiểu tử, đừng thật sự đem chú rể mới cấp nháo tàn nhẫn lạc. Trần Cúc Hoa cười xốc lên rèm vải đi ra ngoài. Chú rể mới cuối cùng là lộ đầu. Chín cân tức phụ cùng đào y y phương nhìn cẩm nhi nha đầu này chậm dãi đi trở về ghế dựa, nàng hai dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Mới ra vùng trong, thấy cửa phòng bị mấy cái hải tử hợp lực đóng lại, còn thượng môn xuyên, trong phòng đột nhiên ảm đạm xuống dưới, trần cúc hoa lại tức vừa buồn cười chỉ vào bọn họ, các ngươi mấy cái tiểu tử túi, lá gan phì à, ban ngày ban mặt giữ cửa thượng xuyên, đây là phải làm gì? Cúc hoa thím đừng bực. Chờ chú rể mới cấp đủ rồi bao lì xỉ chúng ta lập tức đem cửa mở ra. Đến lúc đó bao lì xì cũng có thím một phần Nga. Tiểu sơn tử vốt cái ốc, hì hì cười chiều Trần Cúc Hoa thỏ qua tới. Đi ngươi đi, láo nương nơi nào cùng các ngươi này giúp hầu nhãi con một cái dạng, tham kia cực nhỏ tiểu lợi. Vỗ tay chụp ở tiểu sơn tử trên đầu, Trần Cúc Hoa cười mắng, nhấc chân hướng cửa đi qua. Thấy nàng muốn đi kéo môn xuyên. Lá con cùng mặt khác cái gầy hài tử chiều cửa gỗ nhào qua đi, nếp miệng cười hì hì ngăn đón, cúc hoa thím, biết ngươi là đại nhân không đỏ mắt bao lì xì, chúng ta mấy cái tiểu tử nhưng mong đã lâu đâu. Đi qua đi, một tay xách một cái tiểu tử, đem bọn họ đặt ở phía sau, trần cúc hoa cười răng dậy, các người, ai, này đàn gia tiểu tử, đều là cái nào ra siêu chủ ý, chú rể mới mỗi lần mang cho cẩm nhi thứ tốt có thể thiếu các ngươi Vì muốn tại đây sẽ cho nhân ra thêm phiền thoái. Lần này nhưng không giống nhau, Cẩm Nhi tỷ tỷ liền gả như vậy một lần, không náo nhiệt không thể được, Cúc Hoa thím là được cái phương tiện a. Ba ngày trước đã hạ quyết tâm muốn ở hôm nay hảo hảo gõ thượng công tử một lần, tiểu sơn tử như thế nào bỏ dở nửa chừng, hắn cợt nhả nhảy qua tới dùng phía sau lưng ngăn chặn cửa phòng. Thấy tiểu tử này đi theo ổ nào, Trần Cúc Hoa phiến miệng, một phen kéo qua hắn thân mình, lớn tiếng quát trách. Người cái này tiểu tướng đốc, cũng không nghĩ, giữ cửa thượng xuyên, chú rể mới chẳng lẽ sẽ đem bao lì xì từ cửa sổ cho các ngươi ném vào tới à. Trong phòng con ở làm âm ý, vương đại đầu đã lôi kéo thượng từ vũ vào nhị tiến sân, phía sau là không yên tâm chạy tới kim đào hai vợ chồng. Ở phía sau chen trúc tới chính là trong thôn nam nhân cùng lá gan đại bà nương phụ nhân nhóm, bọn họ vui cười ha ha vào nhị tiến sân, đều thực chờ mong trong thôn nhất thể diện nha đầu thượng tiểu hoa trường hợp. Khánh tử thấy nhà mình công tử hỉ bào đều lăn lộn nổi lên thật nhiều nếp nhăn, đi theo hắn bên cạnh người dùng tay không ngừng loát, rước lấy thượng tư từ vũ từng trận xem thường. Mặt sau tam cứu huynh còn ở cùng tam tẩu nói chuyện, hắn đành phải chịu đựng đầy bụng nghẹn khuất hướng phía trước đi. Di, này nhà ở sao còn đóng cửa lại? Cúc hoa thím các nàng mấy cái ở nháo gì mê hoặc đâu? Phiêu đang hồng lùa cạnh cửa hạ là nhắm chặt hai phiến cửa gỗ, vương đại đầu ngạc nhiên lẩm bẩm tự nói. Thượng tư vũ nghe được lời này, trong lòng cũng là cả kinh, hay là cẩm nhi biết chính mình mới vừa rồi hồ nháo, lại tức giận đi. nay một lòng cấp, trên trán liền chảy ra mồ hôi mỏng, một trương tuấn nhăn cũng hiện ra một kêu lo lắng. Kim đào đem trong lòng ngực khuê nữ đưa cho tức phụ, đi nhanh hướng phía trước đi đến, thế nhưng so vương đại đầu hai người bọn họ trước thượng chính phòng bậc thang. Tư vũ tiểu tử này quả nhiên thực coi trọng nhà mình mội muội thế nhưng mang này kiệu hoa tới đón thân. Nơi này cự phủ thành còn muốn hảo xa một chặng đường, nâng cố kiệu không hai ba cái canh giờ nơi nào có thể tới thượng phủ. Phượng thân y cấp mội mội hợp bái đường canh giờ liền ở buổi trưa chính, nếu ở nhà trì hoáng canh giờ, không phải sẽ làm hỏng muội muội bái đường hảo canh giờ. Kim đảo càng nghĩ càng nôn nóng, tay vội vàng vỗ cửa gỗ. Cầm nhi, mau mở cửa, tư vũ đã tới rồi, Tam ca muốn bối ngươi thượng tiệu Hoa Nghe được Kim Đảo thanh âm, Tiểu sơn từ lúc này mới ngượng ngùng đem thân mình từ cửa dưới khai. Trần Cúc Hoa nhanh nhẹn rút môn xuyên, mở ra cửa gỗ. Bất quá nàng cũng chưa quên này mấy cái tiểu tử tâm tâm niệm niệm sự tình. Thân mình ngay ngắn đứng ở khai không khoan kẹt cửa đường gian. Trợ thủ đắc lực chống hai cái cánh cửa. Cười ngâm ngâm hỏi Kim Đào, chú rể mời đón non dâu. Bao lì xì là không tránh được, không có bao lì xì. Thím ta nhưng không bỏ cẩm nhi nha đầu này đi ra ngoài Nga. Có, có bao lì xì ở chỗ này. Công tử đón dâu, là lao gia phu nhân mong nhiều ít năm hạng nhất đại sự, quang xính lễ liền chuẩn bị nhiều ít, nơi nào sẽ thiếu bao lì xì. Khánh tử kích động đáp lời lời nói, hai chân nhanh nhẹn từ dưới bậc thang mặt nhảy đi lên, tay còn vô trên người đại hầu bao. Gia đình giàu có gả nữ, có tài tình hơn người đọc sách lang ra đối tử câu đấu khó xử chú rể mới, trong thôn hải tử có thể nhận được chính mình đại danh đã không tồi. Bọn họ nơi nào sẽ hiểu những cái đó văn nhã đồ vật. Chỉ là nghe xong tiểu sơn tử khuyến khích, đem hảo này đạo môn liền thành. Nghe được Trần Cúc Hoa hỏi chuyện, trong lòng tắt hy vọng lại hừng hực bốc cháy lên. Lại hơn nữa khánh tử tiểu tử này đáp lại, lập tức ở trong phòng dầm chân hô to, chú rể mới phát bao lì xì lạc. Các ngươi này đó tiểu tử thúi, đều bị bao lì xì mê tâm hồn, tiền viện như vậy nhiều thứ tốt liền liếc mắt một cái đều không xem, liền nhớ thương bao lì xỉ Thượng ra mang đến không chỉ là phong phú xinh lễ, liền đồ ăn vật đều ước chừng nâng hai gánh. Kim đào thấy trong phòng mấy cái tiểu tử vui vừa ấm ý, hắn trong lòng cũng nhạc à, dối tay chỉ điểm bọn họ chế nhạo. Chúng ta công tử đại hỉ, này bao lì xì thấy có phân. đây mặt ý mừng khánh tử đã nắm lên vài cái bao bạc vụn bao lì xì chiều trong phòng ném đi. Tiểu sơn tử nhìn bên cạnh mấy cái hài tử ngồi xổm trên mặt đất tranh đoạt bao lì xì, hắn cũng cười nhạt hai cái. Trong viện đứng phụ nhân bà nương nhóm thấy bao lì xì đều bị khánh tử ném vào trong phòng, hâm mộ đỏ mắt đến không được, cũng đánh bảo kêu la lên, ai, kêu lấy bao lì xì tiểu tử, ngươi không phải nói thấy đều có phân sao vì gì đều cấp trong phòng ném, chúng ta những người này sao chỉ có thể làm nhìn a Đều có, đều có. Tuy rằng mỗi cái bao lì xì chỉ có một hai bạc vụn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, khánh tử từ trước viện cong lại đây đã mệnh đến không được. Hận không thể lập tức giải đi ra ngoài, chính hắn lạc cái nhẹ nhàng, nết miệng, cười chiều trong phòng ném một đống, xoay người hạ bậc thang, chiều trong viện đám kêu bà nương nhóm đi qua đi. Bao lì xì vũ ở trong sân phiếu tán, trong phòng hài tử một tổ hong vật và... ra, mới vừa rồi đã biết bao lì xì bao vây chính là trắng bóng bạc, bọn họ cần phải nhiều đoạt mấy cái. Nhìn đến trong viện đoạt bao lì xì náo nhiệt cảnh tượng, kim đào trên mặt hàm trước gửi. Lôi kéo tâm tư nặng nghề thượng tư vũ vào phòng. Thôi hoa cẩm nghe được tam ca hòa thượng tư vũ đều lại đây. Khẩn trương hai tay bắt lấy siêm y đi Tùy ý chín cân thím cùng đào y đi phương cho nàng một lần nữa thượng trang. Chờ hai người bọn họ vén dèm lên vào bồng trong. Màu đỏ khăn văn vừa vặn rừng ở thôi hoa cẩm trên đầu. Trần Cúc Hoa cười trêu gẹo kim đạo. Chú rể mới vội vã đem cẩm nhi cưới về nhà. Tiểu tử ngươi nóng vội cái gì? Không ở tiền viện tiếp đón khách nhân cũng tới nơi này là ẩm Mỹ Xem mỗi mỗi đoan chính ngồi, Kim Đào vui mừng lại chua xót gật gật đầu, quay mặt đi cười nhìn Trần Cúc Hoa cùng đến gần 9 cân thím, hán con lưng, hôm nay cẩm nhi xuất giá, làm Cúc Hoa thím cùng 9 cân thím vất vả, Kim Đào cho các ngươi hành lễ lạc. Ngươi này tiểu tử ngốc, cùng thím nhóm còn như vậy ngoại đạo, mau đứng lên. 9 cân thức phụ vội dối tay đem Kim Đào nâm dậy, cười ngâm ngâm nói. Phúc Nhi đã phủng cái kia quả táo đã lâu, này hội kiến tam cứu cứu cùng tân dượng lại đây, vội đem quả táo đưa cho thôi hoa cẩm, nhỏ rộng dặn dò, cẩm nhi gì, tân dượng lại đây lạc, quả táo gì cần phải lấy hảo nga. Ơn, Phúc Nhi thật ngoan, gì đã biết, nghĩ đến quá không được mấy cái canh giờ, nàng liền không ở là thôi ra cô nương, thôi hoa cẩm trong lòng khẩn trương sợ hãi đến không được, nghe được tiểu Phúc Nhi dặn dò, vội gật đầu đáp lời. Thôi bình tùng mang theo tiền viện lưu ra mấy huynh đệ cùng khóa vàng cũng vào nhị tiến sân, thấy trong thôn bà nương nhóm đều vui sướng hài lòng cầm mấy cái bao lì xì, mặt kéo lao trường, này đó bà nương thật đúng là mất mặt ta. Khóa vàng cùng hắn tâm cảnh bất đồng, rốt cuộc nhà mình vẫn là lần đầu đem hỷ sự làm như vậy long trọng, tự nhiên cũng hy vọng cẩm nhi có thể được người trong thôn chúc phúc, hắn triều khánh tử vọng qua đi, tự đáy lòng khen, có thể làm đoàn người đều cười hớn hở tiểu tử này thực sẽ làm việc, không hổ là đi theo tư vũ người. Thôi bình tùng nhìn mãn viện tử người gương mặt tươi cười, trong lòng ngượng cũng chậm rãi đi xuống, canh giờ không còn sớm, hắn vất tay làm chuẩn bị điểm pháo sơn khôi đem đã vòng quanh sân vài vòng pháo bậc lửa. Bùm bùm, pháo tiếng văng lên. Hắn lớn tiếng chiều trong phòng tiếp đón, kim Đảo giờ lành đã đến, mau đem Cẩm Nhi bối xuất hiện đi. Cẩm Nhi, ngươi chuẩn bị tốt đi, tam ca bối ngươi xuất giá. Dưỡng mười mấy năm đau sủng mười mấy năm muội mội sáng nay liền phải thành nhà người khác người. Kim Đào nói chuyện, trong lòng chua sốt chiều thượng quần cuộn Nghe được Tam Ca hơi mang nghẹn ngào hỏi chuyện, thôi hoa cẩm bị đỡ đứng lên thân mình bắt đầu run run, Tam Ca, cẩm nhi chuẩn bị tốt. Nhìn Tam Ca chân hướng phía trước đi tới, sau đó thân mình hướng phía trước chuyển qua, phía sau lưng để lại cho chính mình, thôi hoa cẩm nhiệt lệ rốt cuộc nhịn không được, lập tức chạy xuôi ra tới. Nàng cắn môi trong tay cầm quả táo, đem thân mình chậm rãi tới gần Tam Ca. Ghé vào Tam Ca rắn chắc trên lưng, trong đầu nhớ tới chính mình khi còn bé bị Tam Ca cong đi bờ sông đi trên núi tình hình, trong lòng từng đợt thương cảm đồng thời vọt tới. Cô em chồng ra cửa, làm đại tẩu rất muốn thò lại gần, lại nhân mới vừa rồi nháo kia một màn, làm ra nguyệt mai biểu tình có chút hề hoài. Nàng đứng ở trong đám người nhìn chú em có một thân màu đỏ áo cưới cô em chồng bán ra chính cửa phòng khẳng, đệ mội trong tay cầm màu đỏ dù dây trống ở cô em chồng trên đầu, nàng trong tay khăn gắt gao dây dưa thành một đoàn. Nhà chúng ta hảo nha đầu, cẩm nhi xuất giá lạc. Thân nương tử hỉ ra cửa, phu thê đồng tâm, đầu bạc đến lão lạc. Trần cúc hoa ở phía trước cấp kim đào mang theo lộ, trong miệng ồn ào nói cắt lời lời nói. cẩm nhi rốt cuộc muốn xuất giá. Nàng sau này chính là chính mình tiểu tức phụ, thượng tư vũ một đôi mắt gắt gao chăm chú vào thôi hoa cẩm thân mình thượng, ngốc ngốc bị vương đại đầu lôi kéo hướng phía trước đi. Kim đào có muội muội ra nhị tiến sân, mặt sau phần phật đi theo một đoàn nam nữ già trẻ. Thôi bình tùng nhìn khóa vàng cũng buồn bã mất mát, hắn tiến lên lôi kéo hắn tay, khóa vàng, đừng khổ sở, cẩm nhi có thể gả cho thượng gia công tử, cũng là nàng phúc phận. Pháo thanh trong tiếng. Chính mình yêu thương muội muội liền thành nhà người khác, khóa vàng tâm đều nắm thành một đoàn, hắn ánh mắt ảm đạm, bình tung thúc, ta biết, sớm muộn gì cẩm nhi đều có một ngày này, nhưng lòng ta chính là khó chịu a. Qua này đạm môn, tiến vào phú quý gia, vợ chồng hòa thuận, ông bà hiền tử, con cháu mãn đường. Mắt thấy tới rồi thôi ra nhà mới đại môn, Trần Cúc Hoa lớn tiếng nhắc mãi. Mắt thấy muốn ra đại môn, trong lòng lại không tha muội muội, kim đào bước chân cũng không coi chần chờ, Kiên định bán ra đi bước một, đem mội mội bồi tới rồi tiệu hoa bên cạnh. Thân nương tử thượng tiệu hoa lạc, đại cắt đại lợi. Thượng ra hai cái hỉ nương tả hữu nâng chân giấm thảm đỏ Tân nương tử, đem mềm như bông thôi hoa cẩm đỡ thượng đỏ thâm hỉ tiệu. chương 332 kín người hết chỗ thượng phủ trước cửa. Màu đỏ long phượng trình tường tiệu mảnh rơi xuống, che đậy mội mội thân ảnh. Khóa vàng hai anh em tâm giống bị xé rách đau đớn. Bọn họ một tả một hưu đứng ở thượng tư vũ trước ngựa, không tiếng động ánh mắt hơi có chút tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn. Bị hai vị cứu huynh như vậy nhìn chằm chằm, thượng tư vũ vui sướng nháy mắt bị cọ rửa không còn tâm hơi. Hắn cười mịa, đại ca, tam ca, ta nhất định sẽ không làm cẩm nhi chịu một kia bị khuất, cẩm nhi vào ta thượng ra, chính là chúng ta thượng ra thiên. Tiểu tử này nói ra mặt dày nói cũng không chê mặt đỏ, bất quá lời này chính mình thích nghe. Thôi bình tùng trên mặt mang cười, đem hai cái môn thần hán tử từ thượng tư vũ đầu ngựa trước kéo ra, khóa vàng, người ca hai mau tránh ra, các ngươi còn muốn đi đưa gà đâu, mặc chỉ hoan cẩm nhi kêu nha đầu hảo canh giờ. Khóa vàng nghĩ đến chính mình còn phải cho mội mội đưa gà, lôi kéo kim đảo tay từ đầu ngựa trước rời đi, hai người nhanh chóng vào đại môn. Thượng tư vũ nhìn hai hung thần rời đi, cảm kích chiều thôi bình tùng ôm quyền hành lễ, bình tung thúc. Từ vũ cảm tạ ngươi lãoo cấp tiểu chất giải vây sau này ta chắc chắn đối xử tử tế cẩm nhi đem ta thôi ra thôn đương chính mình việc nhà tới thường hướng từ Vũ đừng nói lời khách sáo có thể làm cẩm nhi Nhật tử quá thư Thái liền thành, chúng ta cũng không cầu nha đầu đi theo ngươi hưởng bao lượt phúc đừng làm cho nàng khóc để để về nhà mẹ đẻ liền hảo cũng định thượng ra nhất định sẽ không bị khuất cẩm nhi nhưng nên go nói thôi bình tùng vẫn là thản nhiên nói ra nghe hỷ Kiệu bên ngoài nói chuyện Nghĩ đến đây đều là vì chính mình lo lắng thân nhân, ngồi ở bên trong tiệu thôi hoa cẩm khỏe miệng nếm tới rồi nước mắt hàm vị. Nàng mơ mịt nghĩ, chính mình rốt cuộc lá ngốc vẫn là bởi vì khác, gã cho từ nhỏ liền đãi chính mình không tồi thượng tư vũ, vì sao trong lòng luôn là như vậy không cam lòng đâu. Trước kia còn luôn là tư vũ ca ca trường tư vũ ca ca đoàn tê, tư biết được chính mình hôn kỳ, nàng liền rốt cuộc tê không ra tư vũ ca ca cái này thân thiết xưng hô. Buông xuống mắt thiên lặng nhìn chăm chú vào trong tay phùng hồng quả táo, nàng tự giễu cười cười, là chính mình không biết đủ đi, có như vậy tốt thượng từ vũ bồi sinh hoạt, chính mình còn vọng tưởng khác, chỉ sợ trừ bỏ bên người này đó thân nhân, cũng chỉ có hắn chịu chịu đựng chính mình rất nhiều khuyết điểm. Có khi một trận pháo tiếng vang lên, nàng hiệu kiệu chậm rãi di động. Thối hoa cẩm nhắm lại hai mắt, nhẫn khóe mắt nước mắt chảy ra, nàng cho chính mình hạ quyết tâm, từ giờ khắc này khởi, nàng muốn tích phúc Không hề hòa thượng tư vũ giận dối, nhất định đem nhật tử quá hảo, cũng làm đau nàng các thân nhân đem tâm bông. Không biết qua bao lâu, ở hơi hơi đong đưa hỉ trong tiệu, thôi hoa cẩm có chút mơ màng sắp ngủ, nàng mở hai mắt, nắm chặt trong tay quả táo. Đang muốn đem héo dừng lại đi vòng eo thẳng thán, thì tiệu bức màn bị người vấn lên, thượng tư vũ thanh nhuận tiếng nói chuyện tới, cẩm nhi, ngươi có mệt hay không? Khát không khát, muốn hay không uống khẩu táo trà để để tinh thần. Liên tiếp hỏi chuyện, chọc thôi hoa cẩm quả muốn trận trắng mắt, nàng nhớ tới mới vừa rồi mới ưng thuận lời hứa, đem thiếu chút nữa bật thốt lên chế nhạo nuốt hồi trong bụng, thấp giọng nói, ta không mệt cũng không khác, chín cân thím các nàng mấy cái công đạo không thể uống nước, ngươi an tâm lên đường đi. Không được, thời tiết này tuy rằng đã không như vậy nhiệt, cũng sợ ngươi chịu không nổi này bên trong kiệu bị đè nén, ra tới đã lâu cũng không thể làm giọng nói nghẹn thanh, túi nước ta cho ngươi ném vào đi lạc. Cẩm nhi tiếp hảo A Nhà ai tức phụ ai đau lòng Thượng tư vũ mới mặc kệ các nàng những cái đó Nhiều chuyện bà nương nói lao tục lễ đâu Dù sao nơi này đi theo đều là nhà mình bọn nô tài Hàn tùy hứng đem túi nước tiến dần lên bên trong kiệu Cưới ngựa đi theo cố kiệu mặt sau cách đó không xa khóa vàng Nhìn đến thượng tư vũ cầm túi nước để sát vào hỉ tiệu Trong lòng không thoải mái mới chậm rãi giảm đi xuống Trong lòng nói tính tiểu tử ngươi còn tức thời Đại ta ra cẩm nhi còn xem như thiệt tình thực lòng. Nghe túi nước rơi vào bên trong kiệu thanh âm, thôi hoa cẩm dùng đầu lươi liếm liếm hơi có chút làm khỏe miệng, không lưng đem chân bên túi nước nhặt lên. Nhìn đến cái này quen thuộc túi nước, nàng có chút ngây người, này không phải lại vẫn luôn cất chứa túi nước, nhà chính thiêu quá kia một lần liền không tái kiến quá, nàng còn tưởng rằng bị lửa lớn cháy hỏng, không nghĩ tới thế nhưng ở thượng tư vũ tiểu tử này trong tay. Hắn khi nào đem này cổ xưa đồ vật cầm đi à? Uống lên mấy khẩu táo trà, dễ chịu khát khô hết hầu, nàng lại cẩn thận lật xem, lần này ở túi nước phía dưới không đục lỗ địa phương có tân phát hiện, nơi đó thì nhưng có cái nho nhỏ liền tự, nàng trong lòng trợt căng thẳng, nghe Liên Nguyệt Nương nói lên quá, chính mình mẹ ruột liền họ liền, Liên Nguyệt Nương là mẹ ruột trong nhà gia sinh nô tài, sau lại nương mất nàng mới chuộc thân ra chính phủ, cái này túi nước tám phần chính là nương di vật Nghĩ đến nhân chính mình cùng ca ca sinh ra, mẹ ruột lại khó sinh mà chết, trong lòng lại chào ra từng đợt hai thanh, ruột mẫu thân liền mặt cũng chưa gặp qua, dưỡng mẫu ở chính mình tuổi nhỏ nhân chính mình bi thảm chết đi, chính mình cùng mẫu thân là cỡ nào không có mẹ con thân duyên. Cố Kiệu đông đưa chung, thôi Hoa cẩm lại lâm vào bất lực cùng Liên miên không ngừng đau thương chung. Nghe được bên ngoài người kêu gọi, mau đến 10 dặm sơn núi. Thối Hoa cẩm đem gián trong lòng túi nước bắt lấy tới đặt ở trước mặt bàn trà thượng, lại bế lên cái kêu màu đỏ quả táo. Trong lòng yên lặng nghiệm, Cẩm Nhi hai cái mẹ ruột à, các ngươi nếu ngầm có biết, thấy Cẩm Nhi hiện giờ trưởng thành, tìm được rồi hảo quy túc cũng nên vui mừng. Mắt thấy mau đến buổi trưa, thượng tư vũ nhìn hắn hỉ kiệu mới đến cửa thành, cửa thành ngoại còn chen chúc thật nhiều muốn vào thành ba tánh sợ trì hoan bái đường giờ lành, trong lòng nôn nóng đến không được. Khóa vàng cũng là giống nhau mày ninh, Một bên chu thẩm huy roi ngựa chiều cửa thành đuổi qua đi. Hắn đứng ở cửa thành, hướng thủ cửa thành quân tốt nói nói mấy câu. Cái kia đi đầu chiều hắn ân cần ha hạ eo, sau đó đứng ở cửa thành, lớn tiếng kêu, các vị các hương thân, hôm nay là ta diệt phỉ tướng quân ruột thịt muội tử xuất giá, các vị đều được cái phương tiện, trước làm đón dâu đội ngũ vào thành, đợi lát nữa cái nào có nhàn dối đều có thể đi thành Tây Thượng Phủ Lan Tịch, không cần hạ lễ. Chỉ cần nói ngọt sẽ nói cắt tưởng lời nói rượu ngon hảo đồ ăn quả no. Hắn nói âm chưa dứt, chen chúc người đều chiều hai bên tàn ra, trong miệng lớn tiếng nghị luận. Này diệt phỉ tướng quân thân muội tử thế nhưng gả cho thượng gia công tử, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. kia nhưng không, nếu là đi đông, không có thượng gia cứu tế cháu lều, ta hoài khánh phủ muốn đói chết bao nhiêu người a Diệt phỉ tướng quân càng là uy vũ, tới hoài khánh phủ cũng liền mấy tháng. Đêm ta này phụ cận lớn nhỏ thổ phỉ sơn trại đều thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, chúng ta nhật tử mới có thể chậm rãi quá nổi lên đâu Thượng gia cùng diệt phỉ tướng quân kết quan hệ thông ra, đây chính là mỹ mãn nhân duyên thiên chú định. Ồ, ngươi còn chưa có đi thượng gia an tịch, dễ nghe lời nói liền ra tới, thật là cái ngựa tinh. Ngươi cái bạch nhãn làng, vào đông đi thượng gia cháo liều lên cháo, ngươi cái nhại danh so cái nào chạy đều cần mẫn, này sẽ sao liền lời hay đều không bỏ được nói. Thật là không lương tâm. Có mấy người pha trò trọc cười tử, cửa thành ngoại không khí tức khắc náo nhiệt lên. Nghe các ba tánh khen không dứt miệng nói, thượng tư vũ lâm vào chầm tư, xem ra chính mình thành thân cũng không thể lại một mặt chơi đùa, là nên giúp Lao cha chia sẻ một ít tạp vụ. A thầm, vẫn là tiểu tử người cơ linh. Nhìn đến nan để giải quyết dễ dàng, khóa vàng tự đáy lòng khen từ cửa thành phản hồi tới chu thầm. Đại ca, Tiểu thư sự tình cũng là ta huynh đệ hỷ sự, trăm triệu không thể trì hóa lạc, này có thể tính cái gì đâu. Chu thầm chiều mặt sau hỷ tiệu nhìn mắt, khiêm tốn cười cười. Đại ca mang theo chu thầm đã đánh mã triều cửa thành tiến lên, kim đào dùng roi ngựa giã hạ còn đang ngẩn người thượng tư vũ. Đi rồi, ngươi không nghĩ sớm chút chạy về trong phủ, ở chỗ này phát gì ngốc đâu. Dịu ngoan đứng thanh, thượng tư vũ hơi mang kêu ngạo nhìn mắt bên cạnh người hỷ tiệu Phân phó đám phu khiêng kiệu đều nâng ổn cố kiệu, hắn lôi kéo dây cương, đi theo khóa vàng bọn họ con ngựa hướng phía trước đi đến. Bọn họ nhân mã hỉ tiệu vào thành, quả nhiên có thật nhiều nguyên bản không gì quan trọng sự tình bá cánh đều chế ở thượng gia đón dâu đội ngũ mặt sau. tưởng cùng qua đi cỏ đốn hảo đồ ăn, cũng dính dính thượng phủ không khí vui mừng. Thượng phủ Thượng gia văn ở chính sảnh, nhìn ở trong sân bận việc không thôi nô bộc nhóm, tâm như kiến bò trên chảo nóng ở dây vò. Còn muốn đẳng xuất tinh thần ứng phó tới chúc mừng tri phủ Thái Đại Nhân. Tới chúc mừng Thái Đông Thành Hòa Thượng Gia Văn nói chút hoài khánh phủ đồng ruộng sự vật cùng với trong kinh thành trên quan trường những cái đó sự tình, thật sự không gì cộng đồng đề tài nhưng liêu. Sắc bén ánh mắt hướng ra ngoài nhìn lại, xem canh giờ đã không còn sớm, liền cười hỏi, Thượng huynh, quý công tử kiệu hoa sao còn không có trở về a Đối với nhi tử kiên trì dùng kiệu hoa đón dâu, Thượng Gia Văn là một bụng ý kiến. Nhưng trung quy không lay chuyển được hắn. Hiện giờ mắt thấy muốn lầm dơ lành, hắn ở trong lòng trách cư nhi tử trên mặt còn muốn mang theo tươi cười. Thái đại nhân mạc gấp gáp, thôi ra thôn tốt xấu cũng cự phủ thành có một khoảng cách, hẳn là liền mau trở lại. Hắn trước đó vài ngày đã tự mình đi thôi ra đưa quá một phần giá trị xa xỉ quà cưới lễ. Hôm nay lại riêng tới rồi thượng gia quan khán thượng tư vũ cùng thôi hoa cẩm thành thân nghi thức, cũng coi như cấp đủ này hai nhà người mặt mũi. Nghĩ đến kia thôi ra nha đầu cũng là cái có đại Phúc khí người thế nhưng có thể Bái thần y đi phượng Nhược nhan vi sư Thái Đông Thành cảm thấy chính mình tới thượng gia này một chuyến rất là đáng giá kéo hai tốc lớn lên trọm dâu cười gật đầu cũng là thôi tướng quân duy nhất muội muội xuất giá bên kia thôi ra tộc nhân nhiều còn có kia nha đầu sư phụ phượng thần y khẳng định cũng ở thôi ra thôn quy củ khẳng định cũng dừng già ta nhiều đợi lát nữa cũng không trở ngại ngay tới rồi đang lúc đầu Ngay cả ở phía sau thượng tư vũ sân chờ một chúng phu nhân cũng biến nóng bội lên. Hòa tình tống cổ tỷ nữ đã hướng phía trước viện chạy vài tranh, đều nói công tử đón dâu còn không có trở về. Liêu đại phu người xưa nay không lựa lời, nàng ném trong tay khăn đoán giận hòa tình. A tình cũng thật là, sao có thể làm tư vũ tiểu tử này như vậy tùy hứng làm vậy Ra khỏi thành đi nông thôn đón, đón dâu, dùng gì kiệu hoa đâu. Mất công hiện giờ mãn sơn thổ phỉ đều bị thôi tướng quân cấp tiêu diệt hết bằng không ta mấy cái có thể như vậy bình yên ngồi ở chỗ này à. Bông tinh xảo liu ly chung trà, khúc nhu dai cười trở về Liễu đại phu người vài câu, liếu tỉ tỉ, ngươi cũng nói diệt phỉ là người ta thôi tướng quân công lao, nhân ra ruột thịt muội tử xuất giá, từ vũ tiểu tử này dùng tiểu hoa không phải tưởng cấp thôi tướng quân gia thể diện, có thể có gì sai. Bị khúc nhu dai mềm chung mang ngạnh nói cấp nhẹ đến, liếu đại phu nhân tâm có chút tích tụ, vì khúc nhu dai thân phận, Lại không thể còn trở về, cũng yên lặng bưng trước mặt chung trà uống trà. Đón dâu đội ngũ tiến vào phố Tây. Xưa nay nhạy bén chu thầm liền phát giác tới không đúng, hắn mạng nhãn sầu lo nhìn lại đội ngũ mặt sau quần quần không ngừng đám người, kia đen nghìn nghịt dòng người chen chúc xô đẩy, làm nhân tâm vô cớ sinh ra một ít mạc danh bực đội. Lúc trước ở cửa thành ngoại, là hắn vì có thể làm đón dâu đội ngũ mau chút vào thành, ra cái siêu chủ ý, cái này đưa tới đại phiền thoái. Hắn nắm tay roi ngựa, gia tăng mã bụng, hướng phía trước mặt khóa vàng đuổi qua đi, hạ giọng, hơi có chút hối hận nói: "Đại ca, á thầm khả năng cấp tư vũ rước lấy phiền toái." Khóa vàng quét mắt phía sau đám phu khiêng tiểu nâng vững chắc hỉ tiệu, hướng mặt tủ mày cho á thầm giận, tang hiểm đẹp lập tức liền phải đến thượng phủ, nơi nào sẽ có gì phiền toái, người tiểu tử này luôn là thận trọng giống Lâu Kim Tử. Chột dạ lại ảo não chu thẩm giơ roi ngựa chiều sau chỉ vào: "Đại ca, Ngươi hảo hảo nhìn xem mặt sau đi theo ta kia một đám người, liền minh bạch lạc. Thấy mặt sau ô áp áp đám người, khóa vàng cũng sửng xuất thần, hắn trong lòng cũng nôn nóng lên. Vội đuổi tới mặt sau hòa thượng tư vũ thương nghị việc này. Biết được đại cứu ca nhân tụ tập tới bá thánh phát sầu, thượng tư vũ hát hát cười, đại ca, người mạc phạm sầu, người nhiều náo nhiệt, là chuyện tốt ta, hôm nay trong phủ chính là tìm tới mười mấy đầu bếp, đồ ăn bảo đảm có thể cung ứng thượng. Chính là không bao lâu, hắn nhìn chiều nhà mình trong phủ đi con đường bị vô số người hùng lấp kín, nơi nào còn có hyệu tiệu đi vào con đường, lập tức liền cười không nổi. Cưới ngựa người còn hào thuyết, ở trên lưng ngựa nhiều lắm là bị ngày nhiều phơi sẽ, tâng bốc đám phu khiêng tiệu nhưng khổ, hai ban người đổi vẫn như cũ mẹ xuyên bất qua tới khí. Phu nhân, công tử đón dâu đã trở lại, đã vào ta trước phủ ngõ nhỏ. Tí nữ mồ hôi đầy đầu a diệp, thở hổn hển chạy vào chính sành tay còn che lại ngực, liền vòng eo đều cung đi xuống, có thể thấy được là mệ không nhẹ. Quả nhiên nàng tiếng nói vừa rước, từng đợt pháo thanh chợt văng lên. Ai u, ông trời Nga, ta nhưng xem như mong tới rồi. Mới đem miệng để sát vào chung trà, nghe được lời này, liêu đại phu người đem chung trà bông, cũng mặc kệ nước trà bắn nàng trước ngực một tảng lớn, đàng hạ đứng lên kinh trận thét to lên. Trắng nàng liếc mắt một cái, khúc nu dai cười trêu gẹo nàng, liêu tỉ tỉ. Ta tỉnh tỉ tỉ cưới con dâu, nhìn đem ngươi cấp kích động, không biết còn tưởng rằng là nhà ngươi đón dâu đâu. Ta tuy không đón dâu, đi theo A tỉnh dính dính không khí vui mừng cũng là tốt sao, đi một chút, đi tiền viện, làm A tỉnh chờ con dâu bái cao đường lạc. Liêu đại phu người cười hì hì nói, tay liền triều đã đứng lên hỏa tỉnh rối qua đi. Hoan quá khi tới A diệp, lại triều mang theo một chúng phu nhân muốn ra chính sảnh nhà mình chủ tử hồi bẩm, phu nhân. Bên ngoài ngõ nhỏ người có thật nhiều, chỉ sợ công tử cùng thiếu nãi nãi tiểu hoa còn muốn tốn nhiều sẽ canh giờ mới có thể lại đây đâu. tưởng là hàng xóm phủ đệ bọn hạ nhân biết hôm nay nhà mình có hỷ sự, đều dũng lại đây thảo cái tiền mừng. Hòa tình cũng không để ý, cười phân phò A diệp, người làm thượng khuê nhiều hướng ra phía ngoài giải chút tiền mừng. Những người này được tiền mừng tự nhiên liền sẽ tăng ra. Phu nhân nào biết đâu rằng này sẽ không giải tiền mừng người đã nhiều như con kiến chuyển nhà, lại giải tiền mừng, sẽ ra mạng người. Đã từng lịch quá tết thượng nguyên giẫm đạp người sự kiện, A Diệp hiện giờ nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, nàng lắp đầu, không thể giải tiền mừng A, phu nhân, người không đi ra ngoài xem, bên ngoài người nhiều so tết thượng nguyên trợ đèn hoa thượng cũng không ít gì. Các nàng chủ tớ hai người đối thoại, làm này đó trong kinh thành tới quý phu nhân đều tò mò đến không được. Các nàng nhớ tới buổi sáng lại đây khi rõ ràng nhìn đến thượng phủ ngoài cửa rất là rộng lớn cho dù có chút người cũng không nên liền hỉ kiệu đều quá không tới a chương 333 nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc đại kết cục thượng Phúc cái này lão còn ra thấy phủ trước cửa ngõi nhỏ bị người vây chật như nêm cối. cấp chán thượng mồ hôi từng đợn hướng ra ngoài bạo hắn tiêuế giọng nói cũng không đem càng ngày càng nhiều người cấp quy ly hận không thể chính mình lập thức ngất qua đi Cũng so chịu này nghẹn khuất muốn dễ chịu nhiều. Nhìn đến người chen chúc tới, vẫn là kim Đảo nghĩ ra hảo điểm tử. Hắn làm khánh tử tễ hồi phủ, đem cấp khách nhân chuẩn bị màn tàu cùng rượu và thức ăn trước nâng đến phía trước phố Tây đi lên, dùng thức ăn đem này đó xem náo nhiệt ba thánh đều dẫn ra đi. Nếu là trong phủ đồ ăn không đủ, còn có thể ở phủ thành đại tiểu lâu nhiều muốn chút rượu và thức ăn, bọn họ này đó ba thánh lại đây còn không phải là vì ăn uống hai chữ. Kim Đào buổi nói chuyện làm thượng tư vũ bế tắc giải khai, lập tức phân phó khánh tử cùng hắn sớm nhìn không thuận mắt thượng phúc mau đi làm. Khóa vàng vui mừng vỗ nhà mình tam đệ đầu vai, Kim Đào, tiểu tử ngươi cũng trưởng thành, thế nhưng so đại ca suy xét còn muốn chu toàn A. Cố tiệu đình chỉ không trước, bên ngoài một đoàn phân loạn, cũng không biết ra gì sự, thượng tư vũ cũng bất quá tới nói một tiếng. Thôi hoa cẩm buồn ngồi ở hỉ trong tiệu, tưởng vén dèm lên nhìn xem bên ngoài tình huống. Lại sợ người khác nói nàng không tuân thủ quy củ Thượng trước phủ viện Lão quản gia cùng khánh tử muốn đem chiêu đãi khách nhân rượu Và thức ăn nâng đi ra ngoài cấp các bá thánh ăn Này mười mấy đầu bếp nhưng không vui sôi nổi phe phẩy đầu cự tuyệt Hai ba người cơ hồ muốn ẩm ý lên Việc này tức khắc kinh động chính sảnh chủ tử thượng gia văn Hắn đuổi tới thiên viện hỏi thanh nguyên do Tự nhiên làm lão quản gia trước dẫn người đem rượu Và thức ăn đưa bên ngoài dàn xếp những cái đó bá thánh Đi theo ra tới Thái Đông Thành dùng khâm phục ánh mắt nhìn Thượng Gia Văn, lại sâu kín nói, Thượng huynh, ngươi lòng mang nghèo khổ ba tánh, không làm quan chính là một tổn thất lớn a Hắn tuy xuất thân phú quý nhà, nhưng không màng danh lợi, nhi tử không có làm quan tâm tư, hắn trước nay liền sẽ không đi trách cứ nhi tử không cầu tiến tới. Thượng Gia Văn nhàn nhạt cười cười, Thái Đại Nhân qua khen, Thượng mổ không muốn làm quan là bởi vì này ôn thôn tản mạn tính tình cho phép. Có thể vì ba tánh làm một chút mạt việc nhỏ, trong lòng cũng bình thản yên lặng Nhìn thượng phủ bọn hạ nhân lục tục nâng nở đồ ăn, trang lên xe ngựa. Khánh tử mang theo hai cái đồng bạn lớn tiếng the to, muốn ăn bàn tiệc, liền đi phía tây chính phố, trước 10 bàn người đều nhưng đến một hai hồng bao bạc. Lời này so hoàng thượng thánh rủ còn muốn linh nghiệm, bọn họ ba tiểu tử nói mới nói bãi, không đến một lát, thượng phủ trước cửa ủng đổ người thực mau tản ra, đều sợ đi vãn. Không chiếm trước hảo vị trí, cũng không có kia một hai hồng ba bạc. Chu thẩm tự giác chính mình dẫn ra phiền thoái, xung phong nhận việc mang theo mấy cái huynh đệ đi phố Tây duy trì an tịch bá tánh an nguy. Thượng tư vũ thấp thỏng tâm mới yên ổn xuống dưới, đem ngựa ném cho trong phủ lại đây đón dâu gà sai vặt, hán tự mình đi hỉ kiệu trước cùng tức phụ nói nhận lôi nói. Biết được là các bá tánh tới thượng gia dính không khí vui mừng an tịch, người quá nhiều, mới có thể trì hoãn. Thôi hoa cẩm tre khăn đoan gật gật đầu, nói chính mình không có việc gì, làm hắn đi vội đi. Nghe tức phụ mềm như bông tiếng nói, biết nàng lần này rộng lượng, da này đường rẽ cũng chưa cùng chính mình chí khí, thượng tư vũ lại nhạc mặt mày hớn hở. Biết hôm nay phủ trước cửa người nhiều, đỏ thấm hỉ nhỉ không thấy đến tiệu hoa trở về, bọn họ còn chưa dám trải lên. Mất công có dự kiến trước, nay sẽ phủ ngoài cửa người đều bị rượu và thức ăn hấp dẫn rời đi. Khánh tử mới tiếp đón người đem hồng nhỉ từ phủ môn phô khai. Mau phong tháo, đoan trậu than, đã kê chân nên thiếu mãi mãi hỉ kiệu. Lao quản gia dẫn người ở thiên viện bận rộn đồ ăn, hôm nay chính mình nhưng lộ mặt, khánh tử tinh thần phân chấn phân phó các đồng bạn. Mấy cái gã sai vật lại rối ren chân đánh cái hốc, lớn tiếng ồn ào vào phủ môn, đi kêu người gác cổng đặt dự phòng tháo, lại đem chuẩn bị tốt chậu than bốc cháy lên tới còn có cái béo tốt gã sai vật đem hồng lụa bao vây đá kê chân ôm ra tới. Tiên viện chính phòng ngồi đều là nam khách, hòa tình mang theo một chúng phu nhân ở tây xương phòng khách ngồi. Liêu đại phu người mới vừa rồi nhìn lão quản gia dẫn người đem đồ ăn đều nâng đi, trong lòng còn có chút nghi hoặc, nghĩ có lẽ là đi bên ngoài chiêu đái thôi tướng quân những cái đó đưa gả bình sĩ. Nhưng có một hồi lâu, còn không có nghe được tân nương tử muốn vào phủ môn động tĩnh nàng lại ngồi không yên. Sao lại bắt đầu phong pháo? Mới vừa rồi không phải buông tha một trận, này hỉ tiệu chính là không xuất hiện, rốt cuộc là sao hồi sự, thôi ra tiểu thư vẫn là cái có tính tình người Nga. Nay đại trời nóng, làm cẩm nhi một mình buồn ngồi ở hỉ trong tiệu, nha đầu này hôm nay nhưng bị đại bị khuất, hòa tình lại sao bỏ được làm con dâu lại chịu cái hư thanh danh. Nàng mặt mang thẹn ý hoán giận nhi tử, liếu tỉ tỉ, này nơi nào có thể trách ta ra con dâu à? Đều là vũ nhi tiểu tử này làm việc không đáng tin cậy, bên ngoài tới ba cánh đem phủ ngoài cửa lộ đều lấp kín, cẩm nhi nha đầu này còn không chừng ở bên trong tiểu chịu gì tội đâu. Phu nhân, tới, thiếu nãi nãi hỉ kiệu tới. Vẫn luôn giúp phu nhân tìm hiểu tin tức A Diệp này sẽ đẩy mặt mỉm cười lại vào sương phòng. Suốt đợi vài cái canh giờ, liêu đại phu người sớm lòng nóng như lửa đốt, nghe được A Diệp nói, giống trong thôn bà nương dường như đem đùi một khách vèo đứng lên. Trong miệng ồn ào, lúc này ta cũng không mẳng kia láo cái tử thể diện, đoàn người đều đi cổng lớn xem tân tức phụ hạ kiệu hoa lạc. Ơn, liếu tỉ tỉ nói đúng là cái này lý. Nàng nhất hô ba ứng, mấy cái phu nhân đều đầy mặt hưng phấn ánh mắt tỏa sáng phụ họa. Làm này đó các quý phu nhân chờ lâu, nàng cũng có chút thấy náy, hòa tình cũng không ngăn trở, các ngươi tỉ mấy cái tự đi xem náo nhiệt, ta đi trước phía trước chính sảnh cùng nhà ta tướng công chào hỏi một cái. Khi kiệu theo pháo thanh thanh ở thượng phủ cửa chính trước rơi xuống, thượng phủ mời đến hai cái hỉ nương sớm liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, hai người cười ngâm ngâm khoanh tay đứng ở cố kiệu hai sườn, chờ thượng tư Vũ đá kiệu môn, nàng hai hảo tiếp tân tức phụ hạ kiệu. Sớm nghe được hỷ nương phân phó, tâm bang bang nhẹ, thượng tư Vũ miệng liệt ngây ngô cười, hai mắt tỏa sáng nhìn đỏ rực cố kiệu, bởi vì hoàng hỗn loạn, lòng bàn tay đều nắm ra mồ hôi. Thượng công tử, đừng chỉ lo ngây ngô cười, Màu đá tiệu môn A. Thấy hắn đứng ở sướng sở, một cái hỉ nương cười thúc rủ. Khánh tử xem công tử giống như lão tăng nhập định, hắn tung tăng lại đây thò qua tới. Công tử, nếu không làm tiểu nhân thế ngươi đá nảy một chân. Phi, bản công tử trước đá ngươi cái miệng gặm bùn. Chính mình mong mười mấy năm, liền chờ làm cái này đại sự, ngươi cái xú đồ vật còn tới cùng bản công tử tranh. Thượng tư vũ hung tận trừng mắt đuôi mù khánh tử, làm bộ nhất chân môn đá hắn. Doa khánh tử sắc mặt biến đỏ lên, hắn ôm đầu chiều sau né tránh, không cho liền không cho, làm gì liền phải đá người a Hắn nói đưa tới đại gia cười vang. Thượng tư vũ đem cổ chân một quải, nhẹ nhàng đá vào kiệu trên cửa. Hảo, thì kiệu cửa mở, chuyến tốt đã đến. Tân tức phụ hạ kiệu lạc. Nhìn kiệu cửa mở nửa khai, thì nương cười ha hả thét to cắt lời từ ngữ, hai người hơi hơi khuất thân đi đỡ cái khăn đoan đỏ đã đứng lên tân nương tử. Thượng tư vũ nhìn tức phụ nhẹ nhàng từ nghiêng sườn bên trong tiệu xuống dưới, trong lòng một kích động, đi nhanh tiến lên đem nàng ôm lên. Nhìn thượng tư vũ thế nhưng ôm tân tức phụ chiều phủ môn đi đến, hai hỉ nương đều mắt choán váng. Ngay sau đó liền vô đùi hô lên, thượng công tử, người đem tân tức phụ ôm đi, chúng ta tỉ hai làm sao a Tân tức phụ còn muốn quá mức buồn đâu? Nga, thân lang quan ôm tân nương tử vào phủ môn lạc. Theo khóa vàng tới quân tốt nhóm ồn ảo lớn tiếng kêu gọi lên. Chú rể mới ôm chúng ta Cẩm Nhi vượt trậu than A. Đúng đúng, làm ta cô ra ôm Cẩm Nhi nha đầu này quá mức buồn, đỡ phải Cẩm Nhi sợ hỏa. Thôi ra thôn tới thanh tráng 5 người đều đi theo hô to, phủ ngoài cửa một mảnh vui mừng. Gắt gao nắm thượng từ vũ trước ngực xem ý gì thôi hoa cẩm. Đem mặt dán ở hắn trước ngực, bên thai là đoàn người ồn ảo thanh, mặt nàng xấu hổ nóng lên. Trong lòng cảm khái may mắn trên đầu còn che lại khăn văn đỏ, bằng không thật đúng là xấu hổ trên người. Túi Đầu nhìn tức phụ mền đầu che đậy đầu, Thượng Tư Vũ trong lòng từng đợt ngọt ngào, hắn nhìn sang phía trước cách đó không xa lửa lớn cháy trong lòng có chút buồn bực, thượng phụ thật là lao hôn đầu, lộng như vậy đại cái trộng than, khi ta tức phụ dài quá cánh là sao mà. Đem trong lòng ngược người ôm chặt, hắn thấp giọng nói, Cẩm Nhi, ngươi đừng sợ, ta ôm ngươi từ trên tảng đá giẫm qua đi lại qua chậu than, là có thể tiến đại môn lạc. Ai nha nha, tư Vũ tiểu tử này năng lực a, thế nhưng ôm Tức phụ quá mức buồn. Liễu đại phu người trợn mắt há hốc mồm nhìn thượng Tư Vũ ôm thân Tức phụ dẫm lên đá kê chân lại vượt qua phát cáo buồn, nàng kinh trợ tốn nào lên. Nhìn Tư Vũ tiểu tử này đã đem thân Tức phụ ôm vào trong viện, Khúc Nhu giai xoay người chiều nàng đi tới hòa tình nói, như vậy cũng tốt a, cứ cái Tức phụ chính là tới đau sủng. Vũ Nhi làm đối, Tình tỷ tỷ ngươi nhưng có phúc khí lạc. Xem nhi tử ôm tức phụ không bỏ được xuống đất ngốc bộ ráng, hòa tình cười cười kéo khúc nhu dai cánh tay chiều chính sảnh đi, chính sảnh đại an trí hảo, nu dai ngươi cũng đi vào xem lễ đi. Thôi ra người cũng đi theo thượng phủ người vào thượng phủ, nghe được chính sảnh truyền ra ti nghi thanh âm. Khóa vàng hai anh em cũng muốn đi chính sảnh xem mọi mọi bãi đường, bị vương đại đầu cười cấp ngăn lại, đành phải nghe hắn nói đi đông xương phòng ngồi xuống. Đem thức phụ ôm vào chính sảnh, thượng tư vũ mới không tha bông. Tiếp nhận hỉ nương đưa qua hồng lụa, lại ân cần đem một chỗ khác đưa cho thức phụ tay nhỏ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thề đổi bái. Chính sảnh theo ti nghi cao giọng hô qua, lại là từng đợt náo nhiệt. Chờ ti nghi hô qua cuối cùng kết thúc buổi lễ, đưa tân nương nhập động phòng. Vẫn luôn đắm chìm ở vui mừng trung thượng tư vũ, lại nhìn thức phụ thân mình giống như lung lay sắp đổ. Trong lòng biết đây là ngồi lâu như vậy cố kiệu mệt. Không đợi hỉ nương tới nâng tức phụ, lại làm ra làm cả phòng khách khứa rớt trong mắt hành động, ngạnh sinh xinh đem tức phụ lại ôm lên. Nhi tử ở trước công chúng làm ra như vậy ấu trĩ sự tình, làm ngồi ở thượng vị thượng gia văn có chút xấu hổ. Hòa tình nhưng thật ra man thích, cười đi tới, vũ nhi, ngươi đem cẩm nhi đưa về trong phòng, cần phải lại đây giúp ngươi tra chiêu đái khách nhân Nga. Nhi tử biết, nương ngươi liền buông tâm đi. Hắn tổ phụ cùng cha đều là một mạch đơn truyền, chính mình cũng là thượng gia này đại con trai độc nhất, cứu cứu cứu mấy cái nhi tử đều so với hắn đại, nương cũng là con gái duy nhất, tự nhiên cũng không cùng tuổi đường đệ cùng biểu đệ tới nháo độc phòng, tức phụ trở về chính mình trong phòng ngủ liền an toàn. Thượng tư vũ ôn hòa hướng hắn nương cười cười đáp ứng, phát hiện bên cạnh vui đùa ấm ý thanh biến mất, hẳn là mau đến thượng tư vũ sân, này về sau cũng là nàng cuộc sống hàng ngày nơi. Thôi hoa cẩm thấp giọng nói, tư vũ, ngươi phóng ta xuống dưới đi, làm ngươi ôm thực không thoải mái đâu. Khó khăn có danh chính ngôn thuận cơ hội, nơi nào bỏ được đem tiểu kiều mềm mại tức phụ bông. Thượng tư vũ rất muốn sốc lên trướng mắt khăn văn đỏ, nhưng phía sau còn đi theo hai hỉ nương. Hắn nhỏ giọng nói, ngốc cầm nhi, ngươi ngồi cố kiểu vòng eo khẳng định mệt đau nhức ta ôm ngươi sao có thể không thoải mái đâu. Mới vừa rồi trong phòng người nhiều, không khí phiền muộn còn không cảm thấy. Này sẽ đi đến trống trải trong viện, thôi hoa cẩm hô hấp đến mới mẹ không khí, cảm thấy chính mình nội y y đều bị mồ hôi cấp xuống nước, nàng bị đẻ nén lầm bẩm, như vậy nhiệt, ta hỉ phục có chút rắn chắc, nhiệt đều mau không thở nổi, bị ngươi ôm có thể thoải mái mới là thấy quỷ đâu. Cẩm nhi, nhìn một chút, này liền vào ta sân, một lát liền vào nhà, chờ vào nhà, ngươi thay cho hỉ phục liền thoải mái. Cẩm nhi không nói, chính mình còn phát hiện không đến. Này sẽ cánh tay hắn thượng thế nhưng cũng ướt rầm dề, khẳng định là cẩm nhi nhiệt đầu tóc đều ra hãn. Thượng tư vũ hận không thể chính mình trường ra tới cánh phi vào nhà. Này hai người trẻ tuổi nhưng khó lường, không đến buổi tối uống lên rượu dao bôi nơi nào là có thể thay quần áo, hay đi theo mặt sau hỉ nương nghe được thẳng lắp đầu. Quả nhiên vào nội thất, thượng tư vũ từ tủ quần áo tìm ra nương cấp cẩm nhi làm siêm y hề, muốn cho nàng thay cho nhẹ nhàng một ít bị hai hỉ nương cấp ngăn trở trụ, nói không sốc khan oan uống chén rượu giao bôi không hợp quy củ, lại là chó má quy củ. Thượng tư Vũ ở trong lòng âm thầm mắng câu, thấy Tức phụ ngồi ở hỉ trên giường, thân mình đều mau chống đỡ không được, hắn đen mặt, lập tức làm hỉ nương cho hắn chuẩn bị ban đêm mới dùng hợp rượu, hắn này sẽ liền xúc khan oan cùng Tức phụ uống chén rượu giao bôi. Này, nơi nào có canh giờ này uống hợp rượu? Không. Hỉ nương còn tưởng nhiều lời vài câu, Thấy thượng tư vũ mặt âm trầm đã không thể xem, liền đem chưa nói xong nói nuốt vào trong bụng. Hai hỉ nương trao đổi hạ ánh mắt, tay chân lanh lẹ đi lấy kim cân làm hắn chọn khăn đoan. Đem khăn đoan đẩy ra, xem thức phụ trên mặt son phấn đã hoa, lưu Mỹ trên mặt mang theo mọi mệnh. Thượng tư vũ lại phân phó nương mới cho hắn bắt lại đây tỷ nữ phương thảo mau đi múc nước lại đây hầu hạ thiếu nãi nãi rửa mặt trải đầu. Thấy thượng tư vũ đã mặc kệ này đó động phòng lao tục lễ. Hai hỉ nương đem rượu lấy lại đây, liền cung kính lại sợ hãi cùng hắn chào hỏi một cái ma lưu hướng ra ngoài lưu đi. Nhìn hai chạy chối chết hai hỉ nương, thôi hoa cẩm đoán trách còn nghiến răng nghiến lợi thượng tư vũ. Ngươi nhà, hôm nay thành thân còn đen mặt, nhìn đem kia hai bà tử cấp dọa. Ta tức phụ ta chính mình đau lòng, làm gì muốn cho cẩm nhi ngươi chịu những cái đó tội. Nhận người ghét bà tử rời đi, thượng tư vũ nhìn nội thất thanh tịnh. Hắn mềm ấm cười thò qua tới bắt đầu cấp tức phụ lấy trên đầu mang những cái đó dườm ra lại trầm trọng đầu quan. Cẩm nhi, hôm nay là người bị không ít tùy khuất, ta trước thế người đem trên đầu này đó vướng bận sự việc gỡ xuống, chờ rửa mặt quá lại thay thoải mái xem y đi ấy. Biết Cẩm nhi xưa nay không mừng mang này đó đẹp đẽ quý giá lại dườm ra trang sức, thượng tư vũ đem nàng kéo tại bên người, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng cho nàng đi trên đầu Nam Phượng Châu quan cùng mấy chi ngọc chất thoa hoàn. Sớm bị này đầu quan áp cổ đau nhức, thôi hoa cẩm thấy đầu quan bị thượng tư vũ đặt ở trên bàn, nàng hơi hơi vặn vẹo hạ cổ, lại có chút trần chờ hỏi, tư vũ, đợi lát nữa trong phòng khẳng định còn sẽ đến khách, lúc này đi đầu quan, sẽ làm người chê cười. Chính mình nơi nào sẽ cho phép khác không liên quan người tới quay giày tức phụ, thượng tư vũ đi trang đài thượng lấy lại đây đem đạm lục sắc phỉ thúy lược, nhẹ nhàng cho nàng trải vướt mới vừa rồi xả loạn đầu tóc. Vẻ mặt ôn nhu nhìn mặt như đào hoa tiểu tức phụ, nha đầu ngốc nơi này sẽ không có người tới, đợi lát nữa cẩm nhi ngươi thu thập nhanh nhẹn liền an tâm nghỉ ngơi, chờ ta đi bên ngoài ưng cái máu liền sẽ tới bồi ngươi. hắn phát quá tức phụ nhu thuận phiêu giật tóc dài, mới phát hiện tức phụ trắng non trên cổ đều là hơi mỏng mồ hôi, đỏ thâm áo cưới chung ý thì cổ áo cũng bị mồ hôi xuống nước. Đồng ngốc trên người của ngươi đều ra hãn, cũng không nói lời nào, xuyên tốt như vậy áo cưới. Lại che chắc chắn ra thật nhiều rôn, trước tởi này không thích siêm y gì hết. đổi cái đơn bạc chút. Vội buông lược, thương tiếc oán giận, thượng tư vũ không màng thôi hoa cẩm kháng cự, nhẹ nhàng cho nàng cởi ra áo cưới thượng dây lưng. Bị hắn tởi ra trói buộc thân mình áo cưới, nghe được tư vũ mềm mại tràn ngập rụ hoặc trầm thấp tiếng nói, tức khác cảm thấy thân mình nhẹ nhàng thích hợp thôi hoa cẩm tim đập như hiệu chạy, sắc mặt càng thêm hồng luận, buông xuống mắt trên mặt, thật dài lông mi chấp giống một đôi dương cánh muốn bay điệp Nhìn ăn mặc màu hồng nhạt trung ý gì tức phụ thân hình mê người, thượng tư vũ cầm lòng không đầu đến gần rồi nàng. Tiểu tức phụ kề sát chính mình thân mình, thân mình khô nóng thượng tư vũ, trong đầu một đoàn phân loạn, trong lòng tràn đầy không thể nói xúc động, hận không thể này sẽ liền đến trời tối, buông lược, đem này thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực, càm chống tức phụ đỉnh đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, cầm nhi, ta rất nhớ ngươi. Bị tư vũ gắt gao giam cầm ở hắn lửa nóng trong lòng ngực Thôi Hoa cẩm thân mình chợt cứng đờ, gương mặt nóng lên, đôi tay ở hắn trước ngực chống đẩy, "Từ Vũ, ngươi đừng như vậy, làm người nhìn đến Cẩm Nhi muốn xấu hổ chết." Tiểu Tức phụ tu tuấn bộ dáng càng làm cho hắn khó có thể tự giữ, Thượng Từ Vũ cắn hạ hàm răng, nghiêm trang đem nàng mặt phụng ở trong tay, "Cẩm Nhi, ngươi là ta tức phụ, làm gì cũng chưa người dám chê cười, nơi nào tới e lệ?" "Từ Vũ, nay ở trước mặt hắn không kiêng nể gì nàng, Này sẽ bị hắn cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, thôi hoa cẩm đầu lươi phản phất đánh kết. Thượng tư vũ mãn hàm thâm tình nhìn nàng ngượng ngùng hờn rôi khuôn mặt, đã bao nhiêu năm, này trương mặt đẹp chặt chẽ dưới đáy lòng ấn, hắn đem đầu thấp đi xuống, miệng cũng chiều kia trương phủ rung mặt tấn đi. Tiểu nha đầu còn tưởng nhiều, vậy cho ngươi tới cái càng khắc sâu, bàn tay to nhu hòa đỡ nàng đầu vai, cười đem dấu môi ở nàng nhân khẩn trương hoảng loạn mà vỉnh lên môi đỏ thượng Thấy tư vũ mặt chiều chính mình thò qua tới, nàng phe phẩy đầu, dọa nhắm lại mắt, nào biết đâu rằng môi lại bị lấp kín, thôi hoa cẩm tâm bang bang kinh hoàng, thân mình mềm không có một chút sức lực. Bị hôn thôi hoa cẩm đầu hóc chóng váng giống điều bị vứt lên bờ cá, chẳng không thể hô hấp. Chờ thượng tư vũ xem nàng khuôn mặt nhỏ đều nghẹn hồng, mới không tha bung lòng ra nàng. Đem nàng kiều mềm thân mình lại kéo về trong lòng ngực, cười vớt ve nàng hồng trướng khuôn mặt. Nàng như là từ trong ngộng tỉnh lại, hé miệng tùy ý hô hấp mới mẻ không khí, giận dữ hai mắt trừng mắt mới làm chuyện xấu thượng tư vũ. Vì trờ cẩm nhi lớn lên, hắn đã làm hòa thượng nhiều ít năm, thấy hôn hạ tức phụ miệng, ở tức phụ trong mắt biến thành tội ác tẩy trời tội nhân, thượng tư vũ sủng nịch nhìn nàng, dùng tay nhéo nàng cổ khởi gương mặt, ngốc cẩm nhi, ngươi là ta tức phụ, nhưng không cho lại đem ta coi như người ngoài Nga. Ta muốn giống tam ca cùng tam tẩu bọn họ làm như vậy đối ơn ái phu thê đâu. Là nha, chính mình đã cùng hắn đã bái đường, đã là phu thê, như vậy thân cận cũng không gì, là chính mình có chút làm ra vẻ. Nhớ tới tối hôm qua đại tẩu cùng nàng nói những cái đó mắc cơ nói, thôi hoa cẩm mặt giống bị lửa đốt, nàng nhẹ nhàng đem mặt dán ở ngực hắn. Chờ phương thảo bưng chậu nước vào vùng trong, thiếu nại nại trên đầu đã không có một chút trang sức. Đen nhánh đầu tóc nhu thuận rũ đến vòng eo, đã trừ bỏ rườm da đỏ thơm áo cưới, gần ăn mặc màu hồng nhạt tơ lũa trung y tinh tế lại là lướt thân mình làm nẳng cái này nha đầu nhìn đều mặt đỏ tâm nhiệt. Nhà mình thiếu ra chính tay ôm lấy thiếu nãi nãi vòng eo, ánh mắt ôn hòa lại nóng bỏng nhìn thiếu nãi nãi mặt, thiếu nãi nãi vẻ mặt ngượng ngùng đem mặt rửa vào công tử trước ngực, trước mắt một màn xấu hổ này tiểu nha đầu mặt nháy mắt thành khối vải đỏ. Này, ban ngày ban mặt Các ngươi liền thoát. Phương thảo kinh sợ nhìn ôm nhau hai người, trong tay thao đồng rơi xuống đất. Phanh. Nghe được thao đồng rơi xuống đất thanh âm làm thôi hoa cẩm giống chấn kinh con thỏ, thân mình trợt đánh cái dùng mình, đem đầu từ thượng tư vũ trong lòng ngực nâng lên, hai mắt kinh sợ nhìn phía phát ra âm thanh địa phương. Tức phụ bị cái tiện tì kinh hay đến, thượng tư vũ tức giận quá lớn, lan. Đều là ngươi cái ngốc lửa tại đây sẽ quấn quýt si mê, còn bị cái tì nữ nhìn đến. Này sẽ đuổi đi người, còn không biết nha đầu này sẽ đem chính mình chuyển thành gì dạng người. Thôi hoa cẩm chịu đựng tu quân ngăn đón bảo nộ thượng tư vũ, đừng, tư vũ, làm nàng đem trong phòng thu thập hạ lại đi ra ngoài đi. Nha đầu này vụng về như lợn, còn không có cái trong mắt thấy, nương thế nhưng đem như vậy ngu xuẩn nhét vào hắn sân. Thượng tư vũ tuấn mặt thoáng chốc nhiễm xương lệnh, ngự khí thanh lánh quát lớn, phương thảo, còn thất thần làm gì, không nghe được thiếu nãi nãi nói sao. Hầu hạ không tới thiếu nãi nãi ngươi còn hồi phu nhân bên người đi. Là, nô tỷ cũng không dám nữa. Từ nàng 10 tuổi bị người nhà bán được thượng phủ, liền chưa thấy qua công tử trong viện có nô tỷ hầu hạ. Thường ngày công tử đi phu nhân trong viện, cũng cũng không xem các nàng này đó tỷ nữ liếc mắt một cái. Phương Thảo vẫn là thực sợ hãi cái này tính tình thanh lánh chủ tử. Nàng hai đầu gối mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bạch mặt nhút nhát đáp lời lời nói, tay đi sở trên mặt đất theo đồng. Phương Thảo run run thân mình đem trên mặt đất vết nước dùng bố lau khô, cho hắn hai tố cáo tội, nói đi lại đoan buồn thủy lại đây. Náo cẩm nhi như vậy không mặt mũi ngươi còn không đi tiền viện tiếp đón khách nhân, như cũ chày ở chỗ này, là tưởng đem khách nhân cũng dẫn lại đây chế rêu a Thôi hoa cẩm trắng còn tại tức giận thượng tư vũ liếc mắt một cái, thấy hắn hướng chính mình bồi lễ nạp thái, đỏ mặt ra buồn trong. Lắc đầu, nhìn xem trên giường phóng màu đỏ áo cưới, Thật sự không nghĩ lại xuyên như vậy dày nặng, thôi hoa cẩm lúc này mới bắt đầu xuyên thượng tư vũ mới vừa rồi tìm ra siêm ý đi hề. Thượng phủ trong yến hội. Khóa vàng hai anh em muốn cho mội mội quá cái tốt đẹp động phòng chi dạng, tự nhiên thực tận lực thế mội phu chắn rượu. Thượng tư vũ tiểu tử này chỉ uống lên một chung kính phượng nhược nhăn rượu, đã bị bọn họ cấp tống cổ trở về. Tịch thượng khách nhân liên tục lắp đầu, đều cười nói, này thôi tướng quân thật đúng là thương tiếc mội mội cùng mội phu. Đã không màng nhà mẹ đẻ người thân phận Kim đào mới lười đến cùng này Đó dối trá người nhiều lời kia hát mặt Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Nói cho bọn họ Chính mình muội muội Chính mình không đau Chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác sao Thượng tư vũ đi trong phòng bếp cấp tức phụ Muốn một ít thanh đạm đồ ăn Tự mình đoan hổi chính mình trong viện Thay đổi siêm ý gì thôi Hoa cẩm mới ngồi xuống nghỉ Sẽ đau nhức vòng eo Nghe được gian ngoài có tiếng bước chân Trong lòng có chút hồ nghi Mới vừa rồi tư vũ còn luôn miệng nói không ai dám tới viện này, là người nhìn đến chính mình không tuân thủ quy củ thế nhưng sớm liền thay cho áo cưới, chẳng phải là gặp phải phiền thoái, nàng vội đứng lên. Cầm nhi, vội mệnh một đại buổi, khẳng định sớm đói hư lạc, ta cho ngươi đoan lại đây chút ăn, ăn được mới có thể an tâm nghỉ tạm. Nhìn đến lại là tư vũ trở về, thôi hoa cầm lại tức vừa buồn cười hỏi hắn, ngươi không ở tiền viện tiếp đón khách nhân, tổng hướng nơi này chạy. Sẽ không sợ chọc người chê cười. Đem khai bông, thượng tư vũ niết miệng cười, ta đau lòng tức phụ, quản bọn họ gì sự, lại nói bên ngoài có đại ca cùng Tam ca bọn họ chiêu ứng, nơi nào có thể sử dụng thượng ta a Biết đây là đại ca cùng tàm ca đau lòng chính mình, mới có khách biến chủ chiêu đãi người khác, thôi hoa cẩm trong lòng đã cảm thấy hạnh phúc lại có chút chua sót. Nàng ngôi xuống, nghĩ buổi tối động phòng sự tình, cho dù bụng trống trơn, cũng chỉ là ăn nửa chen cháo liền không có ăn uống. Thượng tư vũ xem nàng khẽ to mày, trong lòng không biết lại vì sao phạm sầu, vô tâm không phổi hắn cũng bắt đầu khẩn trương, đem đồ ăn bỏ vào khay đưa đến bên ngoài nhà ở, cầm hai cái quả táo tiến bảo. Không đành lòng thượng tư vũ không vui, thôi hoa cẩm miễn cương ăn cái quả táo. Cẩm nhi, chờ thêm ba ngày hồi môn, ta làm tam ca cùng đầu to ca giúp đỡ đem thôi ra thôn nhà cũ hảo hảo thu thập một chút, hai ta mang theo nương liền đi nơi đó ở. Ngươi nói được không? Biết Cẩm Nhi vẫn luôn luyến tiếp rời đi thôi ra những cái đó thân nhân, thượng tư vũ biết cha quá mấy ngày lại muốn đi ra ngoài thu lương thực, hắn cũng không nghĩ làm nương một mình mang tại đây trống rông trong nhà, nhớ tới không chí thôi ra nhà cũ, cười tủm tìm hỏi, vẻ mặt trầm tư tiểu tức phụ. Tư vũ, người ý tứ ta thành thân cũng không ở phủ thành trụ. Nương hồi vui đi trong thôn trụ sao? Nghe được lời này, thôi hoa cẩm vẻ mặt không thể tin tưởng, Ngốc cầm nhi, nương như vậy thích ngươi, sao sẽ không vui đi theo chúng ta chủ đầu, lại nói, nương thân mình vẫn luôn không tốt lắm, ở tại trong thôn không khí mới mẻ, cũng có thể càng tốt điều dưỡng thân mình à. Một chút liền đoán được tức phụ tâm tư, thượng tư vũ trong lòng rất là vui mừng chính mình thông minh đầu góc. Thôi hoa cẩm tối tâm khuôn mặt nhỏ rốt cuộc bị thượng tư vũ hống mặt mày rãn ra, ngay cả lại bị ra hỏa này hống hôn vài lần cũng chưa lại cảm thấy có chỗ nào không tốt. Thiên không rõ, đã bị đại tẩu cùng mấy cái trong thôn thím từ trên giường kéo lên rửa mặt trải đầu trang điểm. Này hội tâm tình thả lỏng, thôi hoa cẩm buồn ngủ lại lần nữa đánh nút lại, thế nhưng ngủ rồi. Thượng tư vũ nhìn tức phụ ở khủy tay hắn ngủ say bộ dáng, đáy lòng mềm mại thành một hồ xuân thủy. Bóng đêm ở thượng tư vũ vội vàng hy vọng hạ rốt cuộc tiến đến. Sớm biết rằng cẩm nhi bị nhi tử cổ động thay cho áo cưới, hòa tình cũng không trách tội. Nàng ở Nhi tử nội thất bồi thẹn thùng con dâu ngồi sẽ liền mỉm cười rời đi Nhi tử sân. Đem cửa phòng khép lại, Long tràn đầy nhảy nhót thượng tư vũ bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng vào đến đỏ cao chiếu, hồng sa phiêu đám cả phòng xuân sắc nội thất. Tiểu tức phụ đang ở rửa sạch hỉ bị thượng những cái đó long nhãn táo đỏ, tiêu tiếu mạn rượu dáng người bị ẩn ẩn hồng sa che đậy, hán hầu kết lăn lộn hạ, tay hơi hơi nắm thành nắm tay lại bung ra. Cầm Nhi Nghe được thượng tư vũ này thấm vào nùng tình tiếng nói, Thôi hoa cẩm thân mình bỗng nhiên run lên, nàng đứng thẳng thân mình, đem trong tay tiểu sọt che đặt ở trên bàn, hơi hơi mặt dãn ra nhìn chiều chính mình chậm rãi đi tới tuấn giật nam tử. Từng đã cứu nàng hai lần năm hải, mấy năm nay vây quanh nàng đảo quanh, mọi cách che chở, súng lịch chính mình hắn thay thế chính mình cho nên thân nhân hán, thật sự thành chính mình sau này dựa vào, Thôi hoa cẩm trong mắt không hề mang theo bắt bẻ xem, ký ánh mắt, Thay đổi thành nồng đậm thâm tình Nắm lấy tay người Cùng nhau đầu bạc Cẩm nhi Có thể có hôm nay hạnh phúc Ta thật sự hảo kích động Cảm ơn Cẩm nhi cho ta như vậy hạnh phúc Thượng tư vũ năm cặp kia un tùn tay ngọc Gắt gao đem chiều hắn ngênh lại đây Tiểu nhân nhi ủng ở trong ngực Lầm bẩm nói nhỏ Tư vũ Cẩm nhi cũng cảm ơn người cấp Cẩm nhi hạnh phúc Cảm nhận được hắn kịch liệt tim đập Thôi hoa cẩm không hề kháng cự Đôi tay vòng đến hắn phía sau lưng Gắt gao đem hắn ôm lấy. Bao hàm hạnh phúc cùng chờ mong nhiệt lệ từ hốc mắt lan ra.